Ta cùng Trần Đại ca nói, hắn nói hắn qua đi. Quý Dương hỏi. Trần Đông là trên lầu hàng xóm, là cái thủy địa công. Nga. Tao câm thấy hắn vừa mới ở hồi phục tin tức, hẳn là chính là cùng Trần Đông nói chuyện này. Trong xe lại an tĩnh. Tao câm chỉ có thể lại tìm đề tài, mẹ nói cái này cuối tuần bất quá tới, muốn đi uống rượu tịch. Ơn, khá tốt. Quý Dương gật đầu, trả lời không tính có lệ, lão nhân gia muốn nhiều đi lại đi lại. Hai người câu được câu không nói. Dường như không có gì vấn đề. Nhưng là, tao Câm cảm thấy nhất định có vấn đề. Quý Dương lại là cái gì đều nghẹn ở trong lòng không nói tính tình, cãi nhau đều sẽ không cùng nàng xảo, cơm nước xong, trò chơi đều không đánh. Tắm rửa ngủ. tao Câm thấp thỏm bất an tắm rửa xong, ra tới lúc sau Quý Dương ghé vào trên giường ngủ, tiểu cẩm cẩm ngồi ở hắn bên người. Dĩ vãng trong phòng đều tràn ngập tiếng cười, hắn cùng nữ nhi đều có thể nháo một hồi lâu, có đôi khi còn muốn nàng nhẹ nhàng quát lớn mới có thể an ổn điểm Hôm nay phá lệ an tĩnh. Tiểu Cẩm Cẩm bò đến một bên, cầm lấy đầu giường gỗ đỏ, nho nhỏ tay bắt lấy, nhẹ nhàng hướng Quý Dương bối thượng gỗ. Gõ vài cái, nàng lại bung, bò lại đây túi đầu, nhìn nhắm mắt ba ba, "Ba ba, Thoải mái sao?" Quý Dương thích sai sử nữ nhi, giống cái phủi tay trường quảy, không chỉ có muốn tiểu Cẩm Cẩm cho hắn gõ bối, còn làm nàng giúp hắn quạt gió, cầm lấy kia. Tao căm trước kia nhìn đến, cảm thấy quá mức thời điểm mắng thượng một đốn, Quý Dương cười, thực mau lại vực đến sau đầu. Sai sử nữ nhi lên không nương tay. ân, Quý Dương không có gì đặc biệt phản ứng, lời nói thường thường, đừng gõ, ba ba muốn ngủ. Tiểu cẩm cẩm tựa hồ có thể cảm nhận được ba ba hôm nay không cao hứng, nàng đôi tay lại cầm gõ đồng, bò lên trên Quý Dương bối thượng, cần cù chăm chỉ giúp ba ba tiếp tục gõ. Một chút lại một chút, thập phần vụng về lại nghiêm túc. Nếu là ngày thường, Quý Dương thế tất sẽ khoa trương mở miệng, cổ vũ thượng một phen, hôm nay hắn nhắm hai mắt, không nói chuyện. Không biết có phải hay không ngày thường hắn quá dễ nói chuyện, Tao Câm vẫn luôn cảm thấy hắn là không biết giận. Hiện tại làm nàng không biết làm sao lên. Tiểu Cẩm cẩm gõ một hồi, thấy ba ba không phản ứng, nàng lại buông xuống, ghé vào ba ba bối thượng, giơ tay vô vô hắn, ba ba, ba ba. Quý Dương không lý nàng. Tiểu Cẩm cẩm nhìn về phía mụ mụ, chỉ chỉ Quý Dương, ba ba ngủ, ngủ dỡ. Tao Câm biết hắn ở giả bộ ngủ, bài trừ một mặt cười, ân, ba ba ngủ rồi, ngươi cũng muốn ngủ. nàng đi qua đi qua đem tiểu Cẩm Cẩm bế lên tới, sau đó mang nàng đi đánh răng rửa mặt. Tiểu Cẩm Cẩm không chịu ngủ, càng muốn lôi kéo nàng chơi trò chơi ghép hình, trên mặt đất chơi một hồi lâu, Tào Cầm đều đánh vải cái ngáp. Nàng chính là không chịu ngủ, Quý Dương không thấy, nàng nào dám ngủ. Bóp đuổi cũng muốn làm chính mình thanh tỉnh. "Mụ mụ, xem, xem, voi, đại đại tiểu Cẩm Cẩm vỗ hình ảnh, đều to nàng." "Ân." "Tào Cầm hôm nay dậy sớm đuổi phi cơ, đã sớm vây được không được." Ra tới công tác lâu rồi, thiếu chút nữa quên mang hải tử cũng mệt mỏi. Trước kia nàng mệt đến eo đau bối đau, buổi tối mất ngủ đến ngủ không được. Tiểu cẩm cẩm phía trước còn có dạng sáng đi dạo phố thói quen, từ nàng công tác sau đều là quý dương mang theo đi. Trở về thời điểm nàng đã sớm ngủ, giống nhau không phát hiện. đều là vừa cảm giác đến hương đông. Nhìn tiểu cẩm cẩm từ một cái em bé, chậm rãi xe ngồi, xe bỏ, xe đi, có thể nói trong lúc nàng giống như tham dự đến có chút thiếu. Công tác rất mệt rất mệt. Thăng trước tới nay, cùng Quý Dương câu thông cũng ít rất nhiều, nhìn trên giường đã ngủ đến trong chăn hắn, mặc Danh có chút mũi toan. Tiểu hài tử tinh lực hữu hạn, bồi lại chơi nửa giờ, Tào Câm có điểm tinh thần, tiểu Cẩm cẩm đôi mắt chậm rãi muôn nhắm lại. Hắn ngủ lúc sau, đem nàng đặt ở giường em bé, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Tào Câm bò lên trên giường. Quý Dương không núp đích, nằm thẳng ngủ. Nàng chui vào trong chăn, duỗi tay ôm thượng hắn eo, rõ ràng cảm giác hắn động một chút, lúc sau lại không động tĩnh. Lao công Nàng tiến đến hắn bên hai, phóng nhẹ thanh âm kêu một tiếng. Quý Dương không đáp lại. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hôn một cái hắn gương mặt, hôn thật sự nhẹ, tay hướng lên trên rối rối. Quý Dương một chút bắt lấy tay nàng, mở to mắt, ngỡ. Hắn sợ ngỡ. Tao câm càng muốn đi thân hắn, chống đầu của hắn, ấm áp hơi thở phun ở bên tai hắn, ta mấy ngày hôm trước phát tiền lương, cho ngươi xoay, ngươi nhìn đến không? Nàng am hiểu tiền, không am hiểu quản lý tài sản, phương diện này Quý Dương hiểu. Cho nên trong nhà là nàng quản lớn lớn bé bé chi ra, tồn tới rồi nhất định kim ngạch, nàng liền sẽ số nguyên chuyển cấp quý dương, làm hắn cầm đi quản lý tài sản. Kiếm được lợi tức sau, nàng sẽ dùng này đó lợi tức an bài mặt khác chi ra. Ân, mua phiếu công trái. Hắn nói tiếp. Ngươi có phải hay không sinh khí? Nàng nhìn về phía hắn, còn cưỡng bách hắn nhìn về phía chính mình. Quý dương nhìn chầm chầm nàng, đen nhánh mắt đen ảnh ngược thân ảnh của nàng, khẩn mân môi, một lát sau mới nói, ta không nên sinh khí. Trước kia hỏi ngươi, ngươi nói không quen biết, sợ ta nghĩ nhiều, hảo, ta lý giải, hiện tại đều gạt ta thấy mặt. Đi công tác trở về ngươi không trở về nhà, chạy tới hẹn hò, ngươi như thế nào như vậy năng lực. Tao câm bị gian dậy, chút nào không nghĩ tới quý dương nói chuyện còn rất sắc bén, liền cùng sụ mặt giáo hấn tiểu cẩm cẩm giống nhau. Không phải gặp mặt, ta nhìn đến chính là ảo giác. Quý dương đánh gãy, hư lệnh một tiếng, ngươi như thế nào không nói ta mộng du. Tao câm. Được, toàn ngó cụt. Ta là đi hỏi một chút, nhà bọn họ không phải vẫn luôn không thừa nhận sao. Hàng xóm bên kia. Ta sẽ đi xử lý, ngươi quản cái gì? Không hiểu tị hiểm. Đi làm phải hảo hảo đi làm đi, quản đông quản tây. Hắn lại mắng. Tao câm muốn giải thích, chưa nói xong đã bị đánh gãy, còn bị mắng một đốn. Quý Dương cũng là như vậy giáo dục nữ nhi. Chính là, tiểu cẩm cẩm dám ở trên giường này, chống nạnh cùng Quý Dương ồn ào. Nàng hiện tại không dám. Không biết vì cái gì, bị như vậy một mắng. Đấy lòng còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn hắn chầm rãi cười. Cười, trả lại cho ta cười, ta xem là quá túng ngươi, lung tung rối loạn sự tình ngươi quản cái gì. Công tác không đủ nội. Quý Dương điều cao giọng âm. Tiểu cẩm cẩm bên kia còn động một chút, tào cầm vươn ra ngón tay chống hắn môi mỏng, phóng nhẹ thanh âm, ngậm cười nói, xảo đến bảo bảo lạc. Quý Dương một chút đem nàng tay kéo khai, hỏa khí còn không nhỏ. Ai cùng người cười? Quý Dương ngưng mi, túi đầu xem nàng. Tao cơm ý cười như cũ không thu liễm, ta sai, ta không nên đi, ta hẳn là giao cho ngươi xử lý, vậy ngươi đi xử lý được không? Hàng xóm đều cùng ta nói vài lần, nghiêm trọng ảnh hưởng người khác. Tịch mẫu khó chơi, nàng là không nghĩ quý dương đi, vạn nhất đối phương nói một ít có không, nàng chính là cho chính mình tìm phiền toái. Hơn nữa, nàng thật sự không đem tịch lâm nhân vật này để ở trong lòng, không có gì tránh không tránh ngại, nàng đánh tiểu liền phải cường, chính mình có thể xử lý, tiện đường liền đi xử lý trước kia người nhà họ tịch không thể đem nàng thế nào hiện tại ở nàng phòng ở còn có thể nhấc lên sóng gió ta thấy bọn họ báo nguy quý dương mặt vô biểu tình nói còn rất là nghiêm túc hơn phân nửa đêm không ngủ được cả nhà lên chào quỷ sao phúc tào câm không nên cười hoàn hắn tay hơi hơi buộc chặt nhìn hắn ý cười lại chậm rãi thu liễm tiêu hắn một tiếng lao công quý dương nhướng mày xem nàng trong khoảng thời gian này ta thực xin lỗi có chút sơ sẩy ngươi cùng cẩm cẩm câu thông cũng rất ít Rất nhiều sự đều không có cùng ngươi nói Nàng nói được cái nấy Hàng xóm cùng nàng nói mấy ngày Quý Dương bên này cũng không biết Nàng trừ bỏ báo bình an Rất ít cùng hắn chia sẻ trong sinh hoạt sự tình Gần nhất là vội Thứ hai là cảm thấy hắn ở nhà Nàng ở công tác Nói hắn không nhất định lý giải Loại này ý tưởng rất nguy hiểm chậm rãi bọn họ liền sẽ xa cách Sinh hoạt sẽ rất mệt Ngươi nhưng thật ra giác ngộ thực mau Quý Dương cho nàng một ánh mắt Càng ngày càng sẽ năng lực chậm rãi liền không cần ta Ngươi một người có thể thu phục sở hữu. Dưỡng ta cũng là ăn cơm trắng. Không phải. Tao cơm ôm hắn, cười nói, còn có thể miễn phí ấm ổ chân đâu, mùa đông nhiều lạnh a, Thịt ngươi gối đầu. Còn có thể xem nữ nhi. Nàng nêu ví dụ một đống, quý dương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn hăng hái có phải hay không. Thiếu đánh. Tao cơm một cái xoay người, đẹ nặng hắn, còn cười, bộ dáng so kiêu ngạo tiểu cẩm cẩm còn muốn cho người cắn áp, mắt đẹp hơi mang vũ mị, mấy ngày nay có nghĩ ta. Quý Dương xưa nay không làm này đó có không, dùng hành động nói cho nàng đáp án. Ngày hôm sau, Tào Cầm không đi làm, ngủ đến 10 điểm đều không mở ra được mắt. Quý Dương đều đi lưu hoa đã trở lại, đem tiểu cẩm cẩm hướng trên giường một phóng, làm nàng đi cuốn lấy Tào Cầm. ba ba muốn đi chơi game, đi, cùng mụ mụ nằm. Tào Cầm miễn cưỡng trấn mắt, ghé vào chăn thượng, vươn một con tinh tế trắng non cánh tay, kéo thanh âm, vây đã chết, mau đem nàng ôm đi. Hôm qua mới nói muốn nhiều làm bạn, Tào Cầm ta xem ngươi là nói chuyện hướng ta chính là đi. Quý Dương một chút kéo mặt, tiểu cẩm cẩm bắt đầu hướng ngủ mụ, mụ trên người bò. tào Câm còn không có mặc quần áo, gắt gao tránh ở chân hạ, ta mới chết, ngươi không được đi chơi trò chơi. ngươi đừng lười biếng. Quý Dương trừng mắt nàng, không được chơi trò chơi, ta muốn sinh khí. tào Câm một chút biến sắc mặt, nhẹ mang hắn, không chuẩn chơi. Quý Dương, ta ngủ một giờ tái khởi tới, không nấu cơm, ta muốn ăn thịt kho tàu, đã kêu từ ký kêu một nhà cơm phục đi. Nàng phân phó xong, nhắm mắt bắt đầu toàn trong chăn. mũ mũ. Tiểu cẩm cẩm rối tay chụp nàng chăn, cũng muốn hướng bên trong toàn. Ôm đi, lão công mau ôm đi làm, ta muốn sinh khí. Tào cầm tiếp tục uy hiếp, Quý Dương tiến lên, một phen bế lên thịt muôn muôn một đoàn. Tiểu cẩm cẩm hai tay hai chân còn ở múa may. Hắn cắn răng nhìn nàng, ta tin ngươi chuyện ma quỷ, nữ nhân miệng mới là gạt người quỷ. Lừa tình thời điểm tới vài câu, hống một hống, an mã sạch sẽ sau lại bắt đầu biến lao phật ra. Tào câm từ trong chân lại chui ra đầu, vẻ mặt đắc ý, lại chui trở về. Quý Dương nhìn trong lòng ngực hoạt bát hiếu động này một con, đối phương lại trừng mắt hai chân, dãy rủa. Chỉ có thể ôm đến phòng khách ngoại. Hắn đem tiểu cẩm cẩm vây ở áo khoác, nhưng đối phương đã không giống khi còn nhỏ giống nhau. duỗi tay liền mở ra, sau đó vô hắn bàn phím. Bang một chút, so với hắn còn hưng phấn, Quý Dương nhìn rời khỏi giao diện, đen mặt. Bạch bạch bạch, nàng lại đánh vài cái, còn ngẩng đầu nhìn hắn cười, hì h Quý Dương hít sâu một hơi, tức cái quả táo, đem nàng đặt ở trên bàn, đem quả táo nhét vào nàng trong lòng ngực. Chính mình ăn, ba ba chơi một mâm. Quả quả. Tiểu cẩm cẩm đôi tay bắt lấy đại quả táo, đôi mắt đều sáng, túi đầu, dùng nàng tiểu hàm răng vẫn luôn ở gặm. Quý Dương chạy nhanh mở ra cho chơi, bắt đầu thượng thủ. Nại ba bùm bùm ở gõ bàn phím, linh hoạt điểm con chuột, tiểu cẩm cẩm ngồi ở trên bàn, túi đầu ôm quả táo gặm. Gặm 10 phút, nàng gặm hơn một nửa, ăn no đem quả táo đặt ở một bên, muốn ra bên ngoài bò. ngại ba nóng nảy, chính đánh tới mấu chốt, không thể đỉnh. duỗi tay đem nàng hướng trong đẩy, trong miệng còn không ngừng nói, đợi đợi, chạy nhanh ăn quả táo. không ăn. tiểu cẩm cẩm liền muốn ra bên ngoài bò, ngại ba cực lực ngăn cản, sợ nàng rơi xuống, còn muốn phân thần chơi game. tiểu cẩm cẩm nhìn ba ba, một chút túi đầu, một chút cắn ba ba một ngụm, tê quý dương một phân thần. nhân vật đã chết, hắn suýt nữa tạt bàn phím, nghẹn khí xem nữ nhi. Đối phương đem quả táo cầm lấy tới, cũng sụ mặt xem hắn, "Ăn, ăn, không ăn." Liên biết làm nàng ngoan ngoãn ngồi, chính mình chơi game. Quý Dương còn chưa nói lời nói, nàng duỗi tay chụp một chút mặt bàn, cảm thấy không đủ hung, vươn hai cái tay chụp mặt bàn, "Ba ba hư, không hảo chơi." Liên biết làm nàng chính mình chơi. Quý Dương phải bị khí cười, "Tính tình của ngươi học mẹ ngươi. Ba ba chơi game đâu, nháo cái gì?" Tiểu Cẩm cẩm bò qua đi, Quý Dương sợ nàng quăng ngã, tay đi phía trước duỗi duỗi. Tùy thời che chở nàng. Ở hắn trong tầm mắt, Tiểu Cẩm Cẩm bò hai hạ, lại ngồi xong, tiểu bộ bấm chân đi phía trước một đá, khiêu khích đem hắn con chuột đá đi xuống. Thực tiêu ngạo. Không chuẩn chơi. Nàng nói được không quá tiêu chuẩn, vẻ mặt cùng Tào Cầm vừa mới có đến liều mạng. Học được thật mau. Ba ba muốn xin khí. Quý Dương sụ mặt, trừng mắt xem nàng, ngươi thiếu thu thập có phải hay không? A. Tiểu Cẩm Cẩm gân cổ lên, kêu một tiếng, cũng thực hung, đem quả táo đi phía trước Juo phồng lên nàng quay hàm. Đáy mắt liền viết, ngươi cũng gặm quả táo, liền gặm quả táo, xem ngươi cao hơn không. Quý Dương. Một cái so một cái khó hầu hạ. Tao cầm ngủ đến 12 giờ mới lên, hung hăng bổ cái no rác, mở cửa, hướng phòng khách vừa thấy, ngẩn người. Ha ha ha. a, Đi đi đi, đảo tiểu cẩm cẩm con mặt mày đang cười, trong miệng không ngừng ở nói thầm, lời nói phòng trừng cũng chỉ có chính mình hiểu. Ở nàng cách đó không xa, Quý Dương bộc trăn. Trên đầu mang lông xù xù gấu trúc mặt nạ, trong máy tính thả ra thực vật đại chiến cương thi bối cảnh âm nhạc. Hắn chậm gì gì hoảng, đi phía trước nhẹ nhàng di động. Tiểu cẩm cẩm trong tay kia mềm mại cầu, quý dương phía trước phóng một cái khung, nàng quen vào, quý dương liền tại chỗ bất động vài giây. Không quen vào, hắn liền vẫn luôn động Tiểu cẩm cẩm thông thường là ôm cầu chạy, hoặc là bò, nhìn ba ba càng ngày càng gần, cả người cười đến lớn hơn nửa thanh. Hai cha con này ở trong phòng khách bò tới bò lên. tiếng cười không ngừng Tao Câm nhìn nhìn một hồi, Tiểu Cẩm cầm ngay từ đầu chỉ biết chạy, chầm rãi, nàng bắt đầu lấy hết can đảm chạm gần một chút, đầu đến trong khung. Quý Dương nếu là bất động, nàng còn sẽ đi lên sờ sờ hắn mang lông xù xù gấu chúc mặt. Lúc này, Quý Dương chậm rãi lại động, nàng sẽ thực kích động, cười la lên một tiếng, sau đó hướng trong khung lại ném một viên. Ngoài cửa sổ ấm dương khuynh chiếu vào, phòng khách sáng ngời ấm áp. Tào Câm ngồi ở trên sofa, ôm ôm gối nhìn hai người, cười đến không được. Nàng vẫn luôn truy tìm chính là loại này sinh hoạt bình bình đạm đạm làm bạn cả đời tịch gia thường thường còn ở nháo hàng xóm láng giềng cũng không mặt mũi báo nguy cuối cùng quý dương báo cảnh bất quá cũng không thu liễm cuối cùng là tịch mẫu trụ không nổi nữa từ biết đây là tảo cẩm phòng ở nàng ở nơi này mỗi một ngày đều dày vò bệnh tình còn tăng thêm một ít động bất động liền quăng ngã đồ vật mắng chửi người biết được tịch tinh còn ở trộm cùng tảo tân văn liên hệ tịch mẫu tức giận đến lại phiến nàng một cái tát Đều tưởng đem nàng đánh gãy chân Tịch tinh chấp mê bất ngộ Cảm thấy là tịch mẫu hại nàng không có lao công Hại nàng hài tử không có ba ba Người một nhà nháo đến túi bụi. Thuê nhà ba tháng, chủ không đến hai tháng Tịch mẫu liền phải hâm hực Nằm viện về sau, nơi này cũng đại không đi xuống Chỉ có thể dọn đi Địa phương khác tiền thuê thật sự quá quý Chỉ có thể trụ đến càng thiên một ít Hư cảnh không xong cực kỳ Tiền thuê là thanh toán ba tháng Hợp đồng cũng ký, tịch phụ nói dọn đi Quý Dương nói cho hắn sẽ không thoái tô kim, bởi vì cũng chưa trước tiên nói, phòng ở khẳng định là muốn không một đoạn thời gian. Tiền thế chấp muốn xem có hay không hư hao, nếu không có, như vậy toàn ngạy lui. Dọn đi rồi tảo cầm cùng Quý Dương đi xem xét. Có lẽ là dự kiến bên trong, hai người trừ bỏ đầy đầu hát tuyến, cũng không sinh khí. Môn hỏng rồi một đạo, tủ quần áo một cái môn hỏng rồi, góc bàn cũng không biết như thế nào thiếu một khối. về đúc cờ như là trước nay không quét tức quá giống nhau. Bồn rửa tay dơ mà cùng cái gì giống nhau, còn đổ. Phong ngủ chính bức màn côn cũng hỏng rồi, phong bếp cửa sổ pha lên như thế nào cũng nát. Tiền thế chấp không cần lui. Quý dương chầm mặt, đương trưởng gọi điện thoại làm công ty nội thất người lại đây. Dù sao không phải hoa bọn họ tinh lực cùng tiền, tào câm cũng không lý. Tịch mẫu là bệnh cũng không nhẹ đi. Chết không được tịch phụ cùng tịch lâm cũng chưa để trả lại tiền đặt cọc kim sự tình, chỉ nói muốn lui cái kia nguyệt tiền thuê. Lúc sau tịch phụ lại đánh quá vài lần điện thoại lại đây, quý dương cũng chưa tiếp. Chờ tu hảo lúc sau lại nói. tao câm nhưng thật ra không nghĩ tới, tịch mẫu không có tới tìm nàng, nhiễm san san nhưng thật ra tới. Ký 3 tháng, các ngươi không rên một tiếng dọn đi, hiện tại một chốc một lát chúng ta cũng thuê không ra đi, hoặc là các ngươi liền cùng cái kia tiểu ca giống nhau, chính mình thuê, tiền thuê liền tính các ngươi Đến nỗi tiền thế chấp, các ngươi hư hao không ít đồ vật, chờ bên kia tu hảo, sẽ có đơn tử, dư lại ta lui các ngươi Tào Cầm nhìn nàng, mặt vô biểu tình nói: "Tào Cầm, ngươi là cố ý. Không khỏi cũng quá không nói tình cảm." Nhiễm San San nhìn chằm chằm nàng, có chút bực bội. "Đây là ta lão công ý tứ, huống hổ, chúng ta chi gian có cái gì tình cảm như rằng?" Tào Cầm nhìn về phía nàng, nhẹ giọng xuất khẩu. Nhiễm San San hít sâu một hơi, đối thượng nàng, trầm giọng nói: "Ta hôm nay tới cũng không chỉ là vì tiền thuê nhà, ngươi đã gả chồng, về sau liền không cần cùng Tịch Lâm liên hệ, hắn đã kết hôn." Tịch lâm gần nhất say rượu, rượu sau liền kêu tảo cầm tên, làm nàng nén giận, tức giận đến ngủ không được. A tảo cầm tự tự rõ ràng, ngự khí thả chậm, không biết ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến ta cùng hắn liên hệ. Nhưng thật ra ngươi lão công thường thường tăng thêm ta, đổi xa lạ dây số cho ta gọi điện thoại, phiền nhân thật sự, phiền toái ngươi quản hảo tự mình lão công. Nhiễm san san sắc mặt đột biến, một trận xanh trắng. Liền tính không có gì, ta lão công nhìn đến cũng không tốt, ta không nghĩ hắn hiểu lầm các ngươi như vậy có văn hóa gia đình, không cần ta nói, hẳn là càng coi trọng phương diện này đi. bất quá cũng là, nay đó hẳn là không cần ta lo lắng, rốt cuộc các ngươi liêu đến tới, gia thất lại tương đương, là nhất thích hợp cùng nhau người, chúng ta loại người này là chen vào không lọt đi. nàng đem phía trước nhiễm san san đối nàng lời nói lại trả về trở về, liếc nàng liếc mắt một cái, nhấc chân đi rồi. nhiễm san san đứng ở tại chỗ, căng chặt răng can, nắm tay nắm chặt, móng tay sinh sôi cắm vào lòng bàn tay. những lời này. Là nàng ở phía trước cùng Tào câm nói qua. Nàng cùng người nhà họ tịch ý tưởng giống nhau, Tào câm ở trong lòng nàng, vẫn luôn đều thuộc về thấp bọn họ nhất đẳng người. Phong ở lại lần nữa thu hảo, giải rác hoa 3-4 ngàn, lại để đó không dùng nửa tháng, Tào câm không muốn cùng người nhà họ tịch cái cọ, cũng không nghĩ chính mình lộ vốn, cho bọn hắn lui 8 nghìn. Nàng một lui về, cũng biết tịch lâm nghĩ như thế nào, lại cho nàng quay lại tới. Đơn giản không lý. Ái như thế nào làm như thế nào làm đi. Nàng bên này nhưng thật ra thoải mái dễ chịu, tịch gia bên kia tiếp tục gà bay chó sủa, tịch lâm cùng nhiễm san san dùng mình, cãi nhau, tiếp tục dùng mình. Tịch mẫu dục sinh hài tử, hai người ai đều không phản ứng ai, nhưng là ly hôn trả giá đại giới lại đại, tiếp tục kéo. Ai xem ai đều không vừa mắt, đáy lòng nghẹn một hơi, chính là bọn họ lại cảm thấy, ly hôn sau liền nhị hôn, khả năng cũng tìm không thấy như vậy môn đăng hộ đối chất lượng tốt đối tượng. Tào Tân Văn vẫn như cũ không bóng dáng, tịch tinh còn đang đợi hắn. Cư nhiên còn nghĩ giúp hắn đem tiền còn xong, sau đó làm hắn trở về. Tịch mẫu cảm thấy nàng đầu góc có bệnh, chính mình cũng bị tức giận đến điên điên khủng khủng. Trong nhà hàng bét, tịch phụ cũng không nghĩ quảng. Người một nhà liền mơ màng hồ đồ lại không cam lòng quá. Nửa năm sau, trương hạo cấp quý dương đánh một chiếc điện thoại. Quý ca. Ấn. Quý dương ứng, tao câm liền dựa vào trong lòng ngực hắn, tiểu cẩm cẩm dựa vào nàng trong lòng ngực. Mẹ con hai cái ở chơi. Thăng hàng trướng ta trong khoảng thời gian này vội vàng cũng chưa xem phiên gấp hai bồi tiền kiếm đã trở lại hắn ngữ khí cũng không lúc kinh lúc giống cười giải bày sự thật thăng hạng là hắn hồi công ty trước quý dương làm hắn mua cổ phiếu nói kiềm giữ một năm khả năng sẽ trướng hắn khi đó đem thừa tiền đều đầu còn tìm người mượn một ít nghĩ dù sao cũng không chơi được với bani toàn đầu hảo kia không phải khá tốt quý dương hồi hắn kiếm tiền vừa vặn là mệt những cái đó trương hạo lại nói Quý Dương không đáp lời. Một lát sau, Trương Hạo lại cười, nhẹ giọng nói, Quý Ca vẫn là đại thần A. Cảm ơn. Cái này Quý Dương hồi hắn, không khách khí. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo cái chuyện xưa. Chó con ha ha. Giới giải trí cho con, một một chiếc bảo mẫu xe ở quốc lộ thượng bay nhanh chạy. Mang kính đen nam nhân thần sắc kích động, trong giọng nói là áp lực không được mà vui mừng. Hôm nay có 8 đại ngôn tới tìm, nhưng đều là đại bài. Thủ lao đóng phim cũng khai đến càng ngày càng cao. Ta cần phải hảo hảo giúp ngươi trấn cửa ải, tranh thủ hồng biến nửa bầu trời. Uy ca an bài liền hảo. So với hắn cảm xúc mất khống chế, đáp lời nam nhân mặt vô biểu tình, hắn nhắm hai mắt sau này dựa, đang ở chớp mắt. Ngôi ở một bên lý uy nhìn hắn gương mặt kia, đều sẽ chậc chậc chậc ra tiếng. Có người trời sinh chính là dựa mặt ăn cơm. Thật sự là ông trời thưởng cơm ăn. Quý dương này một khuôn mặt thanh tuyển như hoa, thẳng thắn mũi, mềm ấm như ngọc lặng ra hơi cuốn sợi tóc tự nhiên đan sen, thoải mái thanh tân giỏi giang, khí chất nội liễm, chân thẳng tắp thon dài, sống thoát thoát giá áo tử. vừa mở mắt, một đôi mắt đào hoa vọng lại đây, rõ ràng không có gì cảm xúc, lại như là chứa đầy thâm tình. Lý huy đều không tự giác nuốt nuốt nước miếng, nếu là thay đổi đám kia phển, một đám thét chói tai đến sợ là đến ất. theo phim truyền hình ngươi hảo, là tiểu thư bà gia, quý dương sắm vai nam nhị, bằng vào một khuôn mặt cùng một thân hot xẻ ập thể trước, cư nhiên đoạt nam nữ chủ quan mang có thể nói là một pháo vận đỏ. Quảng cáo đại ngôn càng là nhận đến tay mềm, phép từ 20 vạn bay lên hiểu rõ hơn 800 vạn, nhảy trở thành năm nay nhất hỏa lưu lượng tiểu sinh. Ta đều sẽ giúp ngươi an bài. Lý Huy xuất khẩu, thấy bảo mẫu xe đã ngừng ở chung cư dưới lầu, hắn dặn dò nói, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn muốn công tác. Ân. Quý Dương gật gật đầu, mở cửa xe xuống xe. Bảo mẫu xe thực mau biến mất. Hắn hướng trên lầu đi. Nơi này là hắn năm nay mua bất động sản. Ở to như vậy đế đô, này gian không đủ 100 bình phương phòng ở muốn 1.300 vạn. Năm trước cùng năm nay lãnh tới tay tiền toàn bộ thanh toán đầu phó. Vừa tiến đến, thể xác và tinh thần đều thả lỏng. Chính mình hướng trên sofa một nằm, chân dài tùy tiện một đáp, không hề hình tượng đang nói. Còn chưa ngủ, di động bắt đầu vang lên, hắn rôi tay một vớt, nhìn phát lại đây tin nhắn, đáy mắt khẽ biến. Bí thư trình, ý tổng làm ngươi qua đi, 7 giờ trước. Nàng bí thư cùng nàng giống nhau. Làm việc dứt khoát lưu loát, lời nói gian đều có thể cảm giác được mệnh lệnh. Quý Dương đứng lên, nhìn trên người xuyên áo lông, đứng dậy đi đến phòng để quần áo. Bên trong mặc một cái màu trắng ngăn tay, áo khoác một kiện màu trắng trưởng khoản áo sơ mi, nửa người dưới xuyên quần jean. Chân mang một đôi bạch giày thể thao. nháy mắt giảm linh. Sống thoát thoát tựa như mới vừa đi ra xã hội nam sinh viên. Trên thực tế, hắn không nhỏ, so sánh với 18-20 liền vận đỏ tiểu thịt tươi, hắn năm nay đã 24 đương hắn này áo quần xuất hiện ở y lìa nhiên trước mặt đối phương mảy liếu một chút linh khởi đem trên đuổi văn kiện phóng tới một bên đứng lên quan sát kỹ lương hắn y lìa nhiên ăn mặc trước nghiệp trang phục màu lam nhạt táo trên thế dẫn dắt kết tiểu áo cổ đứng tinh xảo nút tay áo thiết kế nửa người dưới là màu đen quá đầu gối váy khai xoa tu thân lại ưu nhã nàng ngũ quan lập thể da thịt trắng tinh chỉ là ít khi nói cười lạnh nhạt băng diễm gần nhất đổi phong cách nàng khẽ mở môi đỏ hỏi. Quý Dương mày kiếm một trọn, chính tự hỏi muốn như thế nào hồi? Thay đổi. Nàng thần sắc lánh nạo, nói xong lại nói, ta không muốn ăn nổn thảo. Quý Dương. Thật đúng là không tính ăn nổn thảo. Y dìa nghiên năm nay cũng 24, so với hắn còn nhỏ một ngày, là Y dìa thị nữ tổng tài, nghe đồn thủ đoạn tàn nhẫn, chút nào không cần nam nhân kém. Thương trưởng thượng bày mưu lập kế, đấu bại Y dìa ra một đám xài lang hổ báo, vững vàng ngồi ở tổng tài vị trí. Không người có thể lay động. Ta không hy vọng lại nhìn đến. Y giề nghiên nói chút nào không thương lượng đường sống, đạp cao cùng hướng trong đi. Quý dương không có theo sau, đi vào bên kia phòng ngủ phụ, mở ra ngăn tủ, phóng từng hàng hắn quần áo. nhan sắc đều tương đối ám, màu đen hệ thiên nhiều. Hắn lại đem ngăn tủ đóng lại, đi vào phòng tắm. ăn mặc một thân áo tắm dài liền đi vào Y giề nghiên phòng ngủ, nàng đang ở thổi tóc, trên người bọc khăn tắm. Một đôi ngó sen cánh tay bên ngoài, tóc đẹp buông xuống, hơi hơi nghiêng đầu, đang ở thổi. Quý Dương đi qua, đột nhiên từ phía sau ôm lấy nàng. Ý Liễu nghiêng trên tay động tác dừng một chút, hẹp dài con ngươi hơi hơi mị mị, thanh âm lạnh như băng, buông tay. Không thể hiểu được mà lấy lòng, làm nàng không được tự nhiên. Rốt cuộc, Quý Dương vẫn luôn là chỉ quật cường không chịu bị thuần phục nhào hoang, thường thường lại đem kia nhanh vút sáng lên, tưởng dọa dọa nàng, thực sự làm người cảm thấy buồn cười. Quý Dương đầu chống nàng vai ngọc, nửa hé mắt, đuổi 12 tiếng đồng hồ thông cáo, mệt. "Vậy ngươi vì cái gì không nói sớm?" Nàng đem máy sấy bông, ngữ khí như cũ thực đạo. Người không hỏi. Hắn nhẹ dọng hồi, lúc này đảo giống chỉ dịu ngoan miêu, tựa hồ còn ở phe phẩy cái đuôi. Về sau nếu là mệt mỏi, vậy không cần tới. Y dì ai nghiên tự động lý giải thành hắn không tinh lực, duỗi tay kéo ra hắn tay, chờ ta ngủ chính mình lăn, đánh thức ta tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là hậu quả, đó là nguyên bản phải cho hắn tài nguyên trở thành phế thải. Quý dương nghe nàng nói tuyệt tình nói, chưa cho hắn một cái sắc mặt tốt. Bước ra mảnh khảnh chân chính hướng trên giường bò Hắn giống như chỉ là nàng tình nhân Với tay thì tới Xua tay thì đi sùng vật Nhưng ở đời trước Y-Y-Nhiên -y cư nhiên cam tâm tình nguyện sinh hạ hắn hài tử Ở bỏ tù trước dùng trong tay còn xót lại tài nguyên bảo vệ hắn Hứa nguyện cũng là nguyên chủ Hắn hy vọng bảo hộ Y-Y-Nhiên -y cùng bọn họ hài tử Chờ Y-Y-Nhiên -y nằm xuống Lại cho hắn một ánh mắt Quý dương vội vàng đi qua đi Lên giường, tắt đèn Y-Y-Nhiên -y -y mắt Quý Dương lại một chút đem nàng kéo qua tới, thuần thục giải khai trên người nàng áo tắm giải. Ý thiềng nghiên ngưng mi, lại được rồi. Tiểu dã Miêu còn không phục. Quý Dương nhấp chặt môi, tựa hồ nghẹn một hơi, còn mạnh hơn chịu đựng, nửa nói giỡn, không nghĩ lan, cũng không thể buông tha bất luận cái gì một cái biểu hiện cơ hội. Ý thiềng nghiên cười khẽ, không nhanh không chậm nói, chỉ cần ta không tỉnh, khi nào lan, đều phải lặng lẽ. Quý Dương đối với nàng lạnh lùng tầm mắt, môi hơi hơi kéo kéo, tiểu nhân minh bạch. Hôm nay nhưng thật ra chưa cho ta bãi sắc mặt. Y Diên Nhiên lại hừ cười một tiếng, cũng không ngăn cản hắn động tác, ngược lại duỗi tay khởi động hắn cảm. Một bên hưởng thụ hắn cấp tài nguyên, còn muốn giả bộ bất ham chịu lục bộ dáng, vẫn là quá non chút. Bãi cái gì sắc mặt? Quý Dương Trang không nghe hiểu, nhẹ nhàng bắt lấy nàng mảnh khảnh ngón tay, túi người thân mình, khàn khàn mang thêm từ tính thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Mấy ngày không gặp, ta cũng rất nhớ ngươi. Y Diên Nhiên thần sắc đột nhiên thu liễm, ở trên giường. Hắn thanh âm này làm người xương cốt phát to, còn không có phản ứng lại đây, hắn đã có điều hành động. Miêu Hoang có chút tính tỉnh tĩnh, nhưng là xưa nay làm nàng vừa lòng. Một hồi sau, nàng ghé vào trên giường, hơi hơi có chút xuyên, mang theo một tia lười biếng, ngẩng đầu nhìn về phía giữa vào đầu giường Quý Dương. Mặc Danh có một loại chính mình bị phiêu cảm giác. Cái này nhận chi làm ý liền nghiên một chút lạnh mặt, đem đầu giường tạm lấy lại đây, kẹp ở trong tay đưa cho Quý Dương. "Thiên Hoa." Hắn rôi tay tiếp nhận tới. Đi đem phòng ở đuôi khoản thanh toán, đỡ phải nói ta bạc đãi ngươi. Ý thì à nghiên nói đóng mắt. kia thật không có. Quý Dương cũng ngủ xuống dưới, đem chính mình hướng nàng bên kia kéo một ít, thực sự cầu thị nói, người khác đều hầu hạ nam nhân, nếu không chính là không thể đi xuống khẩu nữ nhân, ta nhưng thật ra rất may mắn. Nói xong lại bổ sung, Ý thì tổng cũng rất hào phóng. Cái này trong vòng, dưỡng nam nhân nữ nhân có, dưỡng nam nhân nam nhân cũng có, người trước ngăn nắp lượng lệ, người sau hiếm lạ cổ quái đam mê đều có. Đang ở tầng dưới chót, không điểm bối cảnh, cũng chỉ có ngao chết phân. Ilya Nghiên là cái đại mỹ nữ, lại là đại kim chủ, hắn không lỗ. Ilya Nghiên nghe lời hắn nói, một chút chớp mắt, nhìn hắn, ngươi hiện tại nhưng thật ra nghi thoảng. Nhưng không sao. Quý Dương cười nhạt, hơi mang phong tình mắt thấy hướng nàng, tựa hồ còn có điểm đắc ý. Cút đi. Ilya Nghiên biểu tình chợt lại biến đổi, một chân đem hắn đá xuống giường. Quý Dương còn không có phản ứng lại đây, trần chùi thân mình, một ngông ngồi dưới đất. Ý dìa nghiêng đem kia trương tạp ném ở trên người hắn. Hắn cũng không giận, cười ra tiếng, xả quá một bên áo tắm dài mặc vào, còn không quên đem tạp, Ý dìa tổng đây là thoải mái liền đuổi người. Nói thêm nữa một câu, ta làm người khóc lóc đi ra ngoài tin hay không. Nàng liêu mí mắt khinh phiêu phiêu nhìn về phía hắn, khỏe miệng hơi câu, nói ra nói nhưng một chút đều không giống nói dỡn. Tin, Ý dìa tổng một câu, ta liền ly li chết không xa. Quý dương gật gật đầu, chỉ chỉ cửa, lập tức lăn. Tuy nói hắn không phải ở Ý Gia ra công ty điện ảnh kỳ hạn, nhưng thực mau cũng đúng rồi. Ý Li Nghiên đã bắt đầu thu mua. Nàng tiếp tục nhìn hắn, cam hướng cửa lại hơi hơi nâng nâng. Lập tức lăn. Quý Dương lấy quá đầu giường di động, lưu lại một câu, môi mỏng hướng lên trên một câu, ngủ ngon, ngọc đẹp. Môn bị mở ra, lại đóng lại. Nàng nghe được phòng ngủ phụ tiếng đóng cửa, đợi một hồi lâu, cũng không nghe được mặt khác động tĩnh. Không đi. Hôm nay nhưng thật ra hiếm lạ, Di vang chính là ước gì nàng đem hắn đuổi ra đi, đi cách vách thay quần áo liền chạy lấy người, như là chính mình bị nhục nhã giống nhau. Cùng lúc đó, Quý Dương ngủ ở trên giường, nhớ tới Y Đi Hải Nghiên vừa mới thần sắc, nhịn không được dơ lên khỏe miệng. Lại nói tiếp, hắn xem như Y Đi Hải Nghiên người nam nhân đầu tiên, vẫn là bị cường. Đơn giản tới nói chính là thập phần cầu huyết cốt truyện, Y Đi Hải Nghiên xã ra uống say rượu, lại vừa lúc gặp được hắn cái lời công ty cho hắn an bài kim chủ, tiếp theo cảm rất say. Nàng tỏ vẻ coi trọng hắn. Một đêm kia, cũng không biết hai ăn mặt sạch sẽ ai, dù sao y lìa nghiên ngày hôm sau tỉnh lại hung ác nham hiểm mặt, nhìn khăn trải giường thượng huyết sắc, suýt nữa không đem hắn giết. Cường thế như nàng, đối hắn cũng không hảo ngữ khí, hắn lúc sau liền bắt đầu rồi vị sinh hoạt. So với nhìn liền ngạnh không đứng dậy những người khác, chịu đựng khuất đục, liền tính không tôn nghiêm, hắn đều đến hầu hạ y lìa nghiên. Tính tình là kém một chút, nhưng là người Mỹ lại có tiền có thế. bất quá. Nếu là y ghi hài nghiên đối hắn hảo một chút, nói không chừng à, liền cùng kiếp trước cuối cùng giống nhau, bị người nhà họ y ghi bắt lấy nhược điểm. Hắn cánh mạng đều khăm yêu. Đêm khuya, y ghi hài nghiên ở trên giường lăn qua lộn lại, càng ngày càng không thích hợp, quý dương ngày thường nghẹn quất, thật cẩn thận thu hắn manh bước. thời khác chuẩn bị lấy ra tới cào nàng. Hôm nay nhưng thật ra ân cần thật sự, còn phá lệ ra sức. A, hiểu lấy lòng người. Quả nhiên, thế nào cũng phải bị hiện thực giáo dục một chút, hảo hảo cân nhắc mới biết được về điểm này tự tôn không đáng giá cái gì tiền, không biết vì cái gì, rõ ràng một lòng muốn thuần phục hắn, lúc này đáy lòng lại một chút đều không cao hứng. sáng sớm, Y Lệ nghiên đồng hồ sinh học rất sớm, mở mắt ra, hoàn sau khi liền xuống giường, hướng phòng tắm đi, vừa mới chuẩn bị đánh răng, trên gương dán một cái tiện lợi dán, vẫn là tâm hình, mặt trên tự thể hữu lực, vì đáp tạo Y Lệ tổng, tiểu nhân cho ngài chuẩn bị bữa sáng, chỉ cần coi trọng một câu, nàng vẻ mặt mất tự nhiên liếc mắt phía dưới một hàng tự còn thiếu 700 vạn về sau chậm rãi hoàn lại ý rẻ nghiêng một chút đem tiện lợi gián xé rồi tay muốn xoa thành một đoàn sau đó ném vào thùng rác trên tay lại không dùng lực chậm rãi lại bung ra đem tiêu chương tiện lợi gián đặt ở bên cạnh cũng không để trong lòng đánh răng rửa mặt lúc sau nhanh chóng quần áo vàng nhạt chỉ phòn cha phục năm phần tay háo háo trên đơn biên không đối xứng cổ lật thiết kế phát họa ra tình mỹ xương quai xanh hạ nửa đợi làn vẫy là lá sen biên Tăng thêm ưu nhã nữ nhân vị, tuyển xong 7cm tế cao cùng, đạp đi ra ngoài. Đi ngang qua phòng khách, một trận thanh hương đồ ăn hơi thở phiêu tán, nàng dừng bước, nhìn trên bàn cơm. Đáy mắt lóe lóe, do dự một chút, đi qua. Trên bàn thả chén cháo, còn bạo nhiệt khí, hắn hẳn là mới vừa đi không lâu. Chén hạ còn đè ép tờ giấy, nàng chậm rãi đi qua đi cầm lấy tới xem, cháo dưỡng dạ dày, nấu thật lâu, lại ghét bỏ cũng muốn hánh diện ăn hai khẩu nàng tựa hồ có thể nghĩ đến quý dương kia biệt liễu bộ dáng, cầm năng tiền, đấy lòng bất an, nghĩ làm điểm cái gì có thể đền một ít. lấy nàng xem, trực tiếp đem chính mình đương tiểu bạch kiểng, đường dây ruổi liền không khó chịu. bảy trăm vạn mua này trên cháo, nàng thật đúng là muốn nếm hai khẩu. y lìa nhiên đem bao đặt ở một bên, ngồi xuống, cầm lấy cái muông ăn một ngụm. hán trụ chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, trứng vịt bắc thảo thực toái, phong chính là thịt ti, thịt ti rất non, cháo thực xỉn xệ, vào miệng là tan. Hương vị nhưng thật ra không tồi. Ý dì hãy lại ăn một lát, ăn ăn, nhưng là thấy đáy. Nàng chính mình cũng hơi giật mình, theo sau tưởng tượng, cháo dưỡng dạ dày, nàng dạ dày vừa lúc cũng yêu cầu điều trị, này 700 vạn hoa đến còn tính giá trị đi. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua thiếu 200, hôm nay thiếu 6.000 năm, chỉ cày xong 3.500. Xóa xóa giảm giảm, tổng cảm giác hai người giả thiết không đứng lên tới, không thể ở ta trong đầu có một cái lập thể người, viết tổng thiếu chút nữa cảm giác còn phải cùng cơ hữu thảo luận một chút. Mễ Nhi không phải cố ý càng ít như vậy, đều kiên trì 17 thiên càng 6.000 trở lên, là có 6.000 tiền thưởng cần mẫn, càng thiếu tiền thưởng cần mẫn là muốn khấu một nửa, đều là tiền A, có thể mua thật nhiều đồ ăn và tiền. Có lẽ ngày mai sẽ nhiều càng đi. 100 bao lì xì nột, chạy chạy. Ngủ ngon cảm tạ ở 2020 01 17 23 58 53 2020 01 18 phút 13 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, ly trần một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ta nó mẹ nó 30 bình, đạm thấm 17 bình, sinh chi vi mang, ốc xin tả tả, vô 10 bình, tiểu an 5 bình, tiêu ta mau mau liền được rồi hai bình, ninh, tiểu kiểu, vân. Duyên tới Duyên đi một bình Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 2. Trung tâm thành phố. Y dị thị cao ốc chót vót ở tức đất tức vàng hoàng kim đoạn đường, độc đáo tạo hình thiết kế, làm nó trở thành nơi này mà tiêu kiến trúc chi nhất. Y dị hành nghiên hướng trong đi, đại sảnh tráng lệ huy hoàng, mỗi một cái công nhân đều đã ở công tác cương vị thượng, khẩn trương mà bận rộn công tác đã bắt đầu. Ngồi trên thang máy, tới rồi 28 lâu. Đi ra lúc sau Bí thư trình chào đón, mở ra folder, hội báo hôm nay hành trình, YG Tổng, bữa sáng đã đặt ở ngài trên bàn, 15 phút sau, 9 giờ 15 phân muốn khai giám đốc hội nghị, 10 điểm chỉnh áo Á Lý Tổng hội lại đây, 10 điểm 40 phân. YG Nhiên không có đáp lời, bước ra bước chân, một đường hướng văn phòng đi. Bí thư trình thế nàng đẩy ra cửa văn phòng, YG Nhiên ngồi ở làm công ghế, một khuôn mặt thượng bản, giống cái lạnh băng khóc mỹ nhân. Nàng nhìn mắt trên bàn bày biện bữa sáng. Là nàng ngày thường thích ăn điểm tâm, ngự khi không có phập phòng, ta ăn qua, đem đi đi. Bí thư trần hơi giật mình, phản ứng lại đây sau vội vàng tiến lên, nhanh chóng thu hồi bảy biện bữa sáng. Kỳ quái. Ý dìa nghiên đây là cùng quý dương cùng nhau ăn qua. Nhưng là theo nàng hiểu biết, hai người trừ bỏ buổi tối có điểm đêm khuya giao lưu, còn lại sự tình đều sẽ không làm mới lả. Cái kia quý dương cũng là cái bẻ tính tình, đều đương khởi tiểu bạch kiểm, âm một khuôn mặt cũng không biết cho ai xem. Y Liền nhiên kéo qua một bên văn kiện mở ra, túi lầu nhìn, phân phó nói, phía trước ta nói kia mấy bộ kịch bản, cầm đi cấp Lý Huy. Dứt lời, nàng nhanh chóng thêm thượng tên, lại kéo qua một phần mở ra. Đúng vậy đồng ý lúc sau, Bí thư trình lại mở miệng, Trần Vệ đạo diễn chỉ là đơn thuần ái ngươi này bộ kịch yêu cầu thử kính, nếu ngài không ra mặt, sợ là định không giới hạn. Y Liền nàng xem, Y Liền nhiên đối cái này quý Dương cũng đã đủ rồi dụng tâm, cấp tài nguyên đều là trộm. Người đại diện đều cảm thấy đây là dựa hắn thực lực. Nghe vậy, ý nghĩa nghiên trên tay bút dừng một chút, sau đó lại tiếp tục động lên, nhẹ nhàng bâng cơ nói, vậy quên đi, không để ý tới hắn. Nàng thật đúng là cảm thấy này bộ kịch thích hợp hắn. Nhưng này chỉ mèo hoang rất sợ người khác biết hai người quan hệ, nếu là bị đã biết, nàng còn chưa nói cái gì, hắn sợ là đến tận mau. Minh bạch, bí thư chỉnh lại gật đầu. Kẻ có tiền ngoạn vật chính là kẻ có tiền ngoạn vật, cấp tài nguyên là tùy tay sự tình. Không cho cũng là thuận miệng sự tình. Huống hồ, này quý dương miệng nhưng không ngọt, sợ là ly thất sủng cũng không xa. Đi ra ngoài đi. Ý dì ai nghiên không ngẩng đầu, tiếp tục xem văn kiện. Đúng vậy. Bí thư trình đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. 9 giờ 15 phân. Ý dì ai nghiên ngồi ở hội nghị phía trên, nàng mặt vô biểu tình, thường thường nhíu mày thời điểm có một tia sắc bén, nói chuyện thanh âm thấp hai độ, giả luôn ý hãi. Không ai sẽ coi thường nàng. Y-Y-Nhiên là từng bước một hướng lên trên bờ lên tới, thủ đoạn tàn nhẫn, nhàn nhạt tầm mắt vọng quá khứ thời điểm, cường thế đến làm người vô pháp nhìn thẳng nàng ánh mắt, tự mang nguyên nghiêm. Đương nhiên, cũng có người không sợ nàng, ngồi ở bên kia nam tử liền dựa vào ghế trên, cười nhìn về phía Y-Y-Nhiên, chậm gì gì nói, tiểu nghiên, tân hải bên kia hạng mục tiền tạm đến có điểm khẩn A, gần nhất tiến độ đều theo không kịp. Không thể đúng hạn bàn giao công trình đã có thể xong rồi. Ấn lưu trình đi. Y -y hồi. Ta còn muốn ấn cái gì lưu trình? Lần đầu tiên dẫn đầu mang hạng mục cũng không hiểu à? YGY Minh nhìn về phía bí thư trình. Nhị thiếu, ngươi yêu cầu nộp lên kế hoạch thư, thông qua lúc sau tài vụ bên kia mới có thể chi ngân sách. Bí thư trình đỡ đỡ đôi mắt, công thức hóa trả lời. Một chút sự tình. YGY Minh đúng vai, xua xua tay đương nổi lên phủi tay trường quài, tính, tùy tiện đi, ta làm giám đốc lý đi làm, không thú vị. YGY nghiên liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt không hề gợn sóng cái gì cũng chưa nói. ý rìa minh là nàng nhị bá nhi tử, làm người phóng đãng không kềm chế được, mặt ngoài là cái mười phần ăn chơi chắc táng, cà lơ phất phơ. không có gì liền tan hoảng. các bộ môn làm tốt chính mình sự. giám đốc trần cùng giám đốc lý ở thứ tư buổi chiều 3 giờ trước đem kế hoạch phương án giao cho ta. ý rìa nhiên nói đã đứng lên, đi ra ngoài. còn lại người cũng thu thập đồ vật, lục tục đi ra ngoài. ý rìa minh nhìn lấy mặt rời đi bóng dáng, thâm thúy mắt đen trầm trầm, tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi còn đem chân đáp ở trên bàn. Ý dì hành không thể nghi ngờ là có năng lực. Hai năm thời gian, Ý dì thị cổ phần bay lên 30%, tiến công ăn uống lại kiếm lời một đợt, đám kia đồ cổ nhưng thật ra vừa lòng thật sự. a, Hắn một chút đem chân lại bông, đứng lên, tay túi quần, đi ra ngoài. Bác thành. Quay chụp liều nội. Đèn last không ngừng lại lóe lên thước, người quay phim ngồi sổm trên mặt đất, răng rắc răng rắc cấn màn chậm, hảo, phi thường hảo. Đổi tư thế. Đầu nâng lên một ít, xoay người. Đúng vậy, lại đến một chương. Quý Dương ăn mặc sọc áo sơ mi, trên tay mang theo quý báo đồng hồ, hơi hơi nâng lên chống cằm, nhìn về phía màn ảnh. màn ảnh, hắn khí chất nội liêm quy phạm, ánh mắt thâm trầm cơ trí, trên mặt biểu tình nhạt nhạt, sớn đến hắn giống cái quý tộc công tử. Hắn luôn luôn cảm xúc không lộ, bộ dáng này lại mặc danh làm người cảm thấy tràn ngập rụ hoặc lực. Hảo, nghỉ ngơi một chút. Đạo diễn đã phát thanh. Quý Dương còn chưa đi xuống dưới. Lý Huy liền vội vàng đi qua, trợ lý mở ra cái ly, cho hắn đưa qua đi thủy. Cảm ơn. Hắn nhàn nhạt nói câu, đi phía trước đi. Lý Huy đi theo hắn phía sau, hướng vừa đi, hắn cười nói, công ty cho ngươi lập nhân thiết là thành lánh lại không hiểu dí dỏm thằng nam, cười điểm cao, phản ứng có chút trì độn, tiến tới hình thành tương phản manh, theo ta thấy, này nhân thiết không cần lợm. Vì cái gì? Quý Dương uống lên hai ngụm nước, nghiêng đầu xem hắn, ngựa khí không nhanh không chậm. Lý Huy. Bởi vì hắn chính là A. Nga. Quý dương tựa hồ chính mình cũng nghĩ đến, còn hảo đi, ta không thích cố ý làm như vậy. Ngươi biết người mấy năm trước vì cái gì hỏa không đứng dậy sao? Lý Huy hỏi lại hắn. Quý dương từ 17 tuổi liền bắt đầu ký hợp đồng, đương đã nhiều năm luyện tập sinh, hắn cảm thấy là năm nay chạm vào cức chó vận mới hỏa lên. Lại quá 2 năm, tuổi ở kia, căn bản là không có khả năng. Không quan trọng, hiện tại phát hỏa. Quý dương tựa hồ cũng không dám hứng thú. Đem cái ly lại còn cấp trợ lý, 6 tháng cuối năm có cái gì an bài? An bài nhiều đi. Lý Huy bắt đầu nói, ấm áp như ngươi tháng 7 khởi động máy, ta đang đợi ngươi tháng 11 đế khởi động máy, ăn tiết ngươi đều không nghỉ, còn có cái kia chân nhân tổng nghệ thu, ở giữa tháng 8, 9 tháng phân thời điểm. Hắn không ngừng đếm kỹ, chờ mong nhìn đến Quý Dương biến hóa sắc mặt, đối phương lại không có gì biểu tình, ngược lại hỏi, ta nhớ rõ đơn thuần ái ngươi năm nay muốn chủ. Đúng vậy, Trần Vệ đương đạo diễn, gần nhất giống như muốn thử kính. Khả năng 9 tháng bắt đầu liền trụ. Lý huy hồi hắn. Giúp ta báo danh một chút, ta tưởng thử kính nam chính. Quý dương nhìn về phía hắn. Báo danh thử kính. Lý huy hơi lăng, công ty kịch bản nhiều đến là, lại không phải đại chế tác, thử kính hạ thấp thân phận. Người vội thật sự. Tại đây một hàng, thực chú ý thân phận địa vị, có thể nói là người dâm người, một không hạ tâm còn sẽ bị kéo xuống tới. Cạnh tranh kịch liệt thật sự. ngươi hảo, La tiểu thư lúc trước còn không có người xem trọng giống nhau là tiểu chế tác, không cũng hồng đi lên. Quý Dương hỏi lại, cái kia tác giả cũng là không biết tên tiểu tác giả, năm vạn liền bán đi bản quyền, không ảnh hưởng nó hỏa. Lý Huy bị nghẹn đến không lời nói, lúc trước là bởi vì thù lao đóng phim quá thấp, mặt khác đại bài không thấy thượng, hắn mới tranh thủ lại đây, đem Quý Dương ném qua đi. Không thể hiểu được liền lửa lớn, cái kia vay tiền đến chính mình chụp đạo diễn một chút kiếm lời mấy cái trăm triệu, trực tiếp xoay người, còn đạt được ba cái thưởng. Hắn nẹn một hồi lâu mới nói kia có thể giống nhau. Vật khí cũng sẽ không lại như vậy hảo. Ta cảm thấy khá tốt, chân vệ đạo diễn cũng thực nghiêm khắc, đi thử thử cũng khá tốt, diễn không diễn đến lúc đó nói, rất có hứng thú. Quý dương ném xuống một câu, lại tiếp tục công tác. Lý huy tưởng tượng, có đạo lý A. Quý dương hiện tại đi chính là thần tượng lộ tuyến, khó tránh khỏi sẽ bị nói giữa mặt thăng cơm, đi thử thử kính, nếu thử kính thượng, canh trừng thanh truyền ra đi, lúc sau đương kỳ xung đột gì đó, cũng có thể A bên kia trước kiếm một đợt hảo cảm. Nói làm liền làm, hắn móc ra điện thoại lập tức liên hệ. Buổi tối, YG ra đại viện. YG nghiên đi vào tới thời điểm, một người mặc màu lam nhạt sườn sám nữ tử chào đón, lời nói ôn hòa, tiểu nghiên đã trở lại. Vừa vẫn muốn ăn cơm, vừa lúc. Đại bà mẫu, nàng kéo ra khỏe miệng cười cười, gọi một tiếng. Nàng đối lý tuyết vẫn là có điểm hảo cảm, đối phương khi còn nhỏ không thiếu chiếu cố nàng, tính tình cũng ôn hòa. Từ nhi tử y y hề ngạn bệnh sau, nàng càng là không tranh không đoạn. Lao thái thái chờ ngươi đã lâu. Lý tuyết đi theo nàng đi vào tới, cười như vậy nói. Y, -y ghi hề tùy tay đem bao đưa cho một bên người hầu, hướng phòng khách đi đến, ngồi y ghi hề lao thái thái đầu tóc hoa râm, mang kính viễn thị, nhìn về phía nàng, vẫn rục mắt mới biến hóa chút, kéo qua một bên quả trượng, đã trở lại. Nãi nãi, nàng... nàng đi lên đi, rối tay đem nàng nâng dậy tới, đối phương đi phía trước đi tới, nhìn về phía mọi người. Người đều đến đông đủ sao Tiểu Linh còn ở tỉnh ngoại đóng phim Hôm nay là không thể đã trở lại Ý Ghi Minh cười xuất khẩu giải thích Là, kia Nha đầu còn ở tỉnh ngoại đâu Đứng ở bên người nam tử cũng mở miệng Hắn đó là Ý Ghi Minh phụ thân Ý Ghi Hải Sương Phong Đại bụng béo phệ Cả người có chút mập giả tạo Là cái hoa danh bên ngoài Lao Gia Hỏa Vậy ăn cơm đi Lão Thái Thái phát xong lời nói Mọi người hướng nhà ăn đi Lý Tuyết tiến lên, đẩy ngồi xe lăn nam nhân Phóng nu thanh âm. Ăn cơm đi." Ân Ý ngạn gật gật đầu, đem trên đùi thảm lông lại hướng lên trên kéo chút, quá mấy ngày muốn lạnh. Mỗi khi hạ nhiệt độ, hắn chân luôn là đau. Lý Tuyết đấy mắt giảm đạm hảo chút, đẩy hắn tiếp tục đi phía trước đi phía trước đi. Ý Nhi lao thái thái tổng cộng sinh ba cái nhi tử, đại nhi tử Ý Sương Hải là Lý Tuyết trợ phu, thời trẻ nhân bệnh qua đời, lưu lại một nhi tử Ý Nhi ngạn, thân thể cũng không tốt, ngồi ở trên xe lăn mau 10 năm. Con thứ hai là Ý Sương Phong, thế tử Chương Hoa Nhi tử Y Liễu Minh, ở Y Li thị đi làm, nữ nhi Y Liễu Linh, tập tiền tiến giới giải trí diễn kịch. Còn thứ ba Y Sương Nguyên là Y Liễu Nghiên phụ thân, cùng nàng mẫu thân ở nàng 15 tuổi thời điểm ra thai nạn xe cộ, mẫu thân đã chết, phụ thân thành người thực vật. Đại ca gần nhất thân thể có chuyển biến tốt đẹp sao? Y Liễu Nghiên hỏi hắn. Vẫn là bộ dáng cũ, có thể có cái gì chuyển biến tốt đẹp? Y Liễu ngạn cười khổ, lời nói thực đạo, cũng nhìn không ra cảm xúc. Khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Nàng nói tiếp. Nghe ngôn, ý hề ngạn không trở về. Nhưng thật ra Trương Hoa đã mở miệng, nàng xưa nay xử sự, sự khéo đưa đẩy, thực mau liền nói, đại tẩu cẩn thận chăm sóc, khí sắc thật là hảo rất nhiều, cái kia xoa bóp bác sĩ vẫn là có vài phần bản lĩnh. Ta cảm thấy cũng là, lý tuyết đáy mắt cũng nhiễm hy vọng, hy vọng kiên trì đi xuống có thể có hiệu quả. Loại sự tình này, tự nhiên muốn kiên trì, tiểu ngạn cũng muốn có ý chí lực. Y ghi lao thái thái nhìn về phía Y ghi ngạn, nhẹ giọng mở miệng. Ta đã biết, ngài ngài." Ilya ngạn cười gật đầu, trên thực tế, đáy mắt cũng không bất luận cái gì cảm xúc. Mọi người các hỏi tâm tư ăn bữa cơm. Trong lúc, "Bờ giờ." Trần Minh cười mở miệng, "Tiểu Nghiên, ta nghe được chút tin tức, ngươi gần nhất giống như lên hái." Ilya Lao Thái Thái dừng lại ăn cơm động tác, cũng nhìn về phía nàng. Ilya Nghiên thần sắc như thường, ăn một cái miệng nhỏ cơm, "Ta không hôn chủ nghĩa, chính là cái kia nam minh tinh lớn lên không kém." Trần Minh nói được không đứng đắn. Lại cười nói, ngươi nếu là tưởng chơi chơi, cũng thực bình thường. Ta gần nhất rất bận, nhưng thật ra nhị ca ngươi, tháng trước thay đổi mấy cái nữ minh tinh, kiểm chế điểm, đừng náo ra sự tình. Nàng cầm lấy chén cấp lao thái thái thịnh chén canh, có rảnh liền nhiều đi hạng ngục bên kia nhìn xem, ngươi chính là quá nhàn. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng cho người ta cảm giác chính là phủ nhận. Trực tiếp đem ý ghi hề minh miệng lấp kín, hắn chịu khoe miệng, kia không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Ý gì hãy nghiên mỏng lạnh tầm mắt nhìn phía hắn, giải thích một chút. Ngươi như thế nào lại đi cùng những cái đó nữ minh tình quẻ với nhau. Trương hoa ngữ khí hận sắt không thành thép, có thể hay không đứng đắn một chút. Không phải cho ngươi giới thiệu hứa gia đại tiểu thư sao. Ngươi đây là muốn tức chết ta. Ai nha, mẹ ngươi biết cái gì. Ý gì hãy vẻ mặt không kiên nhẫn. Ngươi. Hảo, An cơm. Ý gì lao thái thái trầm giọng xuất khẩu, ngữ khí cũng không nặng, nhưng mọi người lại không dám nói nữa. Một bữa cơm ăn xong. Ý dìa nghiên đi lên xem Ý dìa Sư nguyên. Đối phương an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, giống ngủ rồi giống nhau. Nàng ngồi xuống, kéo qua đối phương tay, cảm nhận được hắn độ ấm, bắt đầu cho hắn mát xa lên. Ba. Nàng kêu một tiếng, lẩm bẩm, ngủ lâu như vậy, ngươi tính khi nào tỉnh. Ngay cùng mẹ ném xuống ta một người, nhưng thật ra cũng tản nhẫn đến hạ tâm. Hai người là ở đi tiếp nàng trên đường ra thai nạn xe cộ, chuyện này ở nàng đấy lòng vẫn luôn không thể tiêu tan. Thật giống như, nàng là cái kia hại hai người hung thủ, cả đời cũng khó có thể tha thứ chính mình. Vô luận nói nhiều ít lời nói, trên giường người cũng chút nào cũng sẽ không có đáp lại. Nàng thở dài một hơi, giúp hắn đem chân lại hướng lên trên lôi kéo, đứng dậy đi ra ngoài. Xuống lầu thời điểm vô tình hướng hậu viện liếc liếc mắt một cái. Bước chân dừng lại. Đi đến phòng khách, y y hành đang ở ngồi xe lăn tiến vào cùng nàng đâm vừa vặn, đối phương nhìn nhìn nàng, dẫn đầu mở miệng, khàn khàn thanh âm vang lên, phải đi về. Ân nàng gật đầu, thuận miệng nàng lại nói, buổi tối hơi ẩm trọng, vẫn là thiếu đi ra ngoài. Dứt lời, nâng lên chân đi ra ngoài. Cái kia nam minh tinh, ngươi đột thật. Hắn thanh âm đột nhiên tại hậu phương vang lên. Ilya Minh nói nói mớ ngươi tin. Nàng cười nhạo một tiếng, cũng chưa cho ra đáp án, trực tiếp đi rồi. Phanh. Một tiếng, môn đóng lại. Ilya ngạn ngồi ở thượng xe lăn xoay thân, nhìn nàng rời đi phương hướng, đáy mắt cảm xúc không rõ. Izhi hãy nghiên tiến vào bên trong xe, khởi động động cơ, màu đen mạ dở dạ tỉ trực tiếp đi phía trước chạy tới. Trong lúc, nàng cấp quý dương bá một chiếc điện thoại, biểu hiện đã tắt máy. Nàng đáy mắt nhíu lại, cảm xúc thập phần không vui. Dưới chân chân ga nhất giấm, lại lần nữa tăng tốc. Ở nàng xem ra, Izhi hãy ngạn là Izhi hãy ra một cái quái nhân, nàng đoán không ra, lập trường thường xuyên đảo. Một hồi trung lập, một hồi tranh đoạt, một hồi đầu, lại sẽ rõ ngầm giảm bất cùng nàng chính diện xung đột. Thường thường lại cùng easy hề minh đối thượng, hắn giống như đối ai cũng chưa cái gì cảm tình, tiêu cực lại bi quan, chẳng sợ đối Lý tuyết, đều là không mặn không nhạt. Một giờ lộ trình, 40 phút đến, nàng mới ra thang máy, liền nhìn đến cửa đứng người. Quý dương chống phía sau tường, hơi hơi cúi đầu đứng, nghe nói động tĩnh chính ngằng đầu, cùng nàng đối diện. Hắn bộ dáng lớn lên đích xác không tồi, thoạt nhìn so thực tế tuổi thành thục một ít. Trên thực tế thực cấu trĩ, nàng đương kính đi qua đi, mở cửa, hướng trong đi. Ra tiếng nói, một hồi đi lục vân tay, về sau chính mình mở cửa tiến vào Vẫn là tính, ngươi thư phòng có rất nhiều quan trọng văn kiện, xảy ra chuyện ta bồi không dậy nổi. Hắn nửa nói giỡn. Lời còn chưa dứt, y đi hải nghiên đã quay đầu, liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi có lá gan chạm vào. Quý dương chậm rãi lắc đầu, không dám. kia không phải được. Xảy ra chuyện, cũng không cần ngươi bồi. Nàng đem bao tùy tay đặt ở trên sofa, ngồi xuống. Tốt như vậy. Quý dương mày kiếm một chọn Còn chưa nhiều lời, nàng khinh phiêu phiêu ngự khí đã truyền đến, nếu thật là nhân ngươi dựng lên, ngươi cảm thấy, còn cần bồi. Quý dương ý cười một chút lại thu liễm, tự sát gánh tội thay được rồi. Lời nói gian, còn có điểm bị nhục nhã tức giận, nhìn nàng yên lặng sóng mắt, cảm thấy chính mình giống ở tự tìm không thú vị. Tách ra đề tài, 9 giờ mới từ phim trường trở về, vừa lại đây di động không điện, cũng lời đến trở về, liền ở bên ngoài đợi. Ta không làm ngươi lại đây. Ta tưởng ngươi liền tới đây. hắn tiếp được thực mau chọn mi, chỉ cho phép ngươi có nhu cầu. Ta còn huyết khí phương cương. Nhìn Y Li Anh Nghiên càng ngày càng nguy hiểm tầm mắt, hắn cuối cùng nói vô pháp nói tiếp, đứng dậy hướng tủ lạnh đi, uống nước hàng hàng hỏa. giúp ta hướng ly cà phê đưa vào tới. Y Li Anh Nghiên cũng lười đến cùng hắn so đo, đứng dậy hướng phòng ngủ đi, ném xuống một câu. có lẽ là mệnh lệnh người thói quen, cùng hắn nói chuyện cũng là không dung cự tuyệt ngữ khí. Quý Dương chính mở ra tủ lạnh, lấy ra một lọ nước khoáng, dựa vào tủ lạnh trên cửa. Rũi tay toàn khai, uống lên lên. Lạnh leo thủy xẹt qua hiết hầu chảy vào dạ dày trung, thật là có điểm hàng hỏa. Y lìa nhiên tắm rửa ra tới thời điểm Quý Dương bưng cà phê tiến vào, nàng ngồi ở trên bàn sách nhìn nổ tẹp temu, tiếp bí thư trình mở ra video điện thoại. Quý Dương đứng ở cũng một bên, thức thời không nói chuyện, chờ nàng cắt đứt điện thoại, lại hiểu chuyện đem cà phê đặt ở nàng trong tầm tay, uống ít điểm cà phê, tiểu tâm buổi tối ngủ không được. Y lìa nhiên tựa hồ kinh ngạc từ trong miệng hắn nghe được quan tâm nói. Bất quá dây tiếp theo liền khôi phục thần sắc, còn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thân thể của ngươi hảo, có thể che chở ta đi được càng dài. Hắn nói được còn rất không biết xấu hổ. Ngươi gần nhất lời nói có điểm nhiều. Nàng nói thẳng, lại nhìn về phía màn hình, trên tay tiếp tục đánh tự. Mới vừa học tập chiêu số, thế nào? Hắn đứng ở nàng dối tay, tay phủ lên nàng vai ngọc, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, theo sau túi người thân mình, tiến đến nàng bên hai, ngươi đoán xem, cái này chiêu số gọi là gì? Nhàng chán. Ý dìa nghiên cũng không động tác, mặt vô biểu tình thưởng hắn hai chữ. Quý dương thấp thấp cười thành, lại mở miệng, ngươi chuẩn bị khi nào ngủ. Nhìn một cái lời này hỏi. Ý dìa nghiên kéo xuống mặt liền ném ra hắn tay, đi vào đem chính ngươi rửa sạch sẽ lại nói. Xuyên ngươi áo tắm giải. Hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng bên hai. Ta xem ngươi là tưởng lăn đi cách vách. Ý dìa nghiên nhìn màn hình, cũng không còn lại biểu tình, nói ra nói lại không phải như vậy hữu hảo. Nếu là trước kia, này chỉ tiểu dã miêu đến d Trên thực tế, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn sắc mặt khẽ biến, buông ra đặt ở nàng trên vai tay, sau này lui hai bước. Cuối cùng, hướng phòng tắm đi rồi. Chờ đến môn đóng lại, y đi hãy tay cũng ngừng lại, còn hống người chiêu số. Khi nào đem chính mình cảm xúc quản lý hảo lại nói. 15 phút sau, nàng khép lại máy tính, phòng tắm môn cũng mở ra, nàng nhìn quý dương trên người áo tắm dài, đáy mắt đột nhiên trầm xuống. Cũng chỉ có cái này, tẩy đến sạch sẽ. Hắn còn làm bộ cái gì đều biết. Ý Lệ nghiên cuối cùng cũng không nói chuyện, nàng nhưng thật ra đã quên, nay chỉ mèo hoang là sẽ không chịu thua, thích nhất cùng nàng đối nghịch, muốn bẻ hồi một ván, tới vãn hồi chính mình nam nhân tôn nghiêm, ở nguy hiểm bên cạnh vẫn luôn thử thêm nảy nhót, thực không an. Hồi lâu, chờ hết thể bình ổn, Quý Dương duỗi tay ôm thượng nàng eo, thò lại gần thân nàng, phóng thấp thanh tuyến thử tính mở miệng. Ta nghe nói Trần Đồng kia bộ đại chế tác điện ảnh thiếu cái nam chính, đó là hướng sang nam giải thưởng đi. Ý Lệ Nhiên không chớn mắt, là thiếu. Thiếu chính là thực lực phái diễn viên, không phải xem mặt tiểu thịt tươi. Nàng nói đi, hôm nay như vậy nhiệt tình, nguyên lai like đều là có mục đích riêng. Như thế nghĩ, đáy lòng nghi hoặc nhưng thật ra tiêu, đáy lòng cũng thả lỏng lại. Người bên cạnh nhất thời không nói chuyện, nàng cảm thấy chính mình vừa mới lời nói khả năng có chút quá, lại giải thích, ngươi còn không có đứng vững gót chân cũng đừng nghĩ phi, ngã xuống nhưng không nhẹ. Này không phải nghĩ chụp điểm đại chế tác điện ảnh, đề cao điểm nhân khí, danh tiếng cũng tốt. Hắn lời nói dầu dĩ. Ý liền nghiên không đả kích hắn. Kỳ thật Quý Dương có điểm không nhận rõ chính mình, trong xương cốt não không có lắng động lại xuống dưới. Một bên muốn kiếm lưu lượng tiểu thị tươi tiền, bên kia lại nghĩ như thế nào biến thành thực lực phái diễn viên, trục điểm đi thực lực lộ tuyến kịch. Liên cung cầm nàng cấp tài nguyên, lại nghĩ như thế nào thoát khỏi nàng khống chế, hoặc là vãn hồi chính mình tự tôn. Tính không diễn liền không diễn đi, ta chuẩn bị đi thử kính Trần Vệ đạo diễn cái kia phép giả mà. Quý Dương cuối cùng tới một câu. Giống như còn có điểm giận dỗi. Ân Ý Li nghe nghiên nhẹ nhàng trở về một câu. Nói là mèo hoang, khẳng định có tính tình. Nàng lúc sau cũng chưa nói cái gì, nhắm hai mắt giống như đã ngủ rồi, Quý Dương buông ra ôm tay nàng, đem chăn hướng lên trên kéo, khả năng lại một mình ở nơi nào giận dỗi. Nhưng hắn không dám nói. Thương Thương thiên cái thân, cũng không ngủ, không biết có phải hay không dưới đáy lòng mắng nàng, cảm thấy chính mình hai ngày này lấy lòng kế hoạch có chút thất bại. Sau một lúc lâu, Y đi hải nghiên cũng không trấn mắt, vẫn là tới một câu, ta nghe nói nhã thành 6 tháng cuối năm đại nôn còn không có người, ngươi nếu là tưởng, ta có thể cho ngươi đi. Nhã thành Nam Trang là cái đại nhãn hiệu, thiếu quốc nội người phát nôn, muốn chính là một đường minh tinh, quý dương đích sắc cũng không đủ tư cách. Yêu cầu nàng chuẩn bị quan hệ, trên thực tế nàng không quá nguyện ý làm chuyện như vậy, dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm. Tính, không nghĩ. Quý dương lại kéo chăn, ngữ khí có chút cứng rắn, cái kia thẻ bài quần áo, ta không thích. Xác định. Nàng nhìn về phía hắn, kéo ngữ khí hỏi, không tính là hà khắc còn mang theo một kia vũ mị, có điểm giống hống. Nếu nàng nói ra, chính là có năm chắc giúp hắn bắt được. Tiểu dã miêu vẫn là muốn uy điểm đường. nha nàng này vẫn còn phá lệ dã bằng không sẽ tạc bao. Xác định, không cần. Quỷ dương xoay người xem nàng, một chút đều không nghĩ nói giỡn, ta không đi. Ý dìa nghiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn còn ở sinh khí, còn có một loại bị nàng vừa mới lời nói chọc giận tức giận. Hắn có chút quá độ xem trọng chính mình, đặc biệt năm nay, có chút phiêu. Nàng cũng không lại nói, hành đi, ngủ. Quý Dương. Hắn lại phiên mấy cái thân, hỏa khí lớn hơn nữa, căm giận đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Nhắm hai mắt không ngủ ý nghĩa nghiên có điểm muốn cười. Tác giả có lời muốn nói, ta cảm thấy tiểu chó săn càng thích hợp quý cắn bã, không phải nãi cẩu ha ha ha. Ta đi tính tính thiếu nhiều ít, hơn nữa thể, ta ngày mai muốn trả nợ. Ta thiếu 46.300. Ta sợ ta lập tức muốn biến thành không tuân thủ tín dụng cam mẽ nhi, a a a Ta cảm thấy không được. Nữ tổng tài tiểu chó săn, ba. Ngày kế. Ý dìa nghiên rời giường thời điểm, mép giường đã không ai. Rồi tay sờ qua đi, không có độ ấm, xem ra tỉnh thật sự sớm. Quý dương rời giường đều là phóng nhẹ thanh âm, một người lén lút liền đi rồi, sợ đánh thức nàng lúc sau chọc phiền toái Rời giường hướng phòng tắm đi. Trên gương rán tiện lợi dán bữa sáng ở trên bàn. So sánh với ngày hôm qua, cũng chỉ có như vậy một câu, y nghĩa nghiên nhưng thật ra có chút kinh ngạc, quý dương kiên nhẫn kém, nếu là không đạt tới mục đích của hắn, hẳn là thẹn quá thành giận, nào còn sẽ cho nàng nấu bữa sáng. Đánh răng rửa mặt hảo sau, nàng thay quần áo, vẽ gái trang điểm nhẹ, lúc này mới đi ra ngoài. Đi qua phòng khách, nàng nghe thấy được mùi hương. Nhấc chân hướng bàn ăn bên kia đi. Đem trên bàn cái nắp sốc lên, mặt trên phóng một chén cháo, trên mặt còn giải hành thái, còn man đẹp. Ngày hôm qua cháo khá tốt uống, nàng không nghĩ tới quý dương còn có như vậy tay nghề. Nàng đem bao đặt ở một bên ghế trên, ngồi xuống. Hôm nay là trứng gà thịt nạc, hỏa hậu vừa vặn, ăn không thể so bên ngoài xa hoa khách sạn kém. Một ngụm tiếp theo một ngụm. Không một hồi, liền thấy đế. Nàng cầm lấy di động, cấp quý dương xoay 100 vạn. Tối hôm qua sự không đáp ứng, quý dương lên cho nàng nấu bữa sáng chỉ sợ cũng là mang theo hán khí cùng không tình nguyện. An ủi lần này này chỉ cần tạc mau mèo hoang. Ra cửa mới vừa lên xe, di động của nàng nhắc nhở có tin nhắn. Cơ lạc mở vừa thấy, quý dương lại đem kêu 100 vạn quay lại tới. Nàng hơi hơi híp híp mắt, trực tiếp xoay 500 vạn qua đi, đồng thời cho hắn phát tin tức, lần trước không phải coi trọng chiếc xe thể thao. Màu đỏ khá xinh đẹp. Kim chủ chính là kim chủ, ra tay xa hoa. Ông! Di động lại thu được một cái tin tức, quý dương lại đem kêu 500 vạn xoay trở về. Ở hẹ chặt lần trước nàng, hôm nay đã phát thủ lao đóng phim, đã định rồi. Ý dì nghiên một tay đặt ở tay lái thượng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ, nhìn chầm chầm di động nói chuyện phiếm giao diện. Hẹp dài mị nhãn lực trầm, môi đỏ khẩn mân. Dựa những hàng chữ, tiểu tử này còn có điểm hòa khí, chẳng lẽ còn muốn nàng hống. Ý dì nghiên mắt lạnh cười, trở về một chữ, ân. Nàng thế nào cũng phải trị trị. Quý dương bên kia lại hồi thật sự mau, bữa sáng ở trên bàn, ngươi ăn quá sao. Còn khá tốt ăn. Như thế lời nói thật. Độc nhất vô nhị tay nghề. Quý Dương tựa hồ có điểm khoai khoang, lại trở về một câu, ta muốn đi quay chụp, hồi liêu. Y gì Nhiên buông tay cơ đặt ở một bên, dấm hạ chân ga, xe chậm rãi đi phía trước xử. Nàng không biết Quý Dương trong đầu tưởng cái gì, cảm xúc nắm lấy không chừng, nàng cũng lười đến đi đoán. Các bộ môn chuẩn bị. Vào chỗ. Đạo diễn cầm loa ở kề, không ngừng làm xuống tay thế, gân cổ lên, nhanh lên nhanh lên, chụp không xong muốn tăng ca. Vừa nói đến tăng ca, mỗi người động tác lại nhanh chút. Quý Dương đem điện thoại đặt ở trong túi, đứng dậy lui tới trước đi. Bên kia, một người mặc màu đỏ váy hai dây nữ nhân cũng đi phía trước đi, thu eo thiết kế, bất quy tắc làn váy, trước ngực lộ ra xương quai xanh càng thêm vài phần gợi cảm. Nàng đạp tế cao cùng, đi tới trên đài. Quý Dương vừa đứng hảo, nàng duỗi tay lại đây, nhẹ nhàng đáp ở đầu vai hắn. Đối với camera ở bãi tư thế, nhẹ nhàng thanh âm truyền đến, nghe nói, ngươi bị Y Diệp nghiên bao dưỡng. Y Diệp Linh nói dư quang còn quan sát Quý Dương. Hai người cũng không có hợp tác diễn quá diễn, cũng trước nay không giao hòa, hôm nay là lần đầu tiên hợp tác quay trụ quảng cáo. Quý Dương lớn lên đích xác có chút dễ coi, thực nội liễm, an an tính tính hướng kia vừa đứng thời điểm, còn có chút thanh lãnh tự phụ khí chất. Chính là lời nói không nhiều lắm, cho người ta một loại có điểm nạo cảm giác, nhưng đồng thời cũng tăng thêm ý tứ độc đáo mị lực. Dựa đến lại gần một ít. Đạo diễn chỉ Huy đem hai tay vươn tới, làm nương tựa ở bên nhau động tác. Ilya nghiêng giơ lên môi đỏ lại hướng hắn bên kia lại gần một chút, nghe thấy được trên người hắn nhàn nhạt mùi thuốc lá, không gây mũi, khá tốt nghe. Quý Dương một tay cắm túi, nhìn phía trước, trầm thấp thuần hậu thanh âm vang lên, mang theo một tia nghi hoặc. Y Diên Nghiên, là ai? Ngươi không quen biết? Y Diên Linh nghiêng đầu xem hắn, mãn nhãn không tin. Nàng ca cùng nàng nói, không có khả năng có giả. Y Diên Nghiên cư nhiên cũng có nam nhân. Tiểu Linh A, xem phía trước, xem phía trước. Đạo diễn nhẹ giọng nói. Đầy mặt còn mang theo lấy lòng. Không có biện pháp, vị này chính là Ilya gia nhị tiểu thư, đó chính là tiểu công chúa, tiến giới giải trí thuần túy là giải trí, đến phủng phủ cung phụng. Ilya linh lại nhìn về phía phía trước, tay phụ thượng Quý Dương ngực. Nguyên bản là phóng một chút, nàng nhưng thật ra lớn mật, ngược lại thoải mái hào phóng sờ soạng đi lên, đầu đáp ở hắn đầu vai, cười đến càng thêm lộng lẫy. Nàng là muốn nhìn một chút Quý Dương có phản ứng gì, Ilya nghiên coi trọng nam nhân rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Nhưng không nghĩ tới Quý dương mày cũng chưa nhăn một chút, mắt nhìn phía trước, mắt lạnh thanh âm vang lên, ta hẳn là biết. Nàng là ai? Nghe kia ngữ khí, còn có chút không thể hiểu được, đương nhiên, từ biểu tình liền nhìn đến ra tới, hắn một chút cũng không có hứng thú. Ý thì linh bị một nghẹn, nhất thời vô ngữ, cũng không biết hồi chút cái gì. Thật không biết. Ca. Đạo diễn chụp hai xuống tay, hai người tách ra, phân biệt từ hai bên đi, sau đó bại tư thế. Tiểu dương bên này duy trì hình tượng, phi thường hảo, tiểu linh bên này đâu chúng ta thoáng sống thêm nhảy một ít mỗi người vào vị trí của mình hai người chụp chính là một cái quốc nội trang phục quảng cáo gần nhất hứng khởi nhãn hiệu thực chịu quốc nội thanh thiếu niên yêu thích e Linh vẫn luôn là điểm mỹ tiểu tươi mát nhân thiết diễn cũng là một ít ngốc bạch ngọt phim thần tượng phết chịu chúng tương đối tiểu nàng cũng thực hưởng thụ bị như vậy thổi phồng cảm giác nguyên bản đối quý dương không có gì hứng thú rốt cuộc giới giải trí nội nhất không thiếu chính là gương mặt đẹp chính là hắn có chút không giống nhau người khác cùng nàng hợp tác Ước gì lấy lòng nàng, không lấy lòng cũng sẽ không giống hắn giống nhau. Quý Dương cho nàng cảm giác càng như là làm tốt chính mình bản chức công tác. Không nói không hỏi cũng không xem, nên như thế nào chụp liền như thế nào tới, tùy tiện hướng nơi đó vừa đứng, 1m86 thân cao, một đôi mắt đào hoa, cao thẳng mũi. Cổ dưới đều là hắn chân dài. Có thể khống chế các loại phong cách quần áo, thỏa thỏa ra áo tử. Nếu là nói hắn nào đi, cũng không phải. Tuy nói hắn sẽ không cười hì hì cùng người dấu chấm hỏi nghỉ ngơi thời điểm hắn đi xuống dưới một cái nhân viên công tác cầm một đống quần áo cùng hắn đâm vừa vặn y diệp linh nhìn hắn kia trương mặt vô biểu tình mặt cảm thấy sợ là muốn phát hỏa còn âm thầm quan sát một chút kết quả không có thực xin lỗi thực xin lỗi nhân viên công tác vẫn luôn ở xin lỗi đạo diễn đều đi qua đi khai mắng làm cái gì ăn không biết như vậy khoan lộ còn sẽ đụng vào người không có việc gì quý dương ngồi sồn xuống, xuống, giúp nàng cùng nhau nhặt ngựa khí như cũ thường thường Lấy quá nhiều liền phân hai lần, nơi này dây điện nhiều, sẽ vướng ngã. Đem quần áo đặt ở nhân viên công tác trên tay, hắn tiếp tục đi phía trước đi, một bộ không có việc gì người bộ dáng hướng người đại diện bên kia đi. YG Hài Linh nhìn chầm chầm hắn tay, đôi mắt nhiễm một kia khác cảm xúc. Nếu nàng vừa mới không nhìn lầm, Quý Dương là bị quát một chút, giống như còn không nhẹ. Quả nhiên, nàng nhìn đến hắn cùng người đại diện đứng chung một chỗ thời điểm, tay mất tự nhiên sờ soạn một chút vừa mới bị quát đến địa phương. Lại quá một hồi Quý Dương thay quần áo. Đạo diễn, thật sự ngượng ngủng, vừa mới Quý Dương đem trên người quần áo quát một cái khẩu tử, bị cái kia ghế giữa biên rắc quát. Lý Huy đi tới, vẻ mặt xin lỗi hướng đạo diễn nói. Quát tới rồi. Người không có việc gì đi. Đạo diễn cũng vẻ mặt coi trọng. Không có việc gì, cái kia quần áo. Quần áo đều là việc nhỏ. Đạo diễn xua xua tay, như là thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, cái kia không có việc gì. Cảm ơn đạo diễn. Y gì linh ngủ ở ghế trên. Trợ lý chính cho nàng đem Mỹ dung hoa cỏ trà đoan lại đây, nàng liêu mi mắt, nhìn về phía Quý Dương. Người nam nhân này nhưng thật ra có điểm ý tứ. Khi thì khí chất thanh lãnh lỗi lạc, khi thì lại cất dấu ôn nhuận thanh nhã, nhưng thật ra giới giải trí một dòng nước trong. Trận thứ hai quay trụt bắt đầu. Ý gì linh luôn là cố ý vô tình đụng vào Quý Dương, đối phương có khi mày sẽ động một chút, theo sau lại giãn ra khai. Không có gì đặc biệt cảm xúc. Thật giống như một khối đầu gỗ, sử. Chuyện gì đều dẫn không dậy nổi hắn chú ý, cảm xúc nhạt nhẽo. Cố tình chính là như vậy, ngược lại càng có thể khiến cho Y Y Linh hứng thú. Quay trụt muốn tới kết thúc là lúc, nàng ngồi ở ghế trên, bãi tư thế, sau đó muốn đứng lên đi phía trước đi. Quý Dương liền đứng ở nàng phía sau. Nàng rôi tay sau này một câu, Quý Dương túi đầu liếc xéo nàng, thâm thúy mắt đen không dậy nổi một tia gần sóng, nhưng thật ra đang xem một hồi trò khôi hài. Y Y Linh tay một đốn, đối với màn ảnh cười đột nhiên rũi tay bắt được quý dương cả vạt, đi phía trước một xả trên tay là dùng sức lực hắn thân mình chợt nghiêng về phía trước tay một chút bắt được ghế rửa mới đứng vững thân mình đạo diễn một người theo sau thúc giục cái này tạo hình hảo mau chụp được tới không tồi không tồi như vậy xem qua đi y lệ linh trên mặt còn mang theo ý cười quý dương thật giống như bị nàng chế phục thân mình còn hơi hơi quỳnh đến theo tay nàng hoạt động không chờ nàng nói chuyện quý dương tay vung từ nàng trong tay rẽ rửa khai lạnh mặt Không vui nhìn về phía y hề linh. Không cần ý tứ, không chào hỏi, hy vọng không cần để ý. Y hề còn trêu cười, chút nào không một chút ấy nấy. Nàng ở giới giải trí nội chính là đi ngang, vẫn luôn là tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắn như vậy ngạo, thật làm người có điểm tưởng áp chế đâu. Tiểu linh thình linh xảy ra cảm giác sao, ta nhìn rất không tồi, có điểm nịch ngợm cảm giác. Đạo diễn đánh giảng hòa. Trái tim không tốt, đừng dò người. Quý dương sắc mặt chưa biến nữ khí như là trần thuật tư thế này cũng xấu y lìa linh sắc mặt cứng đờ nhiều người như vậy ở quý dương chưa cho nàng một chút mặt mũi ngươi đây là cái gì biểu tình y lìa linh vẫn là có điểm tính tình mặt lạnh lùng ta là cho ngươi mặt mũi ngạo cái gì lý huy vội vàng đi tới vừa thấy là cùng y lìa linh đã xảy ra xung đột mặt đều doa trắng túi đầu không lưng quý dương tính tình này chính là như vậy không quá sẽ giao tế hắn không mặt khác ý tứ ta làm ngươi nói chuyện Ý dì linh một cái mắt lạnh đảo qua đi, hơi hơi ngẩng đầu xem quý dương, gàn từng chữ một mở miệng, ta làm sai sao? Ta nói cho ngươi, liền tính sai rồi, kia cũng là ngươi sai. Người nhà họ Y trong xương cốt liền không chịu thua, hơn nữa, tính tình điêu ngoa, thân là công chúng nhân vật sau Ý dì linh thu liêm chút. Nhưng là, như cũ thích bị người thân phục. Quý dương không bối cảnh không thủ đoạn, cũng sẽ không đón Ý nói lừa. may mắn sống cho tới hôm nay, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, trong xương cốt có bao nhiêu thanh cao. Đương nhiên, cũng là thử một chút, rốt cuộc cùng ý đi hãy nghiên có hay không quan hệ. Là là là, là ta sai. Lý Huy làm trò tôn tử, còn lôi kéo quý dương tay áo, tăng thêm thanh âm, còn không nhanh lên cấp ý đi tiểu thư bồi tội. Quý dương không núp đích, cũng không nghe được giống nhau. Lý Huy nhớ rõ mồ hôi đầy đầu, tâm đều lạnh. Y đi linh nhìn hắn, tinh tế lại đánh giá một chút, cười nhạo một tiếng, ý vị thâm trường, rất có cốt khí, ta thực xem trọng ngươi. Quý dương cái gì cũng chưa nói thân mình lười đến liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi rồi, lưu lại Lý Vy ở trong gió hỗn độn. Y Di Linh nguyên bản là muốn cho hắn túi đầu, nắn nắn luyện khí, nhưng không nghĩ tới, Quý Dương làm nàng giữa liền rơi xuống mặt mũi, nàng thần sắc buộc chặt, không màng đạo diễn ngăn trở, xoay người cũng hướng vừa đi. Kết quả, một chút bậc thang, An Mặc Tế cao cùng không đi ổn, bị vướng một chút, mất đi cân bằng, đi xuống quăng ngã đi. Phanh một tiếng, cùng với Y Di Linh thét chói tai. Đạo diễn đôi mắt đều mau trường ra tới. Vội vàng hô một tiếng, mau mau mau, nhìn xem, chạy nhanh nâng dậy tới a. Lý Huy nghe kia hét thảm một tiếng, cả người run rẩy. Xong rồi xong rồi. Cái này là hoàn toàn xong đời. Quay chụp lều người toàn bộ thấu đi lên, muốn đem ý hề linh nâng dậy tới, nàng kêu to, tức muốn hụt máu, lại kêu lại giống, còn mắng chửi người. Mọi người lại bị giống đến sửng suốt sửng suốt. Huy ca, dương ca đi rồi. Trợ lý đại kêu đi tới, ở Lý Huy bên thai ra tiếng. Ta tổ tông nha. Lý Uy đầy mặt sốt ruột, ngươi mau đi theo hắn, kia hắn ngăn lại tới, ta tới xử lý bên này sự tình. Chọc ý Y Linh, kia không phải tìm chết sao? Thật vất vả mới đi rồi cất chó vận hưng lên, Quý Dương quả thực là ở tự hủy tương lai. Đại Kiêu tuân lệnh, vội vàng chạy ra đi. Lý Uy lưu lại nơi này, đi theo Y Linh mấy cái trợ lý đi bệnh viện, Y Linh tự nhiên bị đưa đi làm toàn thân kiểm tra rồi. Nàng ngươi đại diện cùng nàng giống nhau kiêu ngạo, chưa cho Lý Uy một cái sắc mặt tốt, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hơn nữa, nàng minh sát tỏ vẻ, lúc sau cùng quý dương sẽ không có hợp tác, trận này quay trục trở thành phế thải. Hắn không phải năng lực sao? Ngươi tới xin lỗi làm cái gì? Làm quý dương tới, hắn nếu có thể làm tiểu linh tha thứ, kia đều hảo thuyết. Bằng không, chính mình liền tự cầu nhiều phúc. Nàng người đại diện mới vừa xong, Lý Huy đâu chịu đi, hắn muốn thủ thấy Y Lý Linh, thật vất vả chờ tới rồi. Không chờ hắn nói chuyện, Y Lý Linh sắc mặt hung ác nham hiểm, quý dương thật đúng là làm tốt lắm. Khi nào quý tới cùng ta nhận sai, ta liền khi nào tha thứ hắn. Lý Huy đứng ở tại chỗ, nghĩ quý dương cái kia quật tính tình, sâu đến tóc đều phải trắng bệnh. Đại kiều vừa mới cũng chưa ngăn lại hắn, nhân ra trực tiếp liền đi trở về. Chưa hôm đó, Y Ghi nghiên ở văn phòng xử lý văn kiện, đang ở dùng máy tính, góc phải bên dưới bắn ra một cái nhiệt điểm tin tức. Kinh! Quý dương chơi đại bài, Y Ghi Hải linh quay chụp bị thương. Vừa thấy, nàng không chút do dự cờ lật mở. Hôm nay buổi sáng. Quý Dương cùng Ilya Linh cùng quay chụp cùng thải phim tuyên truyền, theo ở đây cảm kích nhân sĩ lộ ra, Quý Dương ở hiện trường nhân mặt, quay chụp chung trung Ilya Linh vô ý bị thương. Tin nóng nói được mịt mờ, cũng chưa nói là Quý Dương dẫn tới, nhưng lại làm người theo bản năng đem hai người liên hệ lên. Hơn nữa, cuối cùng còn phụ thượng mấy chương ảnh chụp. Đệ nhất chương Quý Dương vẫn luôn bãi mặt, không có gì biểu tình, Ilya Linh tự nhiên cười, đạo diễn cũng đứng ở một bên cười làm lành. Đệ nhị chương là Ilya Linh bị thương đứng dậy ảnh chụp. Quý Dương không ở trong đó. Đệ Tam chương là quay chụp ảnh chụp, Quý Dương trên mặt cũng không có gì biểu tình. Quý Dương chính là năm nay lưu lượng tiểu sinh, Y.Y.A. Linh cũng có chút nhũ danh khí, chuyện này tự thượng hot xệ ấp, hot xệ ấp bảng thượng. Quý Dương chơi đại bài. Y.Y.A. Linh bị thương. Giả thuyết tình yêu phòng bán vé phá 500 triệu. Quý Dương nhân phẩm. Phía dưới đã bị soát mười mấy vạn điều bình luận. Cả đời chỉ ái ngươi một cái, Quý Dương cũng quá đáng giận đi. Năm nay hỏa lên sau thật sự có điểm phiêu, Y Liê Linh chính là Thiên Kim Đại tiểu thư, cho hắn điểm giáo huấn được. Y Liê Linh là ta nữ thần, Quý Dương cả đời hắc, luôn bãi một khuôn mặt, thật đúng là cho rằng chính mình nữ bướm, rất rưởi. Ái ngươi không giải thích, đồng ý trên lầu, trang cái gì cao lãnh nam thần, kỹ thuật diễn rất rưởi, lan ra giới giải trí được, người qua đường biến thành đen. Quý Dương là ta lão công, ta không tin chuyện này là thật sự, Dương Dương mau ra đây giải thích Quý Dương về. Quý Dương phền rất nhiều. Nhưng ý ý à linh fans cũng không ít, hai nhà fans bắt đầu lẫn nhau xé lên. Nhiệt độ lần nữa đi lên trên, nhìn chảy ra hành trụ, Quý Dương lạnh nhạt biểu tình, hắn hảo chút fans đều biến thành đen chuyển người qua đường. Quý Dương lại rất ít phát hồi bù, đều làm một ít truyền phát tuyên truyền tin tức, nhưng lúc này không lên tiếng, tương đương là cam chịu. Từ ngay từ đầu hoài nghi, đến cuối cùng chất vấn, cuối cùng bay lên đến cảm thấy hắn nhân phẩm không được. Sau lại có cảm kích giả tin nóng, Quý Dương đối trợ lý Hạ Khắc, thường xuyên ở đoàn phim chơi tính tình. Nhân ra sau lưng là có kim chủ. Hơn nữa, cái này kim chủ là nam. Y giải nghiên nhìn này đó tin nóng, hẹp dài mắt đẹp lộ ra hàn ý, nhìn chằm chằm vào màn hình. Y linh không phải một cái người thông minh, luôn là làm một ít chuyện ngu xuẩn. Nhưng, chuyện này giống như không ngu. Gần nhất, tưởng thí nghiệm nàng cùng Quý Dương quan hệ, thứ hai, cho chính mình tăng thêm nhiệt độ, đưa một cái người bị hại. Nàng đích sắc thật là bị thương, Quý Dương làm cùng nhau quay chụp nam diễn viên, cư nhiên không đi đỡ. Nhưng không phải khơi dậy nàng đám kia trạch nam phèn tức giận. Hắn ấy bù hạ, đã bị anh hùng bàn phím chiếm lĩnh. Động bất động khiến cho hắn lăn đi giới giải trí. Ý thề tổng, đây là muốn ký tên văn kiện. Bí thư trình gõ cửa đi đến, ý thề nghiên đóng trang web, tiếp nhận tới xem. Hảo! Nàng đưa qua đi. Tốt! Bí thư trình tiếp nhận tới, ta đây trước đi ra ngoài. Chờ hạ! Ý thề nghiên gọi lại nàng, túi đầu phân phó, đi tra một chút, quý dương bên kia sao lại thế này. Bí thư trình hơi lăng, ý nghĩa nghiên dĩ vãng không làm nàng chú ý Quý Dương, nhiều nhất chính là tóm tắt đưa mấy cái kịch bản qua đi. Cho nên rất ít có người biết bọn họ quan hệ. Quý Dương cũng không có gì đặc quyền, Lý Bì cũng không biết hai người quan hệ, chỉ cảm thấy là công ty tài bồi. Có vấn đề, ý nghĩa nghiên ngừng tay chung bút, nâng đầu. Ý nghĩa tổng, ngài nếu là nhúng tay, nếu là bị phát hiện, ý nghĩa ra bên kia. Ta chưa nói muốn nhúng tay. Nàng đánh gãy là, ta hiện tại đi tra. Bí thư chỉnh thấy nàng sắc mặt khẽ biến, không dám lại tiếp tục truy vấn, gật đầu đi ra ngoài. Đóng cửa, đáy lòng thở dài. Cũng không biết cái này quý dương có cái gì mị lực, hai người đều ở bên nhau lâu như vậy, ý, ý lìa nghiên như thế nào còn không nhị. Bao, dưỡng nam minh tinh, không phải một kiện sáng dọi sự. Ý, ý lìa ra đám kia nếu là đã biết, không chừng nháo ra cái gì phong ba. Lý huy bên này gấp đến độ sức đầu mẻ chán, nhìn mặt trên đưa tin, không ngừng xoa cái chán mồ hôi lạnh, ta thật là phụ. Hảo hảo lậu ngươi không đi, ngươi hướng trong địa ngục toàn. Yề Linh cái kia người đại diện là có tiếng sẽ cọ nhiệt độ, dẫm lên ngươi đi lên. Ngắn ngủn 3 cái giờ, nàng fans đã trướng 30 vạn. Toàn võng đều đang mang ngươi tạo như ta. Hắn ở vừa nói, gấp đến độ thẳng vào đầu. Quý Dương ngủ ở trên sofa, chân dài đáp ở trên bàn trà. Nhắm mắt dương thần, chút nào không bị ảnh hưởng. Yề Linh là ai? Nhân gia là Yề gia nhị tiểu thư, ngươi biết đi? Là cái kia Yề thị tập đoàn. Hắn nói lại tại chỗ đi rồi vài vòng, mu bàn tay vỗ tay tầm, cúi đầu xem quý dương. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hoặc là ngươi liền chờ chậm rãi bị phong sát, nói không chừng còn muốn bồi thường đại ngạch tiền vi phạm hợp đồng. Hoặc là ngươi liền đi cho nhân gia quỷ nhận sai. Công ty cứu không được ngươi. Lúc này là chết thật, ngươi chính là đi hầu hạ từ hương đều cứu không được ngươi, hầu hạ ai đều cứu không được ngươi. Từ chấn là lý uy ngay từ đầu giới thiệu cho hắn kim chủ, một cái coi trọng hắn 60 tuổi lao thái thái. Lớn lên xấu vô cùng, có 300 cân. Lý Huy đã bị tức giận đến không được, ngồi ở ghế trên hướng huyệt thái dương sát tinh dầu, hắn mang theo quý dương 3 năm, thật vất vả tiền đồ. Vẫn là thanh thanh bạch bạch có tiền đồ, này đó một chút toàn xong rồi. Nhớ tới ý ghi linh người đại diện thủ đoạn, không biết mặt sau còn có cái gì đại chiêu. Thuận theo tự nhiên. Quý dương chờ hắn nói xong, xúc lên hắn mi mắt, thanh tuyến lười nhát tới câu. Người đương ngươi có mà phát đâu. Lý Huy một chút lại đứng lên, trước mắt tối tôi sầm. Một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, mấy ngày hôm trước nói đại ngôn, hiện tại đều đến ngâm nước nóng. Hắn một bộ không có việc gì người bộ dáng một chút đều không nóng nảy, làm hắn thật muốn hung hăng tấu một đốn. kia cũng không có biện pháp. Quý Dương lại nói. Lý Huy, không phải ta sai, ta có thể làm sao bây giờ. Quý Dương vẻ mặt vô tội, đừng thông cáo cũng hảo, thuận tiện có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi. ngươi hảo hảo đợi. Ta hồi công ty. Lý Huy âm mặt, cầm đang ở vang điện thoại đi ra ngoài. Hắn vẫn là trở về thương lượng như thế nào xã giao, không nghĩ ở chỗ này cùng Quý Dương nói lung tung. Tiểu tử này, hiện tại giống như trước đây, cũng chưa biến quá. Lấy hai vạn thù lao đóng phim cùng hai ngàn vạn thù lao đóng phim ở trong mắt hắn tựa hồ là giống nhau. Chờ đến Lý uy vừa đi, Quý Dương tay sau này dối, lót cái ốc, nhìn Trần Nhà gắt gao phát ngốc. Một cái không mừng người nói chuyện, cũng thích một người một chỗ. ong ong ngong, đặt lên bàn di động văng lên. Hắn lấy lại đây vừa thấy. Là Y-Y-Nhiên đánh tới. Sợ người khác phát hiện, hắn đem cho nàng ghi chú xóa rớt, lúc này liền biểu hiện một chuỗi dây số. Ấn xuống tiếp nghe, điện thoại kia đầu Y-Y-Nhiên thanh âm đều có chút thanh hoãn, ngươi ở đâu? Ra! Hắn hỏi. Hôm nay sự, chuẩn bị xử lý như thế nào? Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Y-Y-Nhiên xưa nay là cái nháo tính tình, điêu ngoa tùy hứng, không cho hắn túi đầu nhận sai sợ là sẽ không bỏ qua. Vi nhục nhã quý dương, nhân tiện đem nàng cũng nhục nhã. Thuận theo tự nhiên. Hắn nói. Y dài nghiên. Lý huy là bị tức chết, y dài nghiên còn lại là vô ngữ, nàng biết quý dương là không nghĩ đi phản ứng những việc này. Hắn thực cố chấp, cũng rất đơn giản. Ở hắn trong thế giới, không như vậy nhiều chuyện phức tạp. Y dài linh nếu là làm khó dễ ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ chậm rãi đạm ra giới giải trí, nàng thực mang thủ. Y dài nghiên nhắc nhở. Nói lời này là vì làm hắn có điểm phản ứng. Nga. Quý dương cảm xúc cũng không có gần sóng. Vậy rời khỏi đi, kiếm tiền cũng đủ rồi. Nếu muốn bồi thường tiền vi phạm hợp đồng đâu? Y dì à nghiên tay chống mặt bàn, đỡ cái chán, thật sự là bất đắc dĩ. Bồi nhiêu ít. Hắn không có gì khái niệm, tiếp theo lại hỏi, ngươi có thể giúp ta bồi sao? Y dì à nghiên. Nàng không nên trông cậy vào hắn có cái gì tiến bộ, quý dương chính là một cây gân. Nếu không ta đem phòng ở bán, thuê nhà trụ, vẫn là thuê ngươi kia. Hắn tựa hồ thật sự ở tự hỏi vấn đề này. Y dì à nghiên hít sâu một hơi. Mở miệng nói, y đi linh là người nhà họ y đi nàng làm như vậy, nhằm vào không chỉ là ngươi, cũng là ngươi phía sau ta, bất quá là tưởng bức ta ra tay, ta sẽ không cho ngươi thua, ngươi cũng không thể thua. Quý Dương là cái trời sinh diễn viên, nàng sẽ không cho phép hắn rời khỏi giới giải trí. Vậy ngươi đừng động. Hắn nói xong dừng một chút, ngữ khí có chút biến nỉu, nhưng là rất cờng nạnh, ta cũng không nghĩ làm người biết. y đi nghiên nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, cười lạnh một tiếng, ta làm ngươi mất mặt. Nàng còn chưa nói cái gì, hắn nhưng thật ra phản ứng thật lớn. Không phải, hắn phủ nhận, lại không giải thích. Yriền nghiên lồng ngực chợt tích tụ khởi một đoàn hỏa, hảo hảo gọi điện thoại tới quan tâm hắn. Hắn cư nhiên càng thêm để ý hai người thân phận có thể hay không bại lộ. Không cái kia ý tứ, hắn lại cường điệu. Yriền nghiên ngữ khí lạnh hai độ, ta cũng không tính toán ra tay, chuyện này chính ngươi đi giải quyết. Hôn không nổi nữa, liếm mặt trở về. Nếu ta còn không có nghị, ta có lẽ có thể cho ngươi thuê gian phòng. Nàng có thể âm thầm nhúng tay, nhưng là Quý Dương kia tránh chi như rắn giết khủng hoảng, một chút làm nàng diện ý tưởng. Quý Dương không nói chuyện, thương đương cam chịu. Tinh nguyện bị phong sát, lan đi dối giải trí, cũng không cho nàng âm thầm ra tay, sợ người khác biết hai người quan hệ. Y Lệ nhiên tức giận đến trực tiếp treo điện thoại. Y Lệ tổng, chân tổng bên kia bí thư Trình đi vào tới, thật cẩn thận hỏi. Không cần phải xem bảo. Y Lệ nhiên một chút đánh gãy, lạnh mặt đi ra ngoài công tác đi. Bí thư Trình ngây ngốc. Nhìn Y Y Nghiên nắm bút, tiếp tục lật xem văn kiện. Tay kính còn không nhỏ. Đây là làm sao vậy? Quý tiểu Bạch kiểm lại nháo sự, nhưng là nàng không dám hỏi nhiều, chạy nhanh đi ra ngoài, còn dưới đấy lòng chửi thầm, tiểu Bạch kiểm cũng không hảo dưỡng, nhiều chuyện lại ngạo kiều. Đồ cái gì đâu? Lý Huy làm công ty xã giao bộ đã phát thanh minh, phủ nhận thêm bác bỏ tin đồn. Không dám để Y Y Linh cùng Quý Dương ở quay chụp thời điểm đã xảy ra xung đột, chỉ là nói đem nàng bị thương cùng Quý Dương phủ sạch. Đồng thời làm Quý Dương trợ lý ra tới bác bỏ tin đồn, chứng minh Quý Dương không có hạ khắc trợ lý hành vi, chỉ là tính cách không quá rộng rãi. Đáng tiếc, này một thiên thanh minh không có bao lớn dụng. Anh Hùng bàn phím tiếp tục công kích Quý Dương, nói hắn nhân phần kém, liền nữ nhân đều không dung tha, bụng dạ hẹp hỏi. Đêm khuya thời điểm, Ilya đi Linh còn đã phát một tấm hình. Ilya Linh V, kỳ thật còn hảo, chỉ là nhìn nghiêm trọng một ít mà thôi lạc, đại gia ngủ ngon. Hình ảnh thượng, nàng trắng nõn đầu gối một mảnh tím thanh. Còn có một kia tơ máu, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nhưng đem một đám trạch nam đau lòng hỏng rồi. Phía dưới lại sôi nổi khai mắng. Quý Dương là trốn đi đi. Nhân tra bại hoại, chỉnh dung quái. Thổi thổi, không đau a, chúng ta duy trì ngươi. Đã đối Quý Dương người qua đường biến thành đen, phấn ngươi. Về sau đều không cần cùng loại người này hợp tác, đồ vật, đau lòng nhà của chúng ta linh linh, ôm một cái. Ý thì Linh nhìn bình luận, khoe miệng rơ lên. Nàng fans số trong vòng một ngày trướng 50 nhiều vạn, Quý Dương rất nhiều fans đều tới xin lỗi. Hắn công ty cũng đúng thật sự. Quý Dương cùng cái kia người đại diện cũng ở giả chết, nàng đắp trương mặt nạ, sau này nhích lại gần, tiếp tục soát bình luận. Liếc mắt tin nhắn, rất nhiều người đều đứng ở nàng bên này. Về Quý Dương tin nóng cũng càng ngày càng nhiều. Người đại diện cho nàng gọi điện thoại, Quý Dương bên kia thông cáo ngừng, hẳn là đang chờ xem hướng gió. Chúng ta đừng có ngừng, nhiều mua điểm thủy quân. Y Liễu linh buốt trên mặt mặt nạ, chậm gì gì mở miệng. Hoặc là Y Liễu nhiên liền ra tay, hoặc là Quý Dương liền phải khai quỳ xuống. Qua rất người đại diện điện thoại, Y Liễu linh vừa thấy hốt xệch, đệ tam biến thành Quý Dương đêm khuya đi bệnh viện. Nàng cờ lật mở xem, Quý Dương mang theo khẩu trang, hơn phân nửa đêm đi bệnh viện, có một chương nơi xa chụp ảnh chụp, hộ Si đang ở cho hắn sắc dược. Nàng đấy mắt mị mị, tay phải vị trí, không phải cái kia nhân viên công tác quát đến hắn nơi đó. Bình luận phía dưới có chút thay đổi, hán trung thực fans bắt đầu phát ra tiếng. Quý Dương ra tiểu áo đông, sự thật hay cũng không biết, phía chính phủ đã bác bỏ tin đồn, Quý Dương bị thương đêm khuya đi bệnh viện, y lì linh nửa đêm phát huẩy bùa âm thầm chỉ trích, ai nhân phẩm đáng giá tin. Nhẹ nhàng đi tới, hai người đều bị thương, việc này có chút quỷ bí, suy xét đến Quý Dương hũ nút tính tình, ta sợ hắn ăn ám quy. Y lì hải ra tiểu thủ vệ, chột dạ mới lén lút đi thôi. Cả đời hắc không giải thích. Thế hắn ra tiếng bình luận thực mau lại bị áp xuống đi, bôi đen bình luận nháy mắt trên đỉnh tới, sau lại người xem nhiều, cũng liền bảo sao hay vậy. Quý dương một chút thành trong vòng đạo đức suy đổi, ỉ vào sau lưng kim chủ không coi ai ra gì, mới vừa có điểm danh khí liền chơi đại bài người. Xú danh rõ ràng. Nhất trí mạng vẫn là cùng Easy Hà Linh ở bên nhau cái kia nữ minh tinh phát ra tiếng, trực tiếp xoay mô điều hệ bổ, còn bình luận nói, thường ở bờ sông đi. Nửa câu sau chưa nói xong. Này không phải gián tiếp thuyết minh quý dương nhân phẩm chẳng ra gì, trước kia cũng thường xuyên làm chuyện như vậy. Nàng nguyên bản 30 vạn fans, vừa chuyển phát này với bố, thành trong vòng phát ra tiếng người, tăng thêm sự tình mức độ đáng tin. Một cái buổi chiều, fans tăng tới thượng trăm vạn. Ngày kế, Lý Huy nhận được thông chi, ta đang đợi ngươi đạo diễn muốn đổi diễn viên chính, hắn hai mắt đều phải trắng bệnh, tưởng đi vào bệnh viện hút oxy. Quý dương như cũng làm theo ý mình. Không có gì đặc biệt phản ứng, Lý Huy đi thời điểm hắn còn ở rèn luyện. An mặc vận động trang ở chạy bộ cơ thượng, không nhanh không chậm chạy vội, vui vẻ thoải mái. Ta tổ tông, việc này lại lên men đi xuống, tháng 7 muốn quay chụp tấm áp như ngươi cũng không giữ được, công ty bên kia còn không có cho ngươi tạo áp lực, nếu là tạo áp lực xuống dưới, hoặc là cho ngươi đi cấp ý ỉa linh xin lỗi, hoặc là tuyệt tảng. Kỳ thật, chân chính khả năng tính là xin lỗi thêm tuyệt tảng. Cái này trong vòng nhất không thiếu chính là người lớn lên xinh đẹp, hồng biến nửa bầu trời tiểu thịt tươi cũng chưa mấy năm hạn sử dụng càng đừng nói quý dương loại này mới vừa khởi bước hắn đau lòng còn tưởng cứu vớt một chút ta có thể có biện pháp nào quý dương từ chạy bộ cơ trên dưới tới trên mặt đã không có gì biểu tình ngươi có biết hay không hiện tại sự tình phát triển đến tình trạng gì lý huy đề cao thanh tuyến liền kém không hướng về phía lô thai hắn hô ngươi lập tức liền phải bị từ bỏ kia chính là muốn bồi tiền vi phạm hợp đồng ngươi biết tiền vi phạm hợp đồng nhiều ít sao vừa mới đại ngôn quảng cáo nếu là tạo thành mặt trái ảnh hưởng Quý Dương là muốn gánh vác bồi thường. Nhiều ít. Quý Dương đi đến phòng khách, mở ra tủ lạnh cầm chén nước ra tới, ném cho Lý Huy một lọ. Lý Huy lại ném về đi cho hắn, ít nói cũng đến ngàn vạn. Cái này, Quý Dương có điểm động tác, đứng nhìn về phía hắn. Sợ hãi. Ta cùng ngươi nói, còn không ngừng này đó. Ngươi nhưng thật ra hoa ở trong nhà. Y lì linh, cái kia người đại diện mấy ngày nay vẫn luôn ở nhảy nhót. Nhân ra chính là chuyên môn nhằm vào ngươi. Vẫn luôn ở chính ngươi, muốn cho ngươi chịu thua. Quý Dương chậm rãi lại thu hồi tầm mắt, trầm thấp thanh âm truyền đến, ta đây cũng không có biện pháp, nếu là thật bồi nhiều như vậy. Hắn dừng một chút, lại uống một ngụm thủy, ta đi mượn đi, tổng không thể ngồi tù. Lý Huy, hắn lỗ thai mắc lỗi. Lý Huy cuối cùng là bị khí đi, quăng ngã môn thanh rất lớn. Hắn cảm thấy Quý Dương hết thuốc chữa. Hòa không hòa tùy duyên, thật đương chính mình có ma pháp. Đêm khuya, một chiếc màu đen xe hơi từ tiểu khu khai đi ra ngoài. Quý Dương nhìn kính chiếu hậu theo sát ở phía sau tam chiếc xe, xem ra tất cả mọi người thực quan tâm hắn. Hắn đều ở hót xệ ấp đệ nhất treo mấy ngày, các loại hắc liêu đùn đùn không dứt, nói được cùng thật sự giống nhau. Hắn mới lười đến xem, giậm lên chân ga chân một chút dùng sức, xe bay nhanh đi phía trước chạy tới, đuổi kịp đuổi kịp, đừng cùng ném, mau mau mau! Mặt sau pạ pạ giặt tì lái xe, theo sát cũng là không muốn sống nhanh hơn tốc độ xe, sợ cùng ném. Mấy chiếc xe ở quốc lộ thượng chạy như bay. Quý dương nguyên bản đang ở thẳng tốc chạy, tới rồi một cái ngã tư đường, một cái hoàn mỹ trôi đi, trực tiếp quải quòng. Mặt sau xe tính năng nhưng không như vậy hảo, yêu cầu phanh lại, bằng không đã có thể muốn phiên. Chờ đến bọn họ lại quẹp vào, phía trước chính là tam giác giao lộ. Quý dương xe đã biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Bọn họ cũng thông minh, tam chiếc xe phân ba cái giao lộ khai, đến nổi ai sẽ đụng tới, vậy xem vật khí. Chờ bọn họ vừa đi xa. Quý dương xe xuất hiện ở bọn họ phía sau. Hướng phía dưới đường phố khai đi. Lisa, đệ nhất quý báo biểu phát một phần cho ta. Y dì nghiên nói xong cuối cùng một câu, lúc này mới cút điện thoại. Nàng xoa xoa mặt mày, tự nghĩ đến cái gì, mở ra trang web, thua quý dương tên. Lập tức liền bắn ra tới rất nhiều tin tức. Quý dương bị bạo nhân phẩm kém cỏi, sau lưng kim chủ thế lực đại. Quý dương ở giới giải trí không có bằng hữu, này sau lưng đến tuột cùng vì sao. Nổi danh lưu lượng tiểu sinh sự kiện từ đầu đến cuối. Đại bộ phận đưa tin còn sinh động, giống như thực sự có việc này giống nhau. Nàng tuy không quảng, nhưng trình quang bên kia cũng không dám làm quý dương làm cái gì, công ty bọc, tạm thời không uy hiếp không đến trên người hắn. Từ kia một hồi điện thoại treo, quý dương cư nhiên một chiếc điện thoại cũng chưa cho nàng đánh. Thật to gan. Nàng nhớ tới, vô danh hỏa liền hướng chán dũng, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Vì cùng nàng phủi sạch quan hệ, quý dương thật đúng là nhịn được. Đinh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến mở cửa than Nàng mày đột nhiên một mình, đứng dậy, trong lòng nổi lên cảnh giấc âm. Khấu khấu khấu. Cửa phòng bị gõ, thuần hậu âm thanh trong trẻo truyền đến, ta có thể tiến vào sao? Y Ilya Nghiên Nguyên bản còn tưởng rằng vào tặng, nghe được hắn thanh âm, đáy lòng hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Hắn đợi một hồi, lại ra tiếng, ta vào được. Dứt lời, nhẹ nhàng mở cửa, Y Ilya Nghiên đang ngồi ở ghế trên, thanh lanh ánh mắt dừng ở trên người hắn. Ngươi tới làm cái gì? Nàng khí đâu? Qué giày đến ngươi. Quý Dương nhẹ nhàng đóng cửa, đã đi tới, giải thích nói, hai ngày này ta đều bị theo dõi, không dám lại đây. Hiện tại ngươi tới không bị theo dõi. Nàng hỏi lại. Ta ném xuống. Hắn nhanh chóng nói tiếp, đối mặt nàng tầm mắt, có chút trộn dạng, ngồi ở trên giường, không dám xem nàng mắt. Hảo đi, là cố ý không có tới, ngươi chưa cho ta gọi điện thoại, ta cũng không dám tới. Hiện tại ngươi dám. Nàng nhịn không được châm trọc. Thừa ngươi. Quý Dương buột miệng tốt ra. Nghe vậy. Y Liền nhiên nhưng thật ra sửng sốt, theo sau nghĩ đến hắn lần trước lời nói, sắc mặt trầm xuống. Lời này nói, không biết còn tưởng rằng hai người thân phận điên đảo, đưa ngươi cái lễ vật. Quý Dương nói từ trong túi lấy ra một cái hộp, đứng lên đi đến bên người nàng. Y Liền nhiên cũng không nói chuyện, xem này chỉ tiểu dã miêu đang làm cái quỷ gì, hẳn là thiếu kiên nhẫn. Nhìn hộp, phản ứng đầu tiên là nhẫn, tưởng tượng đến cái này, nàng tim đập không tự giác gia tốc, ảo não thêm một tia chờ mong, phi thường khôn kể cảm giác. Quý Dương mở ra hộp, bên trong là một cái vòng cổ, lộ ra cá heo biển mặt dây, mặt trên là một viên phấn toản. Ta cảm thấy khá xinh đẹp, không đưa quá ngươi thứ gì, cái này liền tặng cho ngươi." Hắn nói lấy ra, có thể cho ngươi mang lên. Ý Ly Nghiên nhìn về phía hắn, không nói chuyện. Thính ngươi cam chịu. Quý Dương cởi bỏ vòng cổ, tay vòng đến nàng sau lưng, hai người một chút rửa thật sự gần. Trên cổ chợt lạnh, Ý Ly Nghiên đáy lòng thập phần khác thường. Trong lúc nhất thời đã quên làm gì phản ứng mang một hồi lại hái xuống đi, khá xinh đẹp. Hắn túi đầu nhìn nàng, đột nhiên túi đầu hôn một cái nàng cái chán. Chuồn chuồn lướt nước hôn, thình lình xảy ra ôn nhu, ý, ý nghĩa nghiêm tâm như là nhảy lỡ một nhịp. Quý Dương ngồi trở lại trên giường, coi như cho ngươi bồi tội, tuy rằng không biết ngươi tiếp thu hay không. Không tiếp thu. Ý liễn nghiêm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, một chút phản ứng đều không có. Trên thực tế, rũ xuống tới tay hơi hơi bục chặt. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương có chút thất bại, một chút ngưng mi cảm thấy chính mình đã buông tư thái, nàng vì cái gì không cảm kích, còn có chút tức giận. Ilya nghiêng ánh mắt như là có thể thấy rõ hết thảy, một chút liền đoán được hắn đấy lòng suy nghĩ. Nàng xôn xao cảm xúc lại chậm rãi khôi phục, cố ý mở miệng, "Chuyện của ngươi giải quyết đến thế nào?" "Còn có thể thế nào?" Quý Dương sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, "Ta hiện tại thành một cái đùa giỡn nữ minh tinh, khắc nghiệt đối đãi trợ lý, sau lưng có đại kim chủ che chở, kỹ thuật diễn rối tinh rối mù, nhân phẩm bại hoại, phim trường chơi lại bài." Hắn liên tiếp nói ra hắn hành vi phạm tội, mắt trông mong nhìn về phía nàng, Huy ca nói, "Ta xong rồi." Ý liễu nghiêm minh bạch, cái này là biết sợ hãi, tới lấy lòng nàng. Nàng chậm rãi đứng lên, hướng hắn đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngón tay thon dài hơi hơi nâng lên hắn cằm, thể hiện không nổi nữa. Quý Dương ôm nàng eo, trên tay dùng một chút lực, nàng nhân thể ngồi ở trên người hắn. Hắn thò lại gần, môi mỏng phủ lên nàng mặt mày, một đường đi xuống, nhẹ nhàng hôn mũi, sau đó ngừng ở phấn nộn môi đỏ tựa. Tiến nhanh mà nhập, tay dùng sức hoàn nàng. Nhưng thật ra so với phía trước nhiệt tình rất nhiều. Y dì hài nghiên bị hắn đặt ở trên giường, ngực hơi hơi có chút phập phồng, duỗi tay câu lấy hắn cổ, nói chuyện nói đều mang theo một tiêu mị, chịu thua. Đối với ngươi, không thể mềm. Quý dương trực tiếp đem tay nàng cử qua đỉnh đầu, trực tiếp bám vào người đi lên. Y dì hài nghiên đảo không nghĩ tới hắn như vậy cường thế, xem ra hai ngày này bị buộc đến có điểm thảm, có thể nói là dùng sức cả người thủ đoạn. phiên vân phúc vũ kết thúc là lúc, Yriềng nhiên gương mặt từng đỏ, Quý Dương kia nàng ôm vào trong ngực, chống cay chán của nàng, tiếp tục thân nàng. Hắn Qua ôn Nu lại đang ở ôn Tồn, Yriềng nhiên co trong nháy mắt đều say hô hô, hơi hơi ngẩng đầu. Quý Dương ánh mắt che kín tình ý, đê mê tiếng nói tràn ra, tưởng ngươi là thật sự. Yriềng nhiên nhìn hắn thâm hắt mắt, thiếu chút nữa đã bị lừa, môi đỏ gợi lên một mạt độ cung, rối tay cũng phủ lên hắn cổ, thấu đi lên hôn hắn một ngụm, thanh âm trầm rãi, về sau, không cần hút thuốc. Nàng mảnh khảnh ngón tay vuốt hắn mềm mại tóc ngắn, nửa khí không nhanh không chậm, ngươi trên người có mùi thuốc lá, ta nghe thực không thích. Hút khói thuốc sẽ nguy hại thân thể khỏe mạnh. Nàng tức mệnh. Ân, không hút, ta dối. Quý Dương hôm nay phá lệ nghe lời, đem nàng ôm đến càng khẩn một ít, dơ lên bên môi, ngươi không thích đều không làm. Y Lệ là nghiêng cười khẽ ra tiếng. Tiểu dạ Miêu phá lệ nghe lời, ôm nằm một hồi, nàng tâm tình phá lệ thoải mái, mở miệng nói, người người đại diện nói như thế nào? Nếu hắn ra sức thảo nàng niềm vui, như vậy cũng là phải cho điểm đáp lại. Nói ta xong rồi, khả năng muốn bồi tiền, lúc sau an bài khả năng đều giữ không nổi. Quý Dương nói được nhẹ nhàng bấm cơ Sau đó nàng lại hỏi. Không phải không nghĩ làm nàng đúng tay, như vậy tưởng nàng như thế nào làm. Nhân gia muốn giải ước ta có biện pháp nào. uy ca tới tìm ta có ích lợi gì. Quý Dương nhữ mày nói. Ý thì hề nghiên gật gật đầu, tay tiếp tục vuốt tóc của hắn, người cái kia người đại diện cũng không cái kêu can đảm cùng ý gì linh giang thượng, hắn thủ hạ không ngừng ngươi một cái nghệ sĩ, cũng có thể lý giải. Hắn sợi tóc thực mềm, vốt nhưng thật ra thoải mái. Đúng vậy, cho nên ta mặc kệ, nghe nói muốn mấy ngàn vạn, ta không có nhiều như vậy, ta chỉ có thể nói với hắn ta đi mượn. Hắn nói tiếp, ý gì hay sờ hắn tóc tay dừng lại, mượn, không phải làm hắn ra tay rút. Ta không quen biết những người khác, chỉ có thể tìm người mượn, về sau sẽ còn. Quý dương nói được có chút quấn bách, Nhưng là vẻ mặt nghiêm túc cùng cố chấp. Ý kìa nghiên đã đen mặt, một chút thu hồi chính mình tay, từ trong lòng ngược hắn ra tới. Tình nguyện rời khỏi giới giải trí cũng không muốn làm nàng đúng tay. Thật là làm tốt lắm. Ngươi! Ngươi không muốn sao? Hắn nhìn nàng này phúc biểu tình, hỏi đến cẩn thận, mượn thiếu điểm cũng đúng, ta phòng trừng. Lăn xuống đi. Nàng hàn thanh, biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Ta! Ta làm ngươi lăn xuống đi. Nàng lại lặp lại một tiếng, cút đi. Quý Dương nằm ở trên giường giả chết. Y Ghi Nghiên bị khí cười, ta xem ngươi là không biết sống chết, ngươi tin hay không? Y Ghi Linh còn không có ra tay, ta liền trước làm ngươi chết đấu. Ta không tin. Hắn hồi thức mau, thâm thúy mắt nhìn về phía nàng, ngươi là ta nữ nhân, tổng sẽ không như vậy nhẫn tâm. Y Ghi Nghiên đồng tử hơi co lại, bị hắn cuối cùng một câu ảnh hưởng, dâng lên hừng hực liệt hỏa lại giáng xuống đi hào chút. Không muốn liền tính, cũng không phải một bút một tiểu nhân số lượng, ta lại nghĩ cách. Quý Dương bắt tay từ chân hạ lại đây, lại đem nàng kéo đến chính mình trong lòng lực, đừng tức giận, ta không tìm ngươi mượn. Thật không tìm. Hắn lại thân nàng, lời nói còn bảo đảm. Ý thề nghiên. Nàng một chút không đuổi kịp hắn mạnh não, mơ mơ màng màng bị ôm thuần mau, ở hắn lại một lần có động tác, trực tiếp nhấc chân đá xuống giường. Theo sau, hắn quần áo bị ném ở trên người hắn, chính mình đi. Quý Dương muốn đi lên, nàng không thấy hắn, lạnh thanh, ta muốn ngủ, ngươi dám đi lên. Ta khiến cho ngươi như vậy đi ra ngoài lỏa chạy. Nàng không cần xem đều biết hắn khẳng định không dám. Nay chỉ lòng tự trọng rất mạnh mèo hoang, cuối cùng chỉ có thể đi cách vách. Mở cửa thanh, tiếng đóng cửa. Hết thể lại khôi phục bình tĩnh. Ý y à nghiên nắm chăn, nói không rõ đấy lòng cảm giác. Đêm nay tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc. Nàng thực không mừng loại này tâm tình vô pháp khống chế cảm giác. Rút trên cổ vòng cổ. Cái này thẻ bài giá cả xa xỉ, đại khái đến hoa cái hơn 30 bạn. Vương Dương vì lấy lòng nàng có thể nói là bỏ vớ gốc. Nếu là vừa rồi hắn mở miệng, chính là chọc phải phiền toái, nàng đều sẽ giúp hắn giải quyết, đừng nói Y Y Linh, chính là Y Y Minh, nàng đều có thể làm hắn nhắm miệng ngậm bồ hòn. Vay tiền. Y Y Nghiên cắn răng, có chút giống đánh người. Làm hắn đi cách vách đều là thủ hạ lưu tình, nếu không phải bên ngoài Hạ Vũ, nên làm hắn cút đi, gặp mưa tỉnh tỉnh đầu óc. Mãn nhà ở Hồng nhạt phao phao đột nhiên đều biến mất không thấy, Y Y Nghiên hảo tâm tình bị kín một tầng hôi ở trên giường phiên tới phiên đi ngủ không được càng nghĩ càng giận một hơi như là đổ ở ngực nửa vời nửa đêm ba giờ rưỡi thời điểm bọc lên quần áo đi cách vách nếu hắn cũng không ngủ vậy cho hắn một lần miễn tử cơ hội quý dương không khóa môn nàng vừa mở ra trên giường người ôm chăn ngủ đến chính thủ một trương khuôn mặt tuấn tú đối diện nàng y dị nhiên trên mặt đột nhiên che kín lạnh lẽo tức giận quý dương lúc này nếu là trợn mắt sợ là phải bị nàng dọa phá gan đấy mắt tràn đầy đều là hóa niệm Nhìn chằm chằm hắn, giống chỉ xinh đẹp nữ quỷ nhìn chọc nàng tức giận người trong lòng. buông xuống tay còn gắt gao nắm, đoạt mệnh tới. Tác giả có lời muốn nói, 1.200, còn một chút nợ lạc. Kỳ thật mễ nhi chính là ở đề ngoại lại nhảy lạc, cùng các ngươi hô động hô động, về cái này thiếu nợ đâu, kỳ thật cũng là khích lệ chính mình nhiều viết một chút, có thể thiếu thiếu một chút. Bởi vì quyển sách này viết đến bây giờ gần một năm, 210 và tự, mỗi viết mấy chục vạn, đều có một cái mỏi mệt kỳ Mẹ Nhi sẽ biến thành ung thư lưỡi thời kỳ cuối người bệnh, vừa lúc gặp An Tết, sự tình nhiều, tâm tình có điểm nóng nảy, vẫn là muốn khích lệ một chút, có thể trở thành một cái cần cù chăm chỉ gõ chữ nô chính mình lại nhải, ký lục tâm tình quá trình o, o oh ha ha. Một trăm bao lì xì. Ngủ ngon ái các ngươi. Cảng tạ ở 2020 01 19 23 giờ -20 59 phút 31 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra tay liễu đạn tiểu thiên sứ, phòng tay băng một cái. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thủy tinh sủi cảo tôm rùn mì hai cái, duyên tới duyên đi, nhánh cuối, phòng tay băng một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thủy ế e thanh thiển 38 bình, nam phong tử tử 30 bình. Sơ Lâu Viện Mười Bình, Ngọc Lan Điêu Nhĩ, Đậu Phộng, Vô Một Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nữ Tổng Tài Tiểu Chó Săn, Bún. Sáng sớm, Thái Dương đã cao cao dâng lên, ấm dương xuyên thấu qua rậm rạp những cây, chiếu vào phòng trong, ngủ ở trên giường y hề nghiên lông mi thoáng giật. giật. Đôi mắt mở một cái phùng, ôm chăn thân thể vừa lật, lại đem mặt trôn ở trong chăn, mơ mơ màng màng gian, nghe được phòng bếp có động tĩnh. Nàng mỹ mắt trầm trọng đến độ nâng không đứng dậy, cũng lười đến quản, Lại đã ngủ. Thái dương càng lên càng cao. Ngủ mơ. Nàng đột nhiên xuất hiện ở giáo đường, trên người ăn mặc màu trắng váy cưới, đối diện đứng một người mặc tây trang nam nhân. Thấy do gương mặt kia, nàng đấy lòng lộ bột một chút. Quý dương chính ăn mặc màu đen tây trang, trên tay cầm một cái nhẫn, thâm tình chân thành nhìn nàng, đem tay nàng nhẹ nhàng kéo lên, đem một cái nhẫn kim cương beo đi lên. Mang hảo lúc sau, hắn hôn nàng mu bàn tay một chút. Triệu Nghiên: "Về sau ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi." Lời hắn nói thật sự êm tai, nàng đầu quả tim bắt đầu tê dại lên, cùng hắn ôm ở bên nhau. Cảnh tượng một đuổi, hai người xuất hiện ở trong nhà. Hắn đem nàng ôm đến trên giường, túi đầu hôn nhẹ nàng mặt mày, một đường đi xuống, tay phúc ở nàng trên eo. Ôm nàng lại tiếp tục thân. Hai người hôn đến khó xa khó phân, nàng khó tránh khỏi cũng động tình lên. Muốn hay không rời giường? Hắn thanh âm còn mang theo một hống, khó được buông tư thái không cần nàng lắc đầu còn quấn lên hắn có chút bá đạo không được đi vậy ngươi khi nào rời giường hắn lại hỏi còn không có xong việc đâu nàng nói cắn cắn môi dưới thanh tuyến thanh thúy liêu nhân chân cung cầu thượng hắn eo. quý dương tuy rằng ngạo kiều chút cũng không nghe lời nói nhưng là hai người phương diện này vẫn là rất hài hòa cho nên dưới giường nàng có thể chịu được một chút chuyện gì không để yên hắn nghi hoặc thanh âm truyền đến y nhiên cảm giác không thích hợp đột nhiên mở mắt ra Quý Dương mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Nàng đầu hong một chút, đột nhiên nhớ tới vừa mới trong ngậm hình ảnh, nhị tiêm đều có chút nóng lên lên, cảm thấy thẹn vật vẩn. Hắn chính ôm nàng, cái chán đệ ở nàng trên bóng trắng non trên chán, tay đặt ở nàng sau lưng nuốt ve, kéo dài qua âm cối, "Ân." Y Li Nhiên không phải một cái thẹn thùng người, lại bị hắn chỉnh đến có chút tâm ngứa, đột nhiên tham luyến khởi giờ phút này Ôn Nhu. Quý Dương cũng nhìn đến nàng tỉnh, túi đầu hôn một cái, nổi lên. Y Li Nhiên thần sắc đang ở chậm rãi khôi phục. Bung ra hoàn ở hắn trên người tay, đẩy ra hắn, sau đó ngồi dậy. Liếc mắt nhìn hắn, ngươi như thế nào còn tại đây. Lại không cần chạy sâu, về sau phóng nghỉ dài hạn. Quý Dương sau này một nằm, tay chống sau đầu, lười nhắc nói, chuẩn bị về sau đều ở chỗ này cỏ ăn cỏ uống, cho nên trước tiên thích hứng một chút. Y dì ai nghiên không phản ứng hắn, đứng lên, một đôi tinh tế thẳng tắp chân dài xuất hiện ở Quý Dương tầm nhìn. Theo sau, nàng đi vào phòng vệ sinh. Quý Dương tiếp tục ngủ ở trên giường. Hướng về phía phòng vệ sinh nói, tối hôm qua ta không ở, ngươi ngủ được sao? Hảo thật sự. Ý dìa nghiên khinh phiêu phiêu nói một câu. Nàng có rất nhỏ mất ngủ, thường xuyên mất ngủ đến nửa đêm 2-3 điểm, có đôi khi yêu cầu mượn dùng dược vật đi vào giấc ngủ. Nhưng là quý dương ở bên người nàng, liền không tồn tại vấn đề này. Đắp lên chăn dây đi vào giấc ngủ, vừa cảm giác đến hưng đông. Thiệt hay giả. Còn thâm mắt như vậy nghiêm trọng, cùng không ngủ dường như. Quý dương đột nhiên xuất hiện ở cửa Dựa vào trên cửa xem nàng. Đi ra ngoài. Ý thi hài nghiên trầm khuôn mặt, hướng hắn nói một câu. Ta lại làm sao vậy? Hắn lời nói vô tội. Ta muốn thay quần áo. Nàng ném một câu qua đi. ngươi toàn thân. Nói thêm nữa một câu, liền cút đi. Nàng đánh gãy, một chút liền bản mặt, ngươi có thể thử xem. Quý dương dùng tay làm một cái câm miệng thủ thế, xoay người đi rồi. Hắn vừa đi, ý thi hài nghiên để sát vào nhìn về phía gương, nhìn thấy mắt nhàn nhạt tím thanh sắc mặt càng thêm khó coi, tối hôm qua nàng năm điểm mới ngủ. Quý Dương tinh thần nhưng thật ra hảo thật sự. Nàng càng nghĩ càng thượng hỏa, đi đến hoa trang đài, lau thủy nhũ lúc sau, tỉ mỉ đồ từng mắt xương, so trước kia thêm hậu rất nhiều. Đi ra thời điểm, lại ngửi được một trận mùi hương. Tới ăn bữa sáng, hắn đã ngồi vào trên bàn cơm, cầm chén ở thỉnh cháo, trên bàn còn thả một tiểu bàn ngon miệng cải bẹ còn có củ cải làm. Ý Li Nghiên đi qua đi, nhìn này hai dạng đồ vật hơi hơi nhíu mày chậm rãi ngồi xuống. Quý Dương đem một chén cháo đặt ở nàng trước mặt, chính mình ở nàng đối diện ngồi xuống. Nàng quay trong chén cháo, nhìn Quý Dương ăn cải bẹ, còn mùi ngon, vẻ mặt hưởng thụ. Loại đồ vật này có cái gì ăn ngon? Ý kìa nghiên những mày, vô pháp lý giải. Ước đồ vật có hại với thân thể khỏe mạnh. củ cải làm vẫn là cay. Đại buổi sáng cũng thật có thể lan lộn. Ngươi dạ dày không tốt, cay đừng ăn, cái này có thể thử xem. Hắn đem ngon miệng cải bẹ hướng nàng trước mặt đẩy đẩy. Không ăn. Ý dì ai một ngụm cự tuyệt. Ăn ngon, ngươi thử xem. Hắn khuyến bảo, lại chỉ chỉ, lừa ngươi làm cái gì. Ý dì ai nghiên túi đầu uống cháo. Không phản ứng. Thật vất vả tìm được cái này thay bài, thật sự ăn ngon. Quý Dương nói lại ăn một ngụm củ cải làm, cái này cũng ăn ngon. Ta trước kia ở cô nhi viện thời điểm, bữa sáng mỗi ngày ăn cái này, trao xứng củ cải làm hoặc là cải bẹ. Hắn là cô nhi, trước kia thập phần kiêng dè nói cái này. Nàng lần đầu tiên nghe hắn đề cập cái này chữ, uống cháo động tác đều thả chậm chút, vì cái gì mỗi ngày ăn cái này. Thiện nghi a, Quý dương như là ở hồi ức, đúng sự thật nói, cô nhi viện hậu viện có một tảng lớn mà, loại củ cải cùng đồ ăn, ăn không hết liền nghiêm, có thể ăn thật lâu. Ý dìa nghiên không nghĩ tới này một tầng. Nàng ở Y dìa gia xưa nay đều áo cơm vô yêu, từ cha mẹ xảy ra chuyện sau bắt đầu tranh đoạt, đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật, tuy rằng mệt, nhưng cũng chưa bao giờ lo lắng ấm no vấn đề nghĩ đến hắn lòng tự trọng cường, tách ra đề tài, ăn lâu như vậy sẽ không nghị. Cái này thật không nghị. Quý Dương lại ăn một thối, uống một hớp lớn cháo, trước kia ngẫu nhiên cũng ăn cháo xứng trứng gà, nhưng là trứng gà thực hàm thực hàm. Vì cái gì hàm? Nàng vẹ mặt không hiểu. Bởi vì hài tử rất nhiều, cô nhi viện tài chính hữu hạ, trên mấy cái trứng gà, phóng rất nhiều muối mỗi người cũng chỉ ăn một chút, ăn nhiều một chút cháo. Quý Dương hồi. Thực xin lỗi. Ý dì hài nghiên cũng không biết cái này. Ngươi không cần thiết hiểu biết cái này. Quý Dương khoẹt miệng kéo kéo, đảo không có gì phản ứng. Nàng nhất thời không biết hồi chút cái gì, gấp một tiểu khối cải bẹ, để vào trong miệng, hàm ngọt hàm ngọt, còn thơm giòn, xứng với một ngụm cháo, đích xác ăn ngon. Nàng lại gấp một khối, liên tục ăn vài khối, nàng trong chén cháo uống lên hơn phân nửa. Lúc này, nàng đem ánh mắt đặt ở Quý Dương trước mặt phiếm hồng củ cải làm tượng, rồi tay đi kẹp, nàng muốn nếm thử, còn không có kẹp đến đã bị Quý Dương lấy ra. Cái này có điểm cay, đừng kích thích ngươi dạ dày. Như vậy, ở Ilya Nghiên xem ra chính là khinh thường nàng, kéo xuống mặt, ngữ khí mang theo mệnh lệnh, "Cho ta." "Đại buổi sáng, cho ta." Nàng đề cao âm điệu. Quý Dương nhìn nàng hơi mang sắc bén bộ dáng, chậm rãi lại đẩy qua đi, dò hỏi ra tiếng, "Vậy ngươi ăn một tiểu khối." Ilya Nghiên gắp một khối, đặt ở cháo, hướng trong miệng đưa. Đích sắc có chút cay, thực thanh thúy, có điểm ăn ngon. Nàng tay lại duỗi thân qua đi, Quý Dương kéo ra. Y Li Nghiên nhìn hắn, mắt đẹp nhiễm sắc bén, không cần phải nói lời nói đều tự mang uy nghiêm. Hắn nhìn chằm chằm nàng mắt, tự nhiên có chút chịu không nổi. "Ta không nghĩ nói lần thứ hai." Nàng khinh phiêu phiêu lời nói truyền đến, quanh thân khí áp đều hạ thấp 2 độ. Ở nàng trong tầm mắt, Quý Dương thực nghe lời đẩy trở về, nàng ánh mắt lại chậm rãi thay đổi chút, mới vừa bắt tay vội qua, lại trợn mắt nhìn hắn đem sở hữu củ cải làm hướng chính mình trong chiến đảo. Hắn còn dùng cái muỗng rảo hai hạ, Sau đó đi phía trước đẩy. Y gì hay nghiên đồng tử đều hơi hơi rụt rụt, nhìn cùng kia nửa chén nhỏ cháo quẻ với nhau củ cải làm, mặt trên còn bay một tầng sa tế, đáy mắt lạnh xuống dưới. Như vậy ăn ngon. Hắn nói còn múc một muỗng, hướng chính mình trong miệng đưa. Y gì hay nghiên nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm rãi đem chính mình chiếc đũa thu trở về, quý dương đôi tay vói qua, muốn phủng về chính mình chén. Bang. T. Nàng chiếc đũa sau này vừa lật, mau chuẩn tàn nhẫn đi phía trước chụp đi xuống cùng với một đạo thanh âm, Quý Dương đau đến nhè răng trợn mắt. hắn hơi hơi đóng mắt, mu bàn tay nắm chặt, mặt trên xuất hiện lưỡng đạo vết đỏ. Thiếu cho ta chơi tâm nhãn. Y Diên nghiêng lời nói nhàn nhạt, nhạt, thông thả ung dung thu hồi chiếc đũa, nắm cái mu tay nâng lên, tiếp tục uống cháo. Ta nào dám? Quý Dương nhanh chóng lại trà sát bị nàng đánh mu bàn tay, càng ngày càng bạo lực. Y Diên nghiêng hừ lạnh một tiếng, lại ăn một khối cải bẹ. ăn xong lúc sau, nàng cầm chén đũa, Quý Dương cầm chén đũa vừa thu lại. Không ăn xong cháo độ, lại đem nồi cùng chén cùng nhau đặt ở rửa chén cơ tẩy. Ilya nghiêng lấy qua cứng nhắc, ngồi ở trên sofa bắt đầu xem văn kiện. Công nhân nghỉ phép, nàng giống nhau đều không thôi giả. Một năm 365 thiên, có thể vội 364, dư lại một ngày là Ilya mỗi ngày rỗ, Nàng sẽ một người đi mộ địa ngồi ngồi, sau đó trở về gặp thấy Ilya Sương Nguyên, ngồi ở hắn bên người phát đốc. Chính nhìn văn kiện, nàng trước mặt xuất hiện một ly nước ấm. Ilya nghiêng nhướng mày nhìn Quý Dương. Đối phương lại đi phía trước dối dối, uống điểm. Nàng nhận lấy, uống lên hai khẩu đặt ở một bên, đem cứng nhắc đặt ở trên đùi, ngước mắt xem hắn, không đi rồi. Đều nói muốn trước tiên thích hứng. Quý Dương ngồi xuống, nghiêng thân mình, đem nàng buông xuống sợi tóc sau này liều một chút. Nói được còn rất nghiêm túc, không nghĩ biện pháp cứu vớt một chút. Nàng tầm mắt lại dừng ở cứng nhắc thượng, tay còn ở nhẹ điểm. Nếu Quý Dương không thích nàng đúng tay, sợ người khác biết hai người quan hệ, kia nàng xem náo nhiệt gì. Nàng đào muốn nhìn, nay chỉ tiểu dã miêu còn có thể căng bao lâu. Vẫn là không bị giới giải trí cái này đại chảo nhuộm dao hơn quá, có chút không thành thật. Chờ. Hắn nói. Ý yề nghiên như mày, liếc mắt nhìn hắn, theo sau lại nhìn về phía cứng nhắc, ngựa khí không vội không chậm, vậy ngươi chờ đi. Nhìn xem có thể chờ ra cái gì. Sợ là căng không được hai ngày, liền sẽ chủ động tới cùng nàng mở miệng. Nàng cũng chưa để ý sẽ bị người khác biết, quý dương nhưng thật ra lòng tự trọng cường thật sự. Quý Dương dựa vào một bên ngồi, cũng không váy rời nàng. Hắn còn đi mặt sau trên kệ sách cầm một quyển sách, lật xem chậm rãi nhìn. Vừa thấy chính là mấy cái giờ. Y Lệ nhiên dùng dư quang trộm ngắm hắn, xem đến còn đâm vào mê. Quý Dương chuyên chú thời điểm lộ ra một cổ không thể miêu tả mỹ lực, nhẹ nhõm môi mỏng, tiết cốt rõ ràng tay đang ở lật xem trang giấy. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Một đạo tiếng chuông đem nàng suy nghĩ kéo trở về. Y Lệ nhiên đấy mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Thấy hắn vừa thấy lại đây, đột nhiên liền linh mi, trở nên vẻ mặt không vui. Quý dương mặt lộ vẻ bồi tội, chạy nhanh đem điện thoại cầm lấy tới, bước nhanh hướng ban công đi, còn đóng cửa lại. Ilya Nghiên cũng không có xem văn kiện tâm tư, dựng lốt hai đang nghe. Đạo diễn muốn hủy bỏ liền hủy bỏ. Hắn đệ thấp thanh âm truyền tiến vào, còn có chút bất đắc dĩ, ta cũng không có biện pháp. Vì lực ta cũng không có biện pháp. Uy ca, hắn thở dài một hơi, dựa vào mặt tường, ngữ khí tựa hồ có chút hạ xuống cái này thật không có khả năng, không có khả năng, cuối cùng không có nói chuyện thành, hắn lại chậm chạp không có vào, Y Liền nhiên nhìn chậm chạp vào cái kia phương hướng, hắn ngồi sụp trên mặt đất, thoạt nhìn có chút cô đơn, Y Liền nhiên đấy lòng vẫn là có chút khác thường, nàng biết Quý Dương vì cái gì lưu tại này, vẫn là chưa từ bỏ ý định, hy vọng từ nàng nơi này đạt được một ít bảo đảm, nàng sẽ không cho hắn cung cấp cái gì vay tiền bảo đảm, chỉ cần hắn mở miệng, nàng liền sẽ rút, sau một lúc lâu. Quý Dương vào. Y dìa nghiên làm bộ đang xem cứng nhắc, trên thực tế một chữ cũng không thấy đi vào. Hắn ở bên người nàng ngồi xuống, tiếp tục đem thư cầm lấy tới, một câu không nói, giống như không có việc gì phát sinh giống nhau. Y dìa nghiên hơi hơi nghiêng như người, mở ra trang ép. Quý Dương như cũ treo ở hót xệ ở thượng. Hót xệ ợp đệ nhất, ấm áp như ngươi đổi mới nam chính. Phía dưới một mảnh trầm trồ khen ngợi. Nàng không cần đoán đều biết, sự tình phát triển cho tới hôm nay, hắn đại bộ phận thông cáo đều đã hủy bỏ. Lý huy xác định vững chắc là cấp chết. Giữa trưa. Quý Dương nghiêng đầu hỏi nàng, ngươi cơm chưa ăn cái gì? Tùy tiện. Ý gì là nghiên ngữ khi không thế nào hảo. Hắn cũng thật nhìn được, tình nguyện mạo nợ ngập đầu, cũng không muốn làm nàng đúng tay. Làm nồi nấu lẩu. Hắn lại nói tiếp. Tùy tiện. Vậy làm nồi nấu lẩu đi, ta nhìn một chút, nhà ngươi cái gì đều không có, làm hoạt trứng thịt bò đi. Ta làm siêu thị đưa điểm đồ vật lại đây. Quý Dương nói mở ra di động. Bắt đầu ở trên mạng siêu thị Hạ Đơn, Ilya Nghiên cũng không có ngăn cản. Ngày thường nàng đều ăn cơm hộ. Nói đến cũng là buồn cười, hai người chưa bao giờ ở bên nhau ăn qua một bữa cơm, dị vạng hắn đều là buổi tối tới, buổi sáng rất sớm liền đi, dường như sợ cùng nàng đãi ở bên nhau. 20 phút sau, chuông cửa vang lên. Quý Dương mới vừa đứng lên, động tác lại ngừng, quay đầu xem nàng, "Ilya tổng, có thể hay không phiền toái ngươi đi lấy một chút? Ta xuất hiện ở chỗ này giống như không tốt lắm." Hắn hiện tại là sú danh rõ ràng, mọi người đòi đánh. Y Diên Nghiên nhìn hắn hai mắt, cầm trong tay cứng nhắc gông, đứng dậy hướng ngoài cửa đi. Mở cửa. Cương Hộp Tiểu Ca đứng ở bên ngoài, nhìn đến nàng thời điểm đôi mắt đều sáng một chút, trở nên nói lắp lên, xin hỏi, xin hỏi quý tiên sinh ở nơi này sao? Cho ta đi. Y Diên Nghiên tiếp nhận tới, cảm ơn. Không khách khí. Cương Hộp Tiểu Ca nhìn nhắm chặt môn, còn một hồi còn không có phản ứng lại đây. Lãnh Diễm Đại mỹ nữ, quá đẹp mắt. Ngươi có một đơn cơm hộp đơn đặt hàng sắp siêu khi di động truyền đến lạnh băng nhắc nhở thanh, hắn đột nhiên hoàn hồn, giải khai chân chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Trong nhà, Ilya Nghiên cầm trong tay túi đưa qua đi. "Ta cho ngươi bộc lộ tài năng." Quý Dương tiếp nhận tới, hướng phòng bếp đi. Hắn bắt đầu ở trong phòng bếp bận việc. Ilya Nghiên một lần nữa ngồi ở trên sofa, nhìn hắn bận việc thân ảnh, mặc danh có chút thất thần. Nghe phòng bếp truyền đến đồ ăn mùi hương, chỉnh đống phòng ở giống như có một tia pháo hoa hơi thở đánh cái đáy nồi. Hắn đem nồi bưng ra tới, thịt bò thả trứng gà, sau đó quấy. Ilya Nghiên nhìn hắn bận trước bận sau, suy nghĩ một chút, đứng dậy hướng hắn bên kia đi. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng nhìn phòng bếp, mặt trên còn chất đống một ít không thu thập túi. Còn không bằng theo cơm hộp tới thật sự. Phiền toái. Không cần, cơm lập tức hảo. Quý Dương đem đồ ăn bưng đi ra ngoài. Ilya Nghiên vẫn là đi vào, từ rửa chén cơ đem hai cái chén lấy ra tới, cơm vừa vặn nấu hảo. Nàng đánh hai chén cơm. Phóng điểm tiêu say, nói như vậy canh sẽ hả uống. Quý Dương nói giải một chút, ngươi dạ dày không thoải mái, thiếu phóng điểm. Hắn nhẹ nhàng run lên hai hạ, lại thu hồi tới. Ý ghi nghiên nhìn hắn, cũng chưa nói cái gì. Quý Dương trước kia lời nói không nhiều như vậy, gần nhất có thể nói là ra sức biểu diễn, nàng cư nhiên không cảm thấy phản cảm. Đem hoặc trứng thịt bò thả đi vào, nhẹ nhàng quấy, sau đó bắt đầu để vào rau dưa. Ý ghi nghiên động tác năng lực khiến khuyết nàng sẽ không bại lộ chính mình ngồi xem quý dương thuần thục đem đồ ăn bỏ vào đi chờ hắn nói chín sau đó thúc đẩy luận nhóm nháp nàng này há mồm không kém thịt bò nấu lâu rồi liền sẽ có chút sáp vị không như vậy hảo nếu là ăn không hết nàng liền vứt ra tới đặt ở một bên đem hỏa giảm thịt không quá mới mẻ nàng nhàn nhạt mở miệng chân thật sự thật không cảm giác quý dương nhưng thật ra ăn một khối lại một khối nửa nói giữa nói ta ăn cái gì cũng chưa cảm giác ở ta trong miệng Chỉ có có thể ăn cùng không thể ăn. Hắn nói đều cảm thấy chính mình tụ. nghe vậy, ý đi hài nghiên không biết nói cái gì đó. Nói thật, nếu không phải công ty cưỡng chế cho hắn an bài kim chủ, hắn sợ là sẽ ở giới giải trí không ôn không hỏa vẫn luôn đi xuống. Đối với hắn tới nói, một tháng có thể kiếm cái mấy ngàn khối, không đói chết, thật đúng là không nhiều lắm theo đuổi. Hai người căn bản không phải một cái thế giới người. Ý đi hài nghiên đối đồ ăn yêu cầu tương đối cao, nhìn hắn ăn đến như vậy hăng say, cũng miễn cưỡng cùng ăn một ít. Nhưng đa số là ăn rau xanh Nàng rõ ràng có thể cảm giác được Quý Dương từ tiếp kia một hồi điện thoại Cảm xúc không tốt Lời nói cũng ít rất nhiều Trên bàn cơm chỉ còn lại có chén đũa va chạm thanh âm Cơm nước xong Ý thì hề nghiên không mặt mũi Đứng lên thu thập chén Không trải qua này sống Một không cẩn thận quăng ngã nát cái chén Mảnh nhỏ khắp nơi vẩy ra Nàng sắc mặt đột nhiên cứng đờ Thập phần tu quẫn, còn mạnh hơn trống Nát liền nát, trựa tay Ta tới thu thập đi Ngươi chạm xa một chút. Quý dương cũng chưa nói cái gì, ấn cây chổi đi tới. Tinh tế quét một lần. Y dì hành không tiếp tục động, nâng chân liền hướng phòng khách đi. Đối với nàng tới nói, thời gian là quý giá, cũng chưa bao giờ sẽ lãng phí ở này đó chuyện nhảm chán thượng. Việc nhà, nàng đời này sợ là đều sẽ không chạm vào, cũng vô pháp lý giải một nữ nhân vì cái gì cam tâm tình nguyện bận về việc trong gia đình các loại việc vặt sự tình. Có lẽ là vừa mới cảm thấy có chút băn khoăn. Nàng cấp bí thư Trình đã phát điều tin tức, hỏi một chút Quý Dương tình huống. Đối phương thực mo hồi nàng. Trình Quang giải trí xem ở nàng mặt mũi thượng, tự nhiên sẽ không đối Quý Dương thế nào, nhưng là các loại nói tốt đại ngôn kịch bản, sôi nổi đều đã giải ước. Y Di Nhiên muốn thủy quân, trên mạng ngôn luận đã hoàn toàn đảo hướng nàng. Quý Dương hiện tại chính là một con chuột chạy qua đường, mỗi người chán ghét. Hơn nữa, cùng Y Di Linh ở bên nhau cái kia nữ minh tinh đái dài chuyện phát bình luận sau trứng phấn. Hiện tại có không ít tiểu minh tinh cũng nói theo. Chuyển phát thực mau xóa bỏ, hoặc là điểm tán thực mau hủy bỏ. Tỏ vẻ chính mình có gan ra tới phát ra tiếng, nhưng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể xóa bỏ. Một chút là có thể lên hot setup. Vận khí tốt cũng có thể chướng mấy chục và fans, bị người ta nghị luận, xuất hiện ở công cộng tầm nhìn, có không nhỏ nhiệt độ, tiểu hỏa một phen. Cứ như vậy, quý dương những cái đó hành vi phạm tội cơ hồ là thạch trùy. Y ghi à nghiên đáy mắt phát lệnh. Lộ ra lệnh người không dét mà run ấm lánh Nàng thực bên vượt người mình Lại như thế nào khi dễ quý dương Cũng sẽ không để cho người khác khi dễ hắn Ý dì linh là ở khiêu chiến nàng cực hạ Ngón tay ở trên bàn phím nhẹ điểm Chính đánh tự Quý dương đột nhiên ngồi ở bên người nàng Ý dì hài nghiên rời khỏi giao diện Bất động thanh sắc đem cứng nhắc cấn hắc Hắn nghiêng đầu xem nàng Đáy mắt rất là nghiêm túc Ý dì tổng Ta hỏi lại ngươi chuyện này Cái gì Ý dì hài nghiên nhìn về phía hắn nếu Ta hai bàn tay trắng, có thể hay không ăn vạ nơi này. Hắn nói thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Đương nhiên không thể, thứ đâu ra, liền lăn trở về chạy đi đâu. Ý dì hài nghiên nói chuyện luôn luôn đều không khách khí. Kẻ hèn một cái ý hài linh, còn sốc không dậy nổi sóng gió, chính là thiếu giao hấn. Quý dương gật gật đầu, tuy rằng cảm thấy ngươi nhận tâm, nhưng ta cảm thấy cũng là, trường kỳ ngốc không phải cái biện pháp. Ý dì hài nghiên cười lạnh một tiếng, không đáp lời. Bị người phát hiện cũng không tốt. Hắn nói thanh tuyến có chút tiểu, trong lời nói cảm xúc cũng thực phức tạp. Ngươi như vậy sợ hãi bị người phát hiện. Nàng một chút mỉ mắt, nhìn phía hắn. Ấn. Hắn không chút do dự gật đầu, lời nói phá lệ rõ ràng, phi thường không nghĩ, cho nên, mới không làm ngươi nhúng tay. Âm cuối chưa tiêu, y lì hải nghiên nết lên khoe môi lộ ra một tia chấm trọng. ta trước nay không nghĩ tới muốn nhúng tay. Chính ngươi xử, chính mình xử lý tốt là được, đừng đem ta xả đi vào, đến lúc đó đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lời nói là tương đương tuyệt tình, nhìn về phía Quý Dương thời điểm biểu tình lênh khốc, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Dứt lời, đối với hắn tầm mắt, nàng lại nói, không cần tiếp tục lấy lòng ta, lớn như vậy một số tiền, ngươi còn không đáng giá cái này giới. Lấy lòng nàng cũng sẽ không mượn. Quý Dương cứng đờ tại chỗ, hiện lên nhục nhã thần sắc, đen nhánh tựa hồ sâu đáy mắt nhìn chầm chầm vào nàng, chậm rãi lại nhiễm giận tái đi, hít sâu một hơi, ngươi biết đến, ta ghét nhất người khác giấm đạp ta tự tôn. Ý đương nhiên biết. Nàng chính là chuyên chọn đau địa phương dấm, như vậy mới có thể bình ổn chính mình lửa giận. Nàng sinh khí một phần, liền phải hắn sinh khí thập phần, dơ lên môi đỏ. Nghĩa mai nói, ta chỉ là ở trần thuật sự thật, ngươi quá xem trọng chính mình. Không muốn nghe. Môn ở kia. Nàng cầm nâng nâng, nhìn về phía cửa vị trí. Ta nói không muốn mượn, liền không muốn mượn. Quý dương cường điệu, một chút đứng lên, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta chính mình sẽ nghĩ đến biện pháp đi giải quyết. Dứt lời, xoay người đi rồi đầu cũng chưa hồi, trong lời nói mang theo tức giận. Còn rớt quật, Ilya nghiên lại đem cứng nhắc mở ra, trực tiếp xóa rất muốn triêu bí thư Trình nói, bị hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét. Thật là không biết sống chết, còn chết sĩ diện. Nàng càng nghĩ càng giận, đứng dậy, nhìn đến phòng bếp còn phóng giữa chưa mua trở về nguyên liệu nấu ăn, trực tiếp lên ném vào thùng rác. Ai hiếm lạ. Như vậy còn chưa hết giận. Căm giận cấp bí thư Trình gọi điện thoại, đối phương một truyền được, phản ứng đầu tiên là khả năng về quý dương kết quả y yền nghiên cắn răng tới câu, an bài một cái ra chính lại đây giúp ta quét tước phòng. Không, hai cái, trong ngoài quét tước một lần. Đừng làm cho quý dương nhiễm nàng địa phương. Nói xong, nàng cút. Bí thư chỉnh vẻ mặt ngốc, vẫn là đến rửa theo mệnh lệnh hành sự, chạy nhanh đi an bài. Cùng ngày vãn. Đêm khuya tĩnh lặng, đi làm tộc về đến nhà ăn được cơm, nằm liệt trên giường xoát di động. Vợ bù giờ ho hú y y ở công chúng hảo, không ngừng tìm kiếm kích thích, tiêu ma thời gian. Anh Hùng bàn phím đối gần nhất nhiệt điểm sự kiện phát biểu cái nhìn, Quý Dương đứng mũi chịu sào, hắn mới nhất một cái gửi bổ bình luận 250 nhiều vạn điều. Đại bộ phận là nhục mạ. Ngay từ đầu còn có chút trung thực fans sở hồi rối, chính là mặt sau sẽ bị thẳng mắng, dần dần không ai dám ra tiếng. Tiếng mắng càng ngày càng nghiêm trọng. Anh Hùng bàn phím một cái lại một cái phát biểu ngôn luận, bọn họ cũng không cần vì thế phụ trách, có thể không kiêng nể gì phát tiết chính mình bất mãn, phát tiết chính mình cảm xúc. Chúng ta ở bên nhau a. Giác rưỡi, chúc quang, lan ra giới giải trí đi, ô nhiệm hoàn cảnh. Bầu trời mây trắng phiêu, quỳ nhận sai đều không tha thứ ngươi, chính là bởi vì có ngươi loại người này, quốc gia mới bị thua. Ý thì linh tiểu thiên sứ, nhân cha, không chết tử tế được, chúc ngươi vô sinh lại con cháu đầy đàn, khi dễ nhà ta linh linh, ghê tẩm giác rưỡi, đi tìm chết đi. Ngắn ngủn mấy ngày nay, quý dương fans từ 800 vạn tăng tới 1.000 vạn, Thêm hắn không phải vì phân hắn, chỉ là chú ý chuyện này. Mỗi ngày tới nơi này mắng một mắng. Nguyện rủa nguyện rủa hắn. Đang lúc này nhóm người ở ngủ trước theo thường lệ muốn mắng một mắng thời điểm. Một cái đại vê bác chủ đột nhiên đã phát hai trường động đồ. Chú ý hắn fans vừa thấy là Quý Dương cùng Y-Li-Linh chạy nhanh cờ lật mở. Điểm này khai nhưng đến không được. Hình ảnh bối cảnh là ngày đó quay chủ hiện trường. Đệ nhất trường động đồ, Y-Li-Linh chính tới gần Quý Dương. duỗi tay ở hắn ngực thượng sờ sờ. Bộ dáng kia có điểm ở an đậu hủ cảm giác đệ nhị trương càng đến không được, y lìa linh như cú cười, lại một chút bắt lấy quý dương cả vạn, dùng sức đi phía trước một xả. Quý dương đột nhiên nghiêng về phía trước, không hề có chuẩn bị, ninh mày có điểm sinh khí. phía dưới bình luận không ngừng, hứa ngươi cả đời, hoa dựa, không phải ở chụp ảnh sao? y lìa linh như thế nào có điểm cố ý sở quý dương cảm giác, còn ở hưởng thụ, do do dự dự, ta cảm thấy chân tướng tới, nó tới, nó thật sự muốn tới, đại gia làm tốt ăn dưa chuẩn bị, ngươi hảo ngày mai. Đồng ý trên lầu, ta ngửi được không giống bình thường hương vị. Quỷ bí chính là, cái này bác chủ thực mau xóa bỏ mấy bù, nhưng là vô số vong hưu đã bảo tồn xuống dưới, hơn nữa ở hai cái giờ nội trên đỉnh Hot Se ấp, Hot Se ấp đệ nhất, Y Ghi Linh Quý Dương. Tại đây điều đẩy bổ phía dưới, Quý Dương phèn xe lục tục lại bắt đầu phát ra tiếng. Quý Dương là ta nam thần, Y Ghi Linh rõ ràng là cố ý khi dễ dương, Dương, vừa thấy liền biết là cố ý dắt hắn, thật quá đáng. Dương Dương là bản mạng. Vừa ăn cướp vừa la làng sao Nếu là, ý gì linh lăn ra dưới giải trí hảo sao Ái ngươi không giải thích Thình linh xảy ra xoay ngược lại Có chút xem không hiểu Cái này buổi tối, cũng thật náo nhiệt Ý gì linh bên này phản ứng cũng thực mau, Nàng người đại diện lại thỉnh thủy quân Không ngừng phát biểu ngôn luận Sau đó đỉnh đi lên Cảm kích nhân sĩ lộ ra Này đó đều là đạo diễn yêu cầu như vậy Quay trụ, hai người cũng là câu thông quá Còn thỉnh người viết phân tích Nói có sách mách có chứng. Vong Hữu làm ầm ĩ ba ngày, giúp Quý Dương nói chuyện thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, bình luận khu thực mau bị thủy quân hoàn toàn chiếm lĩnh. Ilya Nghiên là thời thời khắc khắc ở chú ý. Quý Dương đem nàng tức giận đến không nhẹ, nàng còn nhịn không được đi chú ý. Tính, nàng An ủi chính mình không phải vì hắn, mà là không muốn bại bởi Ilya Linh, Quý Dương đại biểu cho nàng mặt mũi. Dựa hắn như thế nào giải quyết? Ilya Nghiên đặt ở một bên tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, đáy mắt trầm tư, cầm lấy điện thoại đánh ra đi, bí thư trình nhanh hơn Thu mua chỉnh quang tốc độ. Nghe nàng như vậy phân phó, bí thư Trình đến không cảm thấy hiếm lạ, thực mau đồng ý tới, đúng vậy. Có tài nguyên, nàng là có thể đem Quý Dương nâng lên tới. Đến nỗi Y Y Linh, còn chưa tới Hòa hậu, nàng sẽ làm nàng từ trên đỉnh ngã xuống tới, càng nhẹ nhõm, ngã đến càng thảm. Một khắc chỗ, Y Y Linh suất bình luận, một lòng lại tùng xung dưới, nhìn về phía người đại diện, đã điều tra xong sao? Cái kia bác chủ nói là có người bước lên hắn hảo, đối này không biết tình. Phim trường nhân viên công tác bên kia, bài tra xét một chút, không có phát hiện khả nghi người. Lý huy bên kia cũng không phải, hắn đều tâm ý ngồi lạnh. Người đại diện nói, cũng thực nghi hoặc. Chẳng lẽ là quỷ? Khẳng định là đoàn phim người phóng, bằng không còn có ai có cái này. Y gì linh tức muốn hụt máu, nếu là làm ta điều tra ra, hắn chết chắc rồi. Nàng vẫn luôn đi thanh thuần điểm Mỹ lộ tuyến, nhân thiết cũng phi thường thành công, lúc này đây thiếu chút nữa liền băng rồi. Đạo diễn bên kia cũng sẽ ra tới giải thích chuyện này đảo không cần lo lắng, vấn đề không lớn. người đại diện Trần An, Y Dì Linh sắc mặt lại trầm rãi thu liễm. sau này mở dựa, trầm gì gì nói, cũng là. bất quá ngươi muốn tiếp tục tra, ta đảo muốn nhìn ai đang làm trò quỷ. Quý Dương bên kia nói như thế nào? Lý Huy đã thiếu kiên nhẫn, muốn Quý Dương tới xin lỗi, hắn còn ở chết căng, phỏng trừng cũng liền hai ngày này, bằng không tiền vi phạm hợp đồng nhưng ngồi không dậy nổi. người đại diện nói cũng cười, tựa hồ đã đoán trước đến chuyện sau đó. Nếu thật là y hề nghiên, đến lúc đó nàng không có khả năng châm ổn. Y hề linh nhúng mẩy, lời nói chắc chắn. Người này cao ngạo cường thế, vũ nhục quý dương chính là vũ nhục nàng. Nương này một đợt, người danh khí cũng có thể trướng một trướng, thực có lời. Người đại diện nói tiếp, vẫn là mai tỷ lợi hại. Y hề linh khen. Nàng gái này người đại diện thủ đoạn tàn nhẫn, có thể đem nàng từ không biết tên một đường đỡ lên tới, xâm nhập một đường cũng sắp tới. Người tự thân điều kiện cũng thực hảo. Người đại diện khiêm tốn hai câu. Y. Y. Linh cũng không phủ nhận. Buổi tối, đạo diễn cũng ra tới phát ra tiếng, đại khai ý tứ chính là thật là quay chụp yêu cầu. Hai vị diễn viên cũng chỉ là phối hợp. Không cần nghe nhầm đồn bậy. Tuy nói là vì hai người phát ra tiếng, nhưng chân chính là vì Y. Y. Linh nói chuyện. Nhưng là, thực mau lại bị vả mặt bạch bạch bạch. Hán Thanh Minh mới vừa lên hot show, lại một vị đại vê phát ra tới một đoạn video thêm ghi âm. Tiêu đề, Y. Y. Linh. Ta nói cho ngươi, liền tính sai rồi, kia cũng là ngươi sai. Click mở video. Hình ảnh, lại là ngày đó quay chụp cảnh tượng. Quý Dương người đại diện nói trước truyền đến, Quý Dương tính tình này chính là như vậy, không quá sẽ giao tế, hắn không mặt khác ý tứ. Làm cho mọi người, y đi linh không còn nữa gì vãng điểm mỹ hình tượng, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Dương người đại diện, Quát lớn nói, ta làm ngươi nói chuyện sao. Lúc sau, nàng thịnh khí lang nhân, nhìn về phía Quý Dương, ta nói cho ngươi, Liền tính sai rồi, kia cũng là người sai. Phép nhìn một màn này, nổi trận lôi đình. Nhìn một cái, đây là cái gì ngữ khí? Khi dễ dương dương. Ở bọn họ trong tầm mắt, quý dương trực tiếp xoay người đi rồi. Bọn họ vừa muốn ở dưới bình luận, này đoạn video lại bị xóa bỏ. Hảo chút phép xôi nổi phát ra rồi. Tình yêu phép trừ, y lìa linh, ta tay mắt lanh lẹ tồn rất nhiều phần, tiếp tục trang nhưng linh hà, kỳ nữ cũng chưa ngươi hội diễn. trừ bỏ nàng. Rất nhiều fans cũng sôi nổi phát ra tới Ygi Hải Linh kia một bên biết được tin tức thời điểm Video đã truyền đến toàn vong đều là Cái này, luôn hãm chính là Ygi Hải Linh người bù Ở nàng người bù phía dưới Quý Dương fans nổi giận đùng đùng giết lại đây Quý Dương là ta idol Muốn sai cũng là ngươi sai Cái này nổi chúng ta dương dương không bối Tiện nhân lăn đi giới giải trí Hảo một đóa bạch liên hoa Thật lớn một đóa bạch liên hoa Đã tự chọc hai mắt ngua ngua và mặt bạch bạch bạch Vừa mới đã phát vải bộ đạo diễn đều bị phun, không có thế Quý Dương nói chuyện, Bao Trà Y Liễu Linh. Vong Hữu còn giúp bọn họ biên chuyện xưa, hai người đã sớm thông đồng ở bên nhau. Đạo diễn chạy nhanh xóa hủy bộ, không dám lại phát nói chuyện. Y Liễu Linh nổi giận đùng đùng, quăng ngã vài cái cái ly, hướng về phía người đại diện mắng, "Chạy nhanh cho ta áp xuống đi à, thủy quân đâu? Xã giao bộ môn ăn phân sao?" Nàng nhìn trên mạng khó coi tức giận mắng, hảo những người này lấy nàng ảnh chụp làm biểu tình bao, ghê thật nhiều bạch liên hoa. Một hơi thiếu chút nữa không để đi lên. Áp không được a hiện tại có video, lại có thanh âm, thật sự không có biện pháp. Người đại diện cũng gấp đến độ xoay quanh, mồ hôi lạnh chảy ròng Bằng chứng như núi, vô pháp rảo biện. Rốt cuộc là ai? Y linh tức giận đến phát run, màu đỏ tươi mắt, vẻ mặt nghiêm khắc gào thét. Vậy cho ta bẻ trở về, dùng hết thủ đoạn cho ta bẻ trở về. Kẻ hèn một cái quý dương, còn có thể cùng nàng đánh giá. Y gì nghiên bên kia cũng biết được tin tức. Nàng nhìn trên máy tính đã đổ hướng gió, đối với bí thư chính nói, tạm thời trước không cần nhúng tay, nhìn nhìn lại. Cái này đủ ý kìa linh uống một hồ. Ân. Đi cha cha là ai? Ta hiện tại đi. Vô luận là ý kìa nghiên bên kia vẫn là ý kìa linh bên kia, cũng chưa điều tra ra là ai, cái kia phát huẩy bổ bác chủ là bị trồng hào. Cung lần trước giống nhau, đối phương chọn mấy chục vạn fans đại về, đã phát lại thực mau xóa bỏ, nhưng là vong hưu đã sao lưu. Chuyện này càng thêm kỳ quái. Ý dì linh gấp đến độ sức đầu mẻ chán là thật sự, nàng bị mắng đến liền môn đều ra không được, càng đừng nói đi tham gia cái gì tiết mục. Có một chỗ địa chỉ bại lộ, bị người ném thật nhiều trứng túi, phòng ở ngoại đều bị phun sơn, đều sắp hợp hực. Người đại diện ý đồ giúp hỏa dẫn tới quý dương trên người, nói hắn không tôn trọng Ý dì linh, ở phim trường ném tính tình, lúc này đây lại không thành công. Thủy quân vừa xuất hiện, bị vong hưu mắng đến thẻ ra quần, quả thực là ở nhục nhã bọn họ chỉ số thông minh. Ý nghĩa linh đỉnh 3 ngày, đỉnh không được. Khóc sướt mướt cử hành buổi họp báo. Trước đó, nàng tiêu hủy phim trường sở hữu thiết bị. Ở đây tất cả mọi người bị phong miệng. Ngay sau đó, đem hai bức ảnh phát ở trên mạng. Một chương ảnh chụp là Quý Dương đẩy nàng, tiếp theo chương là nàng ngã trên mặt đất, mà Quý Dương chính thu hồi tay. Buổi họp báo thượng, nàng đối mặt màn ảnh, không ngừng xoa nước mắt. Ta thừa nhận ta ở phim trường cùng Quý Dương đã xảy ra xung đột, cũng là căn cứ vào quay chụp không thuận lợi. Chúng ta hai cái tính cách vô pháp ma hợp. Từ nhỏ ta liền là bị trong nhà quán, dưỡng thành không tốt thói quen, tại đây sự kiện thượng ta phải xin lỗi. Ngày đó, ở chúng ta tranh chấp nhiều lần sau, ta đã phát tính tỉnh. Kỳ thật, các ngươi chỉ có thấy phía trước video, không có nhìn đến mặt sau, đạo diễn lúc ấy là gọi lại hắn, sau đó hắn cũng đã trở lại, đến lúc đó chúng ta lại nổi lên tranh chấp. Hắn động thủ. Lời vừa nói ra, các mê ra không ngừng quay chụp đèn flash không ngừng. Ngay từ đầu liền tuân ra tới hai người có tranh chấp, kết quả thật là. Quý Dương thân là nam nhân, cư nhiên dẫn đầu động thủ, đây là không thể tha thứ. Vong hữu sôi nổi lại bắt đầu đồng tình Y-Gi-Linh. Làn đạn thượng phụ để xuất hiện. Quý Dương dẫn đầu động thủ chính là xứng đáng. Không có ai là vô tội. Y-Gi-Linh tuy rằng ra man, nhưng nàng là nữ hài tử, Quý Dương động thủ trước, chính là không đúng. Quý Dương quá không thân sĩ phong độ, giáp rưởi Y-Gi-Linh fans bắt đầu giữ gìn nàng. Chúng ta Linh Linh chính là mắng hắn, chính là Linh Linh là Thiên Kim đại tiểu thư a, có điểm tính tình làm sao vậy? Nhà các ngươi Quý Dương đánh người chính là đáng chết. Chính là Quý Dương sai. Chúng ta Linh Linh không sai. Quý Dương cần thiết xin lỗi. Vọng, vọng. Nữ tổng tài tiểu chó săn, nam. Buổi họp báo còn ở tiếp tục. Ý Nhi Linh đối với màn ảnh, duỗi tay xoa xoa nước mắt, thanh âm còn mang theo khàn khàn, chuyện này nháo đến bây giờ ta cũng không nghĩ tới. Xin hỏi hiện tại chuyện này giải quyết sao? Một vị ăn mặc màu đỏ quần áo phóng viên nhìn về phía nàng, mở miệng hỏi. Chúng ta ngầm đã giải hòa. Y gì linh nói được thực khẳng định, theo sau lại nói, tại đây sự kiện thượng, chúng ta hai bên đều có sai, ta cũng không có khống chế tốt ta tính tình. Tại đây, ta hướng các vị xin lỗi, thân là một cái công chúng nhân vật, ta cho đại gia tạo không tốt tấm gương. Dứt lời, nàng đứng dậy, thật sâu cúc một cái cung. Phóng viên ấn xuống màn chập tần suất càng nhanh lan đạn thượng tràn đầy đều là bình luận. Ít nhất Y Ghi Linh dám làm dám chịu, Quý Dương đâu. Là một người nam nhân động thủ, ta xem là đáng chết. Thoát phân Quý Dương, từ giờ trở đi phân Y Ghi Linh. Ô ô ô, chúng ta linh linh quỷ khuất, dựa vào cái gì phải xin lỗi. Quý Dương còn đánh người. Giác rửa Quý Dương, Vinh Hắc. Y Ghi Linh thập phần chân thành, nôn luận một chút hướng nàng bên kia đảo. Quý Dương trước sau không ra tiếng, đánh người lại không có đảng đường, nhân phẩm có thể thấy được một chút lại không có tác phẩm có thể đứng ổn gốc chân, hắn hảo chút fans sôi nổi thoát phấn, trực tiếp biến thành đen, hoặc là liền bởi vì đồng tình đi phân Y Liêng. ở buổi họp báo cuối cùng, Y Liêng lấy cá nhân danh nghĩa lại hướng cô nhi viện quyên một ngàn vạn, này cử lại đạt được một mảnh ca ngợi. Quý Dương cũng là cô nhi viện, có chút anh hùng bàn phím còn ở trên mạng phát biểu ngôn luận, hy vọng Y Liêng không cần quên cấp cô nhi viện, tránh cho xuất hiện Quý Dương giống nhau người. bởi vì chuyện này, Quý Dương tự nhiên lại gặp tân một vòng tập kích. Mới nhất một cái bình luận hạ, tiếp cận 400 vạn điều nhục mạ, Nguyền rủa không ngừng. Giống như hắn làm cái gì nguy hại xã hội sự tình, hận không thể hắn sớm chết sớm siêu sinh. Ý dì linh nhìn bình luận, khoe miệng rơ lên đắc ý. Quý dương là hủy hoại, trình quang giải trí xã giao bộ cũng không có thể ra sức, lý huy hiện tại cũng không kế khả thi. Trần Mai đứng ở bên người nàng nói. Không, còn không tính hoàn toàn hủy. Ý dì linh thưởng thức chính mình mới vừa làm móng tay, khẽ mở môi đỏ nếu là hắn thật là y yền nghiên tiểu sủng nàng sẽ ra tay bao dưỡng nam minh tinh như vậy dèm pha cho hấp thụ ánh sáng không biết hội đồng quản trị đám kia đồ cổ sẽ như thế nào đối đại y yền nghiên nàng thật đúng là không tin suốt ngày cùng cái nữ cường nhân dường như liền không điểm sinh lý nhu cầu lâu như vậy cũng không động tĩnh trần mai nghi hoặc sợ có phải hay không lý uy bên kia cũng không nghe nói nếu không phải kia hắn liền chờ chết hảo y linh đứng dậy nói được nhẹ nhàng bâng quơ Vốn dĩ hẳn là tưởng bóp chết một con con kiến giống nhau, hiện tại phí ta lớn như vậy sức lực. Khiến người chán ghét. Nàng nhấc chân đi ra ngoài. Chân mai vội vàng cũng theo sau. Y dì hề thị. Y dì nghiên nhìn trang ép thượng giải trí tin tức, đang ở đưa tin Quý Dương sự tình. Về hắn một ít hắc liêu, còn đem hắn là cô nhi sự tình một lần nữa đào ra, tăng thêm tuyên truyền. Nàng liếc di động liếc mắt một cái, không có gì động tĩnh Từ lần trước lúc sau, Quý Dương biên không có đi tìm nàng. cũng là Lấy lòng không có gì dùng, ngược lại chịu nhục, đích xác không cần thiết lại lãng phí thời gian. Giống hắn lòng tự trọng như vậy cường, nhìn đến mấy tin tức này, không biết tránh ở cái nào trong một góc uống đến sống mơ mơ màng màng, sau đó tự sa ngã. Khấu khấu khấu. Bí thư trình gõ cửa tiến, đi đến y lia nghiên bên người, phóng thấp thanh âm, y lia tổng, thu mua bên kia còn cần một ít thời gian, trình quang giải trí đã từ bỏ xa giao, trần tổng bên kia cũng ở thử ngài khẩu phong, chúng ta có phải hay không trước? Ilia Nghiên giơ tay, đánh gãy nàng kế tiếp nói, "Không cần, chờ một chút." Lại chờ đợi, sợ là câu nói kế tiếp bí thư chỉnh chưa nói xong. Chờ đến nhiệt độ hạ thấp, Quý Dương ở đại đa số nhân tâm trung hình tượng đã hình thành, đến lúc đó lại cứu lại hiệu quả sợ là cũng không rõ ràng. Ilia Nghiên lại liếc di động liếc mắt một cái, chú ý nhiệt độ, ta xem còn không có lên men đến cao phong. Quý Dương nói chính mình nghĩ cách, còn phát giận chạy lấy người, cũng không biết nghĩ đến biện pháp không có. "Ừm." "Đúng rồi." Hắn bên kia, nhiều chú ý một chút. Y Ghi Nghiên do dự một chút, xuất khẩu nói như vậy. Tốt. Như Y Ghi Hải Nghiên sở liệu, ngày hôm sau nhiệt độ còn ở lên men. Không chỉ là ở với bù, một ít giải trí tin tức đầu đề, còn có một ít thiệp, quý dương nhiệt độ đều không thấp. Hắn chính là một cái phản diện giáo tài, băng rồi nhân thiết. Mà Y Ghi Nghiên vẫn luôn ở chú ý quý dương, hắn giống như cũng không có gì động tĩnh, đại ở trong nhà không đi ra ngoài quá, mỗi ngày đều tiêu cơm hộ. Cũng chưa cho nàng đánh quá điện thoại Ngày kế ban đêm, y dì nghiên xử lý xong công tác, dối tay xoa xoa giữa mày, nhìn thời gian. Buổi tối 9 giờ, nếu là quý dương muốn tới, thời gian này điểm tạ hữu, hẳn là liền sẽ đến nàng nơi này. Phía trước vài lần đều lại đây, nếu là đỉnh không được, hơn phân nửa cũng tới nàng bên này, lấy lòng một chút nàng, lại thừa cơ để yêu cầu. Nàng thừa nhận phía trước thái độ có chút kém, chính là quý dương tính tình cũng là càng ngày càng táo, vẫn là nhận rõ chính mình thân phận. lúc này đây chính là chuyên môn trị trị hắn. Thời gian chậm rãi trôi đi. 10 điểm. Ngoài cửa không động tĩnh. 10 giờ. Vẫn là không động tĩnh. Tới rồi 12 giờ dưới thời điểm, trong viện truyền đến tiếng vang, nàng căng chặt thần kinh một chút đưa xuống dưới, khóe miệng đều hơi hơi giơ lên. Liền biết hắn sẽ đến. Chờ a chờ, đột nhiên lại không động tĩnh, y mắng xuống dưới, chỉ có trùng tiếng kêu cùng điểu tiếng kêu. Nàng tươi cười dần dần lại tiêu đi xuống, đứng dậy kéo ra bức màn vừa thấy. Cái gì đều không có. Đấy lòng một chút che kín mắt mát. Quý Dương thật sự là không biết sống chết. Nhiệt độ lập tức liền tán đi xuống, chờ đợi hắn chính là bị tuyết tàng, bồi tiền vi phạm hợp đồng. Đến lúc đó, nợ ngập đầu, ấm no đều là vấn đề, còn bởi vì đương quá minh tinh mang đến rất nhiều mặt trái ảnh hưởng, không thể làm bình thường công tác. Nàng là không nghĩ quản, đỡ phải hắn cảm thấy chính mình có miễn tử kim bài, lần sau được một tức lại muốn tiến một thước, còn có vẻ chính mình cho không. Y hề nghiên thu thập đồ vật đi tắm rửa một cái, ra tới chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại cấp bí thư trình, cùng Trần Tổng nói, Quý Dương bên kia tận lực xa giao, không phải sợ đắc tội Y hề nghiên, xảy ra chuyện ta bọc. Thông chi tại vụ bộ, tháng này bắt đầu, chặt đứt Ý hề linh tài chính. Nàng nói thời điểm còn có điểm lửa giận hương hực, có điểm bị bất đắc dĩ biến yếu. Quý Dương cái kia quật tính tình, nàng về sau trầm giải trị. Cái kia, Ý hề tổng, giống như không cần. Bí thư trình nhở. Cái gì không cần." Ilya Nghiên nếu mày. "Ngài xem trên mạng, hướng gió xoay chuyển." Bí thư Trình nói. Ilya Nghiên nghi hoặc, cục điện thoại liền mở ra hồi bổ. "Hot sẽ ập đệ nhất." Ilya Linh làm Quý Dương quỳ xuống nhận sai. Nàng cờ lắc mở. Lại là một đoạn video phi thường cao thanh, bối cảnh là ở bệnh viện trong phòng bệnh. Ilya Linh bị chiếu tới rồi chính diện, nàng bên cạnh là Lý Huy, Quý Dương không ở. Hai người nói chuyện thanh cũng bị lục đến giành mạch. Lý Huy đi đến bên người nàng. Tối đầu không lưng nói, ý đi hề tỉ, ngài liền tha thứ quý dương lúc này đây, hắn thật không phải cố ý, tiêu tiểu tử chính là sẽ không dễ nói chuyện. Ý đi linh mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn hắn, lạnh thanh, hắn nếu là muốn cho ta tha thứ, vì cái gì không đích thân đến được. Người tình thứ gì? Thanh thuần điểm mỹ nhân thiết không còn nữa tồn tại, thay thế là lạnh nhạt vô tình, chút nào không tôn trọng người, nhìn về phía lý uy thời điểm giống như xem một cái cẩu. Ý đi ra người nào có cái gì đơn thuần vô hại người. Mỗi người đều âm hiểm xảo trá thật sự. Hắn không dám tới, cũng biết chính mình làm sai sự. Như vậy, ta ngày mai làm hắn tới cùng Y Tỷ bồi tội. Ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá thế nào. Lý Huy tiếp tục ăn nói khép nép. Y Tỷ Linh cười lạnh, nhìn chính mình bị bao đầu gối. Hành à, ngày mai làm hắn tới cùng ta quỳ xuống nhận sai. Ta có thể suy xét tha thứ hắn. Nghe vậy, Lý Huy ngốc ngốc, một hồi lâu mới nói, ta cho ngài quỳ xuống nhận sai được không? Ta đây liền cho ngài quỳ. Hắn nói thật đúng là phải quỳ xuống tới. Ngươi! Ý dì linh xem cũng chưa xem, gan từng chữ một nói, ta muốn quỷ dương tới cấp ta quỷ, nói nói hắn sai ở đâu. Lời nói gian, một chút tình cảm cũng chưa cho, chút nào không thương lượng đường sống. Lý huy xấu hổ đứng ở một bên, còn đang không ngừng cầu nàng, quỷ dương tính tình quá quật, này! Vậy quật, khi nào nghĩ thông suốt, khi nào tới? Ý dì linh nói thời điểm còn cười nói, chuyện này, không để yên hoặc là tới quỷ, hoặc là liền chờ lăn ra cái này vòng. Cuối cùng, nàng còn chậm gì gì xuất khẩu, ta nếu là tưởng chỉnh chết hắn, so chỉnh chết một con con kiến còn đơn giản. Như thế càng dỡ ngữ khí, có thể nghĩ sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, nàng fans đều phải kinh rất cầm. Mười điểm trung bị tuân ra tới video, hiện tại truyền đến các đại võng, còn có một ít video ngắn, sôi nổi đều ở giấc chơi. Tự đại cuồng vọng ngữ khí thực sự làm người không có nhìn, chọc giận hảo những người này. Tiến Yến Vũ Quy Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, đương nhiên. Còn có một loại chính là quỷ người chết. Anh hùng bàn phím, thần giống nhau biến chuyển, không phải nói ngầm giải hòa sao? Sửu thượng lớn nhất bạch liên hoa, liền tặng cho ngươi. Quỷ dương là ta bản mạng, ta liền nói chúng ta dương dương sẽ không như vậy. Nguyên lai like đều là ngươi cái này yêu tinh, yêu tinh, mau tới nhận lấy cái chết. Yề linh bị hảo những người này xưng là siêu cấp vô địch đại bạch liên, như vậy mới thao tác. Đừng nói quý dương fans muốn mắng nàng, lên mạng anh hùng bàn phím đều phải đi mắng một mắng nàng. Nhưng không phải đem người đương ngốc từ sao Tự đạo tự diễn. Càng buồn cười chính là, video cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, nàng còn ở tham gia điện lễ, vẫn là một cái công ty tổ chức đại hình lễ trao giải. Tiến đến tác giả cùng fans đều không ít. Biết được sự tình phát sinh, người đại diện làm nàng chạy nhanh rời đi, kết quả vừa ra khỏi cửa, canh giữ ở bên ngoài fans cũng đã vây lại đây. Y kề linh. Ngươi thật sự làm quý Dương quỳ xuống sao? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi là đem chúng ta đường con khỉ chơi sao? Có chút người còn khóc giống nàng, người mình thích, liệu mạng duy trì người cư nhiên là cái dạng này? Có chút fans còn chuyên môn từ nơi khác chạy tới, canh giữ ở bên ngoài mấy cái giờ, chính là vì thấy nàng một mặt. Yolie Linh ở bọn họ trong lòng chính là một cái rộng rãi lạc quan, chăm chỉ nỗ lực, sẽ không bởi vì chính mình gia đình điều kiện hảo liền xa đoạn. Là bọn họ tấm gương. Hảo những người này lấy nàng vì thần tượng, tưởng trở thành giống nàng giống nhau người. Phật cảm xúc kích động, không ngừng đi phía trước tế, nhân viên an ninh đều hộ không được y hề linh, nàng sụ mặt, túi đầu chạy nhanh đi. Không được đi. Cho chúng ta một lời giải thích. Y hề linh, ngươi thiếu quý dương một cái xin lỗi. Phật gân cổ lên ở kêu, phía trước một đoạn thời gian, bọn họ đã từng mánh liệt công kích quý dương, tùy ý nhục mạ. Hiện giờ, tuôn ra tới là y hề linh vấn đề, căn bản là không có giải hòa nàng còn uy hiếp quý dương làm nhân ra quỳ xuống bọn họ đều quý dương một cái xin lỗi hỗn loạn gian yìề linh bị đẩy vài hạ, nàng còn ăn mặc cao củng không đứng vững còn chất chân khập khiễng hướng trên xe đi bảo mẫu xe cũng vô pháp hay phiệt chạy tới chắn đường yìề linh đau đến sắc mặt vàng bèo hung ác nham hiểm mặt nhìn phía trước chống đỡ fence nghiến răng nghiến lợi nói đừng đem ta làm tức giận ta sẽ đâm chết bọn họ nàng lúc này trang điểm điểm mỹ thanh thuần Kìa hai mắt lộ ra tàn nhẫn đem Lý Mai giật nảy mình, đối phương chạy nhanh đánh gãy nàng, ta cô nãi nãi, cũng đừng nói nói như vậy, nếu như bị tuân ra tới, ngươi liền tao hương. Bọn họ nghe không được. Ý dì linh thần sắc lại chậm rãi thu liễm, ta không như vậy nốc. Nếu như bị tuân ra tới, Ý dì hài ra cũng sẽ chịu liên lụy. Nàng la bị khí tàn nhẫn, cũng ý thức được chính mình xúc động, thật sâu hút vài khẩu khí, rốt cuộc sao lại thế này. Chính ngươi xem đi. Lý Mai mở ra di động đem video cỡ lật mở, đưa cho nàng. Y Li Linh tiếp nhận tới. Thanh âm từ di động truyền đến. Người tính thứ gì? Ta nếu là tưởng chỉnh chết hắn, so chỉnh chết một con con kiến còn đơn giản. Nàng đầu tiên là khiếp sợ, nắm di động tay đều dùng sức đến trở nên trắng, vẻ mặt nghiêm khắc, cái này video nơi đó tới, ai chụp lén nàng? Ngươi khẳng định là bị tính kế. Lý Mai sắc mặt cũng không tốt, từ đi phim trường đi bệnh viện mới bao lâu, đã có người ẩn theo dõi. Từng bước một, Thựa như thiết kế tốt. Y. Y. Linh vừa nghe, phía sau lưng đều có chút lạnh cả người, đáy mắt cũng nhiễm cùng hoảng. Mai tỷ, ngươi cần phải giúp ta. Cái này video một cho hấp thụ ánh sáng, cho ngươi tạo thành ảnh hưởng khẳng định không thể đo lường, chỉ có thể làm lý Uy ra tới cho ngươi làm chứng, chứng minh là quý dương đánh ngươi lúc sau ngươi sinh khí lời nói. Hơn nữa các ngươi đã giải hòa. Đến lúc đó phát cái thanh minh, trong khoảng thời gian này ngươi điệu thấp một chút. Ấn. Y. Y. Linh gật đầu. Làm Lý Uy thuyết phục Quý Dương cũng tới làm chứng, chuyện này thương tổn là có thể hàng đến thấp nhất. Lý Mai nhanh chóng phân tích, cấp ra phương án. Quý Dương cần thiết ra tới, bằng không mức độ đáng tin không cao. Ý Thì Hài Linh cũng nhận đồng, theo sau trầm khuôn mặt, hắn cần thiết ra tới. Trong giọng nói, chưa cho Quý Dương lựa chọn quyền lực. Lý Mai lại nói, vốn là ngày mai buổi chiều phi cơ, sửa vì buổi sáng, miễn cho ở sân bay bị đổ, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào. Lúc này bọn họ còn ở tỉnh ngoại. Cần thiết muốn chạy trở về. Yriềng linh khẩn mân môi, điện thoại đã vang lên, nàng nhìn một chút, làm Yriềng sương phong điện thoại, do dự một lát, nội tâm thấp thỏm tiếp lên, bà, thật lớn khẩu khí, ngươi chính là như vậy cho ta mất mặt xấu hổ. Bên kia một đốn giống giận, lập tức cút cho ta trở về. Hắn có thể cho phép Yriềng linh đi dưới giải trí chơi chơi, cũng có thể tạm tiền phụng nàng, chính là không thể nháo ra sự tình. Ta sẽ giải quyết, khẳng định có thể giải quyết. Yriềng linh không dám cãi lại. Chỉ có thể một cái kính bảo đảm, nửa điểm tính tình cũng không dám có. Mất mặt ném đến nước ngoài đi, lao thái thái hôm nay đều đã phát một hồi hỏa, người tốt nhất cho ta giải quyết, bằng không liền ở trong nhà hảo hảo đốc. Hắn lệnh thanh, giao hấn. Ý gì linh vừa nghe, đáy lòng có chút sợ hãi. Ý gì lao thái thái hiện tại còn còn ra, ở nàng đấy lòng lớn tượng đã có thể quyết định về sau có thể kế thừa nhiều ít tài sản. Nếu là không được sủng, về sau làm sao bây giờ? Người khác mắng ngươi không giáo dưỡng còn không phải là gián tiếp mắng cái gì đều lớn như vậy người làm việc một chút đúng mực đều không có trương hoa thanh âm cũng từ trong điện thoại truyền đến thập phần không vui được rồi trở về lại nói không làm thành một sự kiện y di sương phong hôm nay đi rượu cục còn bị người châm chọc một phen hỏa thật sự y di linh cúp điện thoại trong cơn giận dữ móng tay đều phải lòng bàn tay thịt sắc mặt xanh trắng quý dương a quý dương cũng thật năng lực phim trường bên kia ngươi lại đi tra một chút Bảo đảm không có người ghi hình, video ảnh chụp đều không thể chảy ra. Y Hài Linh bình tĩnh lúc sau, lại đối với người đại diện nói, còn có, sở hữu ở đây người, bảo đảm bọn họ sẽ không đem chân tướng nói ra. Chứ phi, bọn họ đều không nghĩ ở chỗ này hôn đi xuống. Y Hài Linh nói cuối cùng một câu thời điểm là dùng tàn nhẫn kính. Lý Mai Tâm đều đi theo run lên, vội vàng đồng ý. Bất quá ngẫm lại cũng là, nếu là lại tuân gia tới là Y Hài Linh chính mình quăng ngã, đó chính là niên độ lớn nhất chê cười. Lúc này, Y Li Nghiên một cái lại một cái nhìn video hạ bình luận, có hảo chút fans đều ở sám hối, đều ở cùng Quý Dương xin lỗi. Lại biến thành mắng Y Li Linh. Nàng cười lạnh ra tiếng, thật đúng là đánh một cái tát cấp cái ngọt táo, hiện tại không đau không ngứa tới xin lỗi có ích lợi gì đâu. Nếu là không cái này video xuất hiện, đổi làm bình thường Minh Tinh đã sớm chết ấu. Nhớ tới Y Li Linh ở trong video lời nói, nàng đấy mắt mị mị, giống như chỉnh chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Phải không? kia nàng liền nhìn xem. Hôm sau. Sự tình trải qua một buổi tối lên men. Nhiệt độ bay lên đến so với phía trước còn muốn mau rất nhiều. Lý Mai là suốt đêm giúp Y Ghi Linh xử lý. Xã giao bộ môn suốt đêm tăng ca. Một thiên thanh minh ra tới. Đại khái ý tứ là đây là ở Quý Dương đánh Y Ghi Linh lúc sau. Nàng nói không lựa lời hạ nói. Có xúc động thành phần. Rốt cuộc, Y Ghi Linh từ nhỏ đến lớn đã bị đánh quá. Quý Dương lúc ấy thái độ còn thực kiêu ngạo nhưng là nàng chưa bao giờ đối quý dương đã làm bất luận cái gì quá mức sự tình. Chuyện này đến cuối cùng, Y Ghi Linh cảm xúc bình tĩnh lại là lúc, đã chủ động liên hệ quý dương người đại diện xin lỗi, hai người đã giải hòa. Buổi sáng 7 giờ, Lý Huy đã phát huy chứng thực Y Ghi Linh đích xác đã cùng nàng xin lỗi, nàng cùng quý dương sự tình cũng đã giải hòa. Trấn An Hảo chút vong hưu trời xanh, dù sao cũng là quý dương đánh người, như vậy cách làm cũng có thể lý giải, ai đều có sai chúng ta còn ở bên nhau, sự tình phát triển đến bây giờ chỉ có thể nói Y Y Linh bị đánh cũng là có nguyên nhân, Quý Dương cũng không phải cái gì hảo hóa, hai cái cùng nhau hắc, công vụ bận rộn, có việc nhắn lại, Quý Dương vì cái gì cũng chưa xuất hiện đâu, cảm giác vẫn là có ẩn tình, Y Y Linh quá nhảy nhót đi, đại đa số người nửa tin nửa ngờ, một bộ phận người là hai người cùng nhau mắng, cùng nhau kéo hắc, cảm thấy đều không phải hảo hóa. Thủy Quân không ngừng dẫn đường bình luận. Lý Mai làm cho bọn họ trước đêm Ý Dì Linh hung hăng mắng một đốn, nói nàng nên đánh, trọng điểm xông ra Quý Dương đánh người. Một người nam nhân đánh người, cơ bản chính là nhân phẩm phủ định, thật đúng là khơi dậy không ít vong hưu tức giận. Sau đó lên tiếng nói Quý Dương như vậy là trừng phạt đúng tội, Ý Dì Linh không nên tha thứ hắn, nên làm chị một chị loại này bại hoại. Thức mau, luôn luận trầm rãi lại khuyên hướng Ý Dì Linh. Đợi sau khi trở về, làm Lý Vi thuyết phục Quý Dương xuất hiện cho ngươi làm sáng tỏ, lại quá thượng một đoạn thời gian. Ta lại cho ngươi an bài cái thăm hỏi, đem nước bẩn hướng trên người hắn bát, Lại hảo hảo an bài, nhiều trong thời gian ngắn nhân ra liền đã quên. Đăng ký thời điểm, Lý Mai ở YG Hài Linh mặt sau thấp giọng nói. Nghe vậy, YG Hài Linh một lòng chậm rãi tùng xung dưới, nhíu chặt mày cũng giãn ra khai, cảm ơn Mai Tỷ. Không có việc gì. Lý Mai lắc lắc đầu, cũng có chút đắc ý. Nàng là kim bài người đại diện, cũng không phải là ăn cơm trắng. Lại hắc nàng đều có thể cấp YG Hài Linh đồ trắng. Yề Yề linh tối hôm qua mất ngủ, một suốt đêm không ngủ, vừa lên Phi Cơ liền có chút vây. Lý Mai nói cũng làm nàng phóng khoáng tâm. Lý Mai còn ở điện thoại thượng đánh tự, an bài sự tình. Tối hôm qua cũng một buổi tối không ngủ, Phi Cơ cất cánh thời điểm di động vừa lúc không điện, cũng an bài hảo, vừa lòng nhắm mắt lại cũng bổ miên. Cùng lúc đó, trên mạng nhưng một chút đều không bình tĩnh. Liên ở này đó Thủy Quân dựa theo Lý Mai mệnh lệnh làm theo, Yề Yề Linh thanh danh đã vãn hồi một ít, Quý Dương đã bị hắc, chơi đại bài đánh nữ nhân, cái này khẳng hắn là không qua được. Nhân phẩm vấn đề, thoát phấn đó là tương đương nghiêm trọng. Hết thể giống như trở thành kết cục đã định thời điểm, Ý e. Y e. Linh ấy bổ tuyên bố một đoạn video. Ý e. Y Linh V, phim trường về điểm này sự. Nàng Fans mới là chính là hơn 700 vạn, một phát tin tức, Fans còn không có cơ lại kịp mở thời điểm, nhìn bìa mặt liền biết là phim trường sự tình. Xem ra chân tướng muốn cho hấp thụ ánh sáng. Nếu nàng có là gan phát ra tới, mọi người cảm thấy khẳng định là đối chính mình có lợi. Quý Dương nhân phẩm kém đã trở thành chắc chắn sự thật. Phía trước sự tình đại gia cũng đều đã rất nhiều biến, muốn mắng Y Linh cũng đã mang qua, không có gì hiếm lạ. Phết nhìn cũng cảm thấy nhàn chán, vừa muốn tắt đi, vừa lúc đến Quý Dương rời đi hình ảnh, Y Linh gật đầu, cười nhạo một tiếng, tới một câu, rất có cốt khí, ta thực xem trọng ngươi. Hoa khí sinh tài, hoa khí sinh tài. Đạo diễn vội vàng đi lên ngăn trở, Y Linh một chút ném ra đạo diễn rối lại đây tay, xoay người cũng hướng bên kia đi cái gì đều không có a cái thứ nhất cờ lật mở phèn bẹp bẹp miệng đều đã phóng video ngắn chuẩn bị tắt đi kết quả di động truyền đến y giải linh một tiếng thét chói tai nàng từ bậc thang ngã xuống trực tiếp bỏ trên mặt đất trên mặt mau mau mau nâng dậy tới a thiên a mau đi bên trong truyền đến đủ loại thanh âm còn có người hít hà một hơi quý dương người đại diện vội vàng cũng đi lên bị y giải linh đuổi đi Đồ máu chạy nhanh đưa bệnh viện a Easy Hà Linh người đại diện hô to một tiếng. Ở đây một cái nhân viên công tác một phen bế lên Easy Hà Linh, hướng bên ngoài chạy. Hiện trường loạn thành một đoàn, mặt sau hình ảnh liền bắt đầu mau vào. Đạo diễn rời đi, quản lý nhân viên an bài thu thập hiện trường, còn tan ca sớm. Toàn bộ phim trường đã không ai, không có kế tiếp phát sinh sự tình. Phật xem xong khỏe miệng đều chịu chịu, không biết như thế nào hình dung chính mình đấy lòng tào nì mạ tâm tình. Chính mình, chính mình quăng ngã. Không chỉ có nàng một bức. Mặt khác cờ lạc mở video fans càng thêm một bức, cái này đều không phải chơi hầu, khi bọn hắn thiểu năng trí tuệ đâu. Chờ nàng rời khỏi, phía dưới đã xuất hiện thượng trăm điều bình luận. Video ta cũng chưa xem xong, trước tới mắng một mắng tiện nhân này, làm như vậy nhiều không biết xấu hổ sự, xem ở quý dương đánh ngươi phân thượng, ta đều cảm thấy có thể tha thứ, hiện tại nói cho ta, chính ngươi quăng ngã. Mặt so gương mặt còn đại. Phép nhân khẩu quyết, như vậy vấn đề tới, video ai phát. Ha ha ha ta phải bị cười chết, quý dương cũng quá đáng thương. người cùng ta vui sướng thời gian, sửu thượng lớn nhất vả mặt sự kiện, thiên hạ một trêu cười, y lìa ra tốt xấu cũng là danh môn, ta đều hoài nghi có phải hay không thân sinh, tự đạo tự diễn. tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua thiếu một ngàn, hôm nay thiếu bốn nghìn. hôm nay buổi sáng cô cô đã về rồi, cũng mã không được tự, sau đó mẹ nhi đầu có điểm vượng, cổ không thoải mái, phòng chừng là ngồi đánh chữ lâu rồi, có điểm cứng đờ. chiều nay chạy nhanh đi làm trâm cứu xóa bớt. Thoải mái rất nhiều, ngày mai buổi sáng còn muốn đi một lần, lập tức ăn tết, sợ vượng vượng hồ hồ không thoải mái. Gần nhất đại gia chú ý thân thể hoa, mang khẩu trang gì, tăng cường tự thân miễn dịch lực, rốt cuộc không có đặc hiệu dược vật trị liệu, vẫn là rất nguy hiểm. Mễ Nhi đi tiệm thuốc, phát hiện khẩu trang đều bán xong lạc, thật là đáng sợ, vẫn là giảm bớt ra ngoài đi. Phát 100 bao lì xì, ngủ ngon ngộng đẹp lạc, nữ tổng tài tiểu chó săn, 6, 11 giờ rưỡi. YG Hải Linh áp chế chuyến bay rơi xuống đất. Lý Mai di động đã không có điện, nàng vừa tỉnh tới, liền làm YG Hải Linh chạy nhanh chuẩn bị, mau chút xuống phi cơ đi công ty, chuẩn bị kế tiếp sự tình. Ngồi ở khoang hạm nhất, các nàng vội vàng liền chuẩn bị xuống phi cơ. Trong lúc, YG Hải Linh di động không ngừng vang lên, nàng liếc mắt một cái, ngay từ đầu còn không có tiếp, mặt sau phiền, vừa đi một bên tiếp, ngựa khí cũng không được tốt, chuyện gì? Cái gì? Làm sao vậy? Lý Mai xem nàng sắc mặt cảm thấy không thích hợp. Bước chân cũng chầm lại. y linh sắc mặt vô cùng hung ác nham hiểm, trực tiếp đem điện thoại ném cho nàng. Lý mai này một tiếp nhưng đến không được. Sắc mặt đều trắng. Nàng nhất sợ hãi sự tình đã phát sinh. Nhất sợ hai đó là bọn họ còn không biết là ai, chỗ tối người kia dường như đem các nàng rõ như lòng bàn tay. Giống bày một đạo võng nhìn bọn họ tả hữu chạy trốn. Bọn họ chuyến bay cùng xuất khẩu đã cho hấp thụ ánh sáng, lúc này bên ngoài đều là phèn hòa hảo sự giả. Mã Sơn đổi xuất khẩu Lý Mai lập tức làm ra quyết định, làm một ít nhân viên công tác dọc theo nguyên lai xuất khẩu đi, tiểm hộ y y linh từ cửa ra vào khắp đi. Nhân viên lập tức phân hai bác. Y y linh cũng nốc, mang theo khẩu trang cùng kính dâm, đi theo Lý Mai hướng vừa đi, chỉ nghĩ chạy nhanh trở về trốn tránh. Vì càng có thể tin chút, ban đầu xuất khẩu bên kia đi đại bộ phần người, y y linh bên này chỉ còn mấy cái. Ngoài cửa sẽ dừng lại một chiếc bảo mẫu xe, trực tiếp đem các nàng đưa đến công ty đi. Chạy nhanh chạy nhanh. Tình thế so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Lý Mai cái chán đã mạo mồ hôi lạnh, thúc giục Ilya Linh. Hiện giờ Ilya Linh hình tượng sợ là không thể vãn hồi. Chẳng sợ công ty đã sa giao, nhưng video chuyển đến nơi nào đều là, phết nhân thủ một phần, hắc lịch sử đã vô pháp hủy diệt. Mắt thấy xuất khẩu liền ở phía trước, ra cửa rẽ phải một đoạn đường liền dừng lại một chiếc bảo mẫu xe, Lý Mai chạy nhanh làm trợ lý thông chi tài xế đem xe khai lại đây. Lập tức lên xe chạy lấy người. Kết quả Mấy người vừa đi ra cửa khẩu, đột nhiên lọt vào tập kích, hai bên một chút chảo ra rất nhiều phèn. Là Y Liê Linh, là Y Liê Linh, Y Liê Linh đồng tử đột nhiên co rụt lại, trước tiên liền tránh ở Lý Mai cùng chợ Lý mặt sau, bắt đầu muốn chạy trốn. Đáng tiếc, nàng không thành công. Phệ thực mau liền đem nàng lầy quanh, đổ hập xuống chất vấn, Y Liê Linh, ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Vì cái gì muốn bôi nhỏ quý dương? Ta cảm thấy ngươi mới là nên lăn ra giới giải trí người, ngươi căn bản là không xứng diễn kịch không xứng đương một cái thần tượng. Đều là lưu lượng minh tinh, có chút fans tuổi khả năng tiểu một ít, có chút còn mở miệng lục mạng, ngươi mới là cấp chuột, rào một nồi nước. Ý gì linh nguyên bản vẫn luôn bụng mặt, vừa nghe lời này tạc, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bọn họ thật tốt. Ta nói cho ngươi, ai đều giống nhau. Không ai cùng ngươi giống nhau. Ngươi chính là tai họa, Không ra giáo. Nàng một chút kích khởi fans tức giận, mắng gì đó đều có, còn không ngừng đi phía trước thế. Kẻ hèn vài người sao có thể ngăn được thượng trăm tên Phèn Lại còn có có người không ngừng ở tới rồi trên đường. Xô xô đẩy đẩy gian, Y Ghi Linh đã bị đẩy đến trên mặt đất, Phép còn đang không ngừng hướng phía trước tế, nàng ngay cả đều đứng dậy không nổi. Đừng đẩy, dâm đến ta. Nàng ngay từ đầu còn có thể khống chế chính mình cảm xúc, mà sau càng ngày càng mất khống chế, hô to, các ngươi là có bệnh đi. Lý Mai cũng chưa tới kịp làm nàng cơm mồm, Phép phản ứng càng thêm kịch liệt, không ngừng đi phía trước tế. Yềnh linh ngã trên mặt đất, trên người còn ăn mặc váy, hảo tốt hơn sự giả còn khai phát sóng trực tiếp. Nàng trước ngực cảnh xuân đều tàng không được. Thẳng đến sân bay nhân viên an ninh chạy tới, trận này trò khôi hải mới kết thúc. Yềnh linh trên tay bị dẫm vài chân, đau đến sắc mặt vặn vẹo, xe trực tiếp liền hướng bệnh viện khai đi. Cùng lúc đó, trên mạng cũng cho hấp thụ ánh sáng quá trình. Đối với lần này sự tình, ban đầu nàng mấy cái fan náo tản còn ở tức giận mắng, toàn bộ bị vong hữu đỉnh trở về. Nàng bị thương trên mạng sôi nổi trầm trồ khen ngợi lần này quang ngã tư thế có thể so thượng một lần bị quý dương đẩy khó coi nhiều lần tự làm bậy không thể sống ta cư nhiên cười ra tiếng quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư nói chuyện thật càng ăn các ngươi đều là có bệnh nga, nhưng không cho phép tới gần đại tiểu thư lý huy ban đầu đều cảm thấy quý dương xong rồi nhìn xem này hướng gió quý dương phèn một chút tăng tới 1.300 nhiều vạn cư nhiên kỳ tích khởi tử hồi sinh hắn vội vàng chạy đến quý dương ra không ngừng ấn chuông cửa Sau khi, Quý Dương xuất hiện ở hắn tầm nhìn, hắn ăn mặc màu đen sọc hưu nhàn phục, tóc còn ở tích thủy, chính lấy khăn lông ở xoa. Bộ dáng vui vẻ thoải mái. Trên mặt không có gì biểu tình, tựa hồ còn kinh ngạc hắn đột nhiên đã đến, huy ca. Tiểu tử ngươi mạng lớn. Lý huy nói đi vào tới, xem gầy bộ không. Không biết ai cho hấp thụ ánh sáng video, chính là cứu ngươi. Không thấy, làm sao vậy. Quý Dương rối tay giữ cửa một quan, tiếp tục xoa tóc đi vào tới. Ngươi không thấy gầy bộ. Lý Uy nhìn về phía hắn, thấy hắn một bộ vui vẻ thoải mái bộ dáng, ngươi một chút đều không chú ý chính ngươi sinh tử tồn vong. Ngươi không phải nói đã không cứu. Chờ bồi tiền. Ta cho chính mình nột ngạt làm cái gì. Quý Dương ngồi xuống, ta ở gần nhất tập thể hình, như vậy sinh hoạt cũng khá tốt. Lý Uy. Hiện tại lại làm sao vậy? Quý Dương hỏi lại. Phim trường video cho hấp thụ ánh sáng, không phải ngươi đẩy y lìa linh, là nàng chính mình quăng ngã, mọi người đều đã biết trận tướng. Ta phỏng trường thực mau liền có phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Lý huy nói, lại vẻ mặt khó xử lên, ngươi cũng đừng trách ta không thế ngươi làm sáng tỏ. Y lì Linh dù sao cũng là người nhà họ Y lì nàng cái kia người đại diện ngày hôm qua còn yêu cầu ta mang ngươi đi cho nàng làm chứng. Công ty bên kia cũng bị tạo áp lực, ta xinh xôi cho ngươi áp cho tới hôm nay, không nghĩ tới kỳ tích xuất hiện. Hắn nói đều thực kích động. Quý dương thiếu chút nữa đã bị từ bỏ. Ta biết huy ca là bất đắc dĩ, ta có thể lý giải. Quý Dương như vậy mở miệng. Hiện tại hảo, chúng ta cái gì đều không làm, vong hữu đều có thể phân biệt đúng sai, không nghĩ tới nương cái này phong ba điên cuồng chướng nhân khí thành ngươi. Lý huy một trận cảm khái, tiểu tử ngươi là vững như cầu A. Quý Dương sắc mặt như thường, ta bất thăng chính. Lý huy mặc một hồi, lúc này mới thật mạnh gật đầu, là. Ta bất thăng chính. Nhưng hắn vẫn là thực kích động, hai ngày này ngươi liền trước tiên ở ra, ta phỏng trừng lập tức liền phải có an bài. Ân. Quý Dương gật đầu. Hảo Hảo nghỉ ngơi, ta phỏng trừng ngươi nương này cổ phong có thể phi một hồi, giải ước kia hai bộ kịch hẳn là vẫn là ngươi. Lý Huy suy đoán. Ta không nghĩ diễn. Quý Dương nói. Vì cái gì? Lý Huy một chút nhíu mày, kia hai bộ nhân khí nhưng đều không thấp, so người đều ước gì. Không cần thiết, nếu còn tới tìm ta, Huy ca liền giúp ta đẩy đi, trước kia đưa ra muốn giải ước đều đẩy. Hắn lời nói chậm rãi, lại mang theo kiên định. Lý Huy vừa muốn khuyên bảo, nhìn hắn một hồi. Đột nhiên có chút nói không nên lời. Trong khoảng thời gian này, Quý Dương có thể nói là vẫn luôn bị từ bỏ. Hiện giờ trái tim băng giá cũng thực bình thường. Hán gật gật đầu, có chút còn muốn thông qua công ty, bất quá ta sẽ tận lực. Cảm ơn Lý ca. Không có việc gì. Lý Huy đi ra ngoài, nhìn Quý Dương đấy lòng lại thở dài một hơi. Mặc dù chân tướng đã công khai, nhưng là đối mặt Y Linh, bọn họ thật đúng là giống con kiến. Vong Hiếu cũng vẫn luôn kêu công khai xin lỗi, bồi thường, trên thực tế. Cuối cùng hơn phân nửa cũng là không giải quyết được gì. Nếu không chính là tự tìm phiền toái. Lý Huy đi rồi, Quý Dương giữ cửa một quan, trên mặt cũng không có gì phá lệ biểu tình. Hắn ở trong vòng không có gì bạn tốt, trong khoảng thời gian này cũng không ai quan tâm hắn. Thẳng đến ngày hôm qua ban đêm video cho hấp thụ ánh sáng, mới có như vậy vài người tới hỏi một chút. Ai đều sợ lây dính thượng quan hệ, nguy hiểm cho tự thân, nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Cho nên hắn cũng không hồi. Nhìn di động, ngón tay vừa trượt. Cơ lạc mở cùng Izhi Hải nói chuyện phiếm giao diện, hắn cái gì cũng chưa phát, trực tiếp lại lui ra. trạng bạn, Izhi Hải ra đại trạch. Izhi Hải lao thái thái ngồi ở trên sofa, đôi tay đặt ở quải trượng thượng, vẫn đục mắt vương vàng, nói cái gì cũng chưa nói. Phòng khách không khí ngưng trọng. Izhi Hải Linh đứng ở ngoài cửa hồi lâu, lúc này mới lấy hết can đảm đi vào tới, nhìn quét một vòng, trong nhà người đều đã trở lại. Izhi Hải nghiên ăn mặc màu đen công tác trang phục, ngồi ở Izhi Hải lao thái thái bên trái trên sofa. Nàng phụ thân hắc chầm khuôn mặt, nhìn nàng giống lên một tiếng, còn chưa cút lại đây. Ilya Linh đáy lòng phát run, hoạt động bước chân đi qua đi, cực lực khống chế chính mình sợ hãi, ngại ngại. Tay nàng thượng còn ôm băng gạc, nhưng lúc này không ai quản nàng thương tình. Nói cách khác, ở Ilya ra vinh dự trước mặt, điểm này thương lại tính cái gì? Đã trở lại. Ilya Lao Thái thái nhàn nhạt xuất khẩu, việc này như thế nào nháo? Như thế nào cả nước người đều đã biết. Nàng nói còn nhìn về phía Ilya Linh. Đáy mắt mang theo dò hỏi, Y Liê Linh còn không có xuất khẩu, Y Liê Sương Phong cầm chén trà liền hướng nàng ném tới, một chút tạp đến nàng trên đầu, quát một lỗ hổng, lại rơi trên mặt đất mảnh nhỏ bắn đến nơi nào đều là. Nàng ngay từ đầu còn gọi thanh. mặt sau xinh sôi lại ngừng. Tại gia tộc vinh quang trước mặt, nàng không đáng một đồng, còn có thể như thế nào làm cho? Ngũ chuẩn, năng lực ta đều đối ngươi cùng nhau mất mặt, không còn dùng được đồ vật, ta đánh trên ngươi. Y Sương Nguyên nói dũng giận. Cái chán gân xanh bạo khiêu, nói liền phải xông lên đi. Y dì minh đem hắn ngăn lại. Y dì linh cũng bị sợ tới mức không nhẹ, lại nhìn thấy Doãn lao thái thái chính nhìn chằm chằm nàng. Một câu cũng chưa nói, động cũng chưa động một chút. Y dì xương nguyên nguyên bản cũng chính là làm làm bộ dáng, hiện tại cũng nghỉ ngơi xuống dưới. Nàng phía sau lưng bắt đầu lạnh cả người, xử tại tại chỗ, hàng khí tử trên chân đánh lút lại. Mọi người đều nói chúng ta người nhà họ y không giáo dưỡng, công ty cổ đông khó tránh khỏi cũng có ý kiến. Các ngươi đừng quang sinh không, giáo, còn phải ta cái này lao thái thái lo lắng. Ý dì lao thái thái nói xong, không nhanh không chậm lại nói, ta còn có thể sống mấy năm. Có thể còn được. Mẹ, ta xem tiến giới giải trí chính là cái tai họa, bằng không nàng ốc, lan trở về ra. Ý dì xương phong lập tức nói. Hắn ở bên ngoài còn có thật nhiều cái tư sinh tử nữ, nói thật, đối không năng lực hài tử thật đúng là không có gì cảm tình. Hiện tại nhất quan trọng chính là từ lao thái thái trong tay nhiều tranh một ít tài sản. Công ty bên kia thế nào? Y dì lao thái thái quay đầu xem y dì ai nghiên, ra tiếng hỏi. Vẫn là có chút ảnh hưởng, hôm nay cổ phiếu có rõ ràng hạ ngã, xem kế tiếp xử lý. Y dì ai nghiên không có gì biểu tình. Ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào? Y dì lao thái thái lại hỏi. Y dì linh nhìn về phía y dì ai nghiên, đối phương tầm mắt cũng chính dừng ở trên người nàng. Nàng tuy có bất mãn, lại chỉ có thể khẩn tún nắm tay không ra tiếng. Y dì ai nghiên quả nhiên không phụ nàng sở vọng, trầm ngâm một lát. Ta cảm thấy nhị thúc nói rất đúng, đích sắc không thể lộ diện, để tránh tăng mạnh mặt trái ảnh hưởng. Vừa dứt lời, nàng lại nói, nhưng là ở lui vòng phía trước, vì bình ổn vong hưu lửa giận, ta cảm thấy hẳn là công khai xin lỗi. Không có khả năng. YG-Linh một chút phủ quyết, phản ứng thập phần kịch liệt. Công khai xin lỗi cũng quá mức chút, chẳng lẽ, muốn cùng cái kia quý dương xin lỗi? yg Minh cảm thấy buồn cười, chúng ta đây YG-Linh ra mặt mũi hướng nào phóng, còn đem sai hướng chính mình trên người ôm. Yề xương phong cũng lộ ra không vui. Yề linh mặt mũi liền đại biểu mặt mũi của hắn, cùng một cái vô danh tiểu tử xin lỗi. Hắn không muốn. Doãn lao Thái Thái cũng suy nghĩ sâu xa lên, tựa hồ cũng không tán đồng. Người xin lỗi đối tượng không phải Quý Dương, là hắn mặt sau vong hữu. Sai rồi chính là sai rồi. Chúng ta Yề ra có sai liền giảm đánh. Yề nhiên nói xong nhìn về phía Yề lao Thái Thái, sắc mặt nghiêm túc. Nãi nãi, chúng ta xí nghiệp đối mặt chính là quốc dân. Nếu chúng ta lần này làm không tốt. Không phải mặt không mặt mùi vấn đề, là chúng ta y y ra danh dự, chúng ta xí nghiệp danh dự. Một khi xử lý không tốt, sẽ lan đến chúng ta toàn bộ xí nghiệp, cổ dân đối chúng ta cũng sẽ có ý kiến, đó là xí nghiệp vết nhơ. Y y ai nghiên nói được nói có sách mách có chứng, rất là nghiêm túc. Y y ai bị một nghẹn, y y linh còn ở dãy rua, đó là ta chính mình sự tình, ngươi chính là muốn cho ta cùng quý dương xin lỗi. Ta không để bụng ngươi cùng ai xin lỗi, ta chỉ biết. Ngươi tiến giới giải trí mấy năm nay mới kiếm bao nhiêu tiền, công ty lại cho ngươi cung cấp nhiều ít tài chính. YGY nghiên nhìn về phía nàng, cất cao âm điệu, gàn từng chữ một nói, ngươi đừng quên, ngươi là người nhà họ YGY, cũng là YGY thị trước quý người phát nôn. Ngươi có biết hay không ngươi sẽ chiếu thành bao lớn ảnh hưởng. Cấp sĩ nghiệp mang đến bao lớn phiền thoái. YGY lao thái thái sắc mặt cũng thay đổi. YGY linh nạn khí, không dám lại hé răng. Đó là ngươi khuyết đại sự thật. YGY minh phản bác biện pháp giải quyết có rất nhiều loại nhưng là xin lỗi là nhất hữu hiệu một loại hơn nữa chính là sai rồi ngồi ở trên xe lăn y rìa ngạn đánh gậy hằn nói vô luận bao lớn sĩ nghiệp không nên như thế hung hăng ngang ngược làm lơ pháp luật gàn bướng hồ đồ rốt cuộc đã chịu nghiêm trị được rồi doãn lao thái thái một chút đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn y lìa linh nếu là chính mình sự tình, chính mình liền đi xử lý ngươi có bản lĩnh nói ra nói y lìa gia sẽ không cho ngươi lật tẩy sai rồi liền đi xin lỗi Nên nói như thế nào, liền nói như thế nào, ngươi hiện tại mất mặt ném đến cả nước người trước mặt, ngươi không có mặt. Nàng nói lại nhìn về phía Y thì phong cùng Trương Hoa, thư lệnh một tiếng, các ngươi chính mình dạy ra hài tử, liền phải hảo hảo thế nàng giải quyết tốt hậu quả. Mẹ, ta biết. Trương Hoa vội vàng ứng. Y thì linh đứng ở đáy mắt, sắc mặt một chút liền trắng bệnh, đều có chút không đứng được. Y thì lao thái thái chống quải trượng hướng trên lầu đi, y thì hải muốn đi đỡ nàng, bị nàng cự tuyệt. Từ quản gia đưa nàng đi lên. Lão thái thái vừa lên đi, Y Lý Sương Phong đã không chế không được hắn bảo tính tình, giơ tay liền quăng ý Y Ả Linh một cái tát, trực tiếp liền đem nàng phiến ngã xuống đất, trên mặt đất đều là gốm sứ mảnh nhỏ, tay nàng thượng quắt đều là huyết. Đây là người dạy ra tới nữ nhi." Y Lý Sương Phong chỉ vào Y Ả Linh, không có nửa điểm đầu óc, giống cái vai hề giống nhau nhảy nhót, mất mặt xấu hổ. Hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Y Ả Minh cũng chỉ là tiến lên đem nàng nâng dậy tới. Trương Hoa sụ mặt, cũng cực kỳ bất mãn. Ai? Lý Tuyết vừa muốn lên tiếng, Ilya ngạn cũng đã đánh gãy, "Mẹ, đẩy ta trở về phòng." "Hảo." Nàng đẩy xe lăn, cũng đi rồi. Ilya Linh Tứ Chi run, đáy mắt nhiễm hận ý, hung hăng nhìn chằm chằm Ilya Nghiên, "Có phải hay không ngươi?" Đi bước một ở thiết kế nàng. "Ta không biết ngươi đang nói chút cái gì." Ilya Nghiên thần sắc kiêu căng, đi phía trước đi rồi hai bước, liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt lại hướng Trương Hoa nói nhi thẩm, ngươi thật đúng là muốn xen vào của nàng. lời con chưa dứt, nhấc chân đi rồi. khẳng định là nàng, mẹ, ca, chính là yề nghiêng thiết kế ta, đi bước một đều là thiết kế tốt, cố ý làm như vậy. nhất định là nàng yề linh bắt lấy yề minh tay, mở to mắt, kia cũng là chính ngươi chuẩn, hướng bên trong toàn. yề minh có chút không kiên nhẫn, hảo hảo ban ngươi không thượng, cầm tiền đi dối giải trí chơi ngươi đều nháo ra sự, ngươi có thể làm cái gì? yề linh còn không có phản bác. Hắn liền đâm mặt, thiếu kia những việc này phiền ta, ba bên ngoài một đống tư sinh tử nữ, ngươi đối việc này thượng quá tâm không. Ý thì nghiên đấu không lại, mãi mãi tài sản phân không đến liền tính, đừng làm đến cuối cùng, ba tiền ngươi đều phân không đến. Trương Hoa vừa nghe việc này liền thiền, làm người hầu đi cấp Ý thì linh lấy hồng thuốc, được rồi, không phải thảo luận cái này thời điểm, mãi mãi làm như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm. Bây giờ còn có cái gì mặt? Ý thì linh biết là như vậy cái lý nàng cũng không nghĩ tới sự tình có thể tới hôm nay tình trạng này không có người quan tâm nàng một chút vẫn là cảm thấy nghẹn quất Y Lê Minh thực mau cũng rời đi hắn mỗi ngày xa giao cùng cố chính mình ở công ty thế lực trương hoa cũng vào Y Lê thị trưởng quản một cái chi nhánh công ty mỗi người tất cả đều bận rộn tranh đoạt nào có cái gì nhân tình vị Y Lê Linh tuy khí chính là có biện pháp nào đâu Y Lê nghiên về đến nhà đẩy cửa ra mở ra đèn mở ra máy tính Tỉ mỉ lại xem một lần trên mạng tin tức, phát hiện Quý Dương lúc này đã trở thành toàn vong đồng tình đối tượng. Bọn họ thậm chí kêu gọi ấm áp như người cùng ta đang đợi ngươi hai bộ kịch tiếp tục làm Quý Dương đóng vai. Vốn dĩ chính là bị hoan ủng. Quá đáng thương. Có quan hệ đoàn phim cùng đạo diễn cũng ở trước tiên xin lỗi, sôi nổi chấn an vong hưu cảm xúc, sợ lúc sau bị chống lại hoặc là truyền ra. Lam ép ra mạ, vẫn là đến giữa vong hưu tới chống. Quý Dương ấy bộ như cũ không động tĩnh. Chỉ có Lý Vi đã phát một cái bất động không ngỡ, cái gì đều nhìn không ra tới phía chính phủ với bồ, quý dương thật giống như là biến mất giống nhau. Y Giai nghiên tưởng cho hắn gọi điện thoại, chính là rõ ràng là hắn quăng ngã môn đi, vì cái gì chính mình trước chịu thua. Nàng cầm lấy di động rất nhiều lần, không có gạt ra đi, có điểm giống giận dỗi. Ngày kế, Y Giai Linh cử hành buổi họp báo, lúc này đây so lần trước khóc đến thảm hại hơn. Bất quá, làn đạn phi thường không hữu hảo. Ta tới chế dễu lạc Bạch Liên Hoa bắt đầu vả mặt bạch bạch bạch. Tự đạo tự diễn kịch bản còn khá tốt, đáng tiếc lòi, nói ai dùng nàng ấy bổ phát video. ý e Hài Linh cũng muốn biết là ai, chính là chính là như vậy quỷ bí, liền cùng lần trước giống nhau, không ai biết là ai. Như thế nào đều tra không ra, nàng hiện tại nhưng thật ra tưởng nói bị thiết kế, làm lý mai xã dao, chính là tác dụng đã không lớn. Gần nhất, võng Hưu không tin, thứ hai, như vậy có vẻ nàng ở rào biện, xin lỗi ngược lại không chân thành. Đánh nát hàm răng hướng trong miệng nuốt là được. Ta bởi vì cùng quý dương phát sinh tranh chấp, dưới sự tức giận, bịa đặt một ít không tồn tại sự thật, cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy kết quả, ta tại đây. Tại đây y kìa Linh nói tới đây ngạnh sinh sinh nói không nên lời. Đóng mắt, từ kẽ răng bài trừ, ta tại đây hướng quý dương xin lỗi, cùng ta sở hưu phên xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng cúc một cái cung, túi đầu đều ở gắt gao cắn răng. Vóng hưu cũng không cảm kích. Sử thượng lớn nhất bạch liên hoa nhất không thành ý xin lỗi. Ai ra lại quên tiền lạc, động bất động liền quên tiền. Lần trước chính là cố ý quên cấp cô nhi viện đi. Ngươi như thế nào liền như vậy tâm cơ đâu? Lan gia giới giải trí chính là tốt nhất cách làm, đi thông thả không tiện ý y bạch liên. Y lìa linh đẩy rất hảo chút tán bài, rất dài một đoạn thời gian đều phải trốn tránh. Nàng nhưng thật ra tưởng trả thù quý dương, nuốt không dưới khẩu khí này, lại thật sự sợ lại náo ra sự tình gì. Rốt cuộc người kia còn không có điều tra ra, Y Lệ Nhiên tuy không bên ngoài thượng đứng tay, hiểm nghi lại rất lớn, Doãn lao Thái Thái bên kia không thể lại chọn. Nàng một không tin tức, Trình Quang Giải trí cùng Lý Vy liền cấp quý Dương an bài thượng hành trình, biến mất lâu như vậy, hắn rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Phets vô cùng đau lòng hắn, cảm thấy quý Dương khẳng định gầy ốm không ít, nói không chừng còn thực tiểu tụy. Nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là hơi hơi ngây ra một lúc. Quý Dương ăn mặc màu trắng áo hủ tì. Ông tay háo chữ cái gián bố đâm sắc thiết kế, nửa người dưới là màu đen nhàn nhã quẩn, cao dài dáng người, thanh tuyển không thôi, chân dài chọc người hâm mộ. Một đôi đào hoa bình tĩnh, lại giống che kín nu hòa quang, vừa thấy cũng chưa biến, vẫn là kia phó khóc xoáy khóc xoáy bộ dáng. Quý Dương, Quý Dương, Quý Dương, Quý Dương ta yêu ngươi. Phía dưới Fans mặt đỏ thay hồng, không ngừng lôi kéo tiếng nói gào thét, ta yêu ngươi, ta thích ngươi. Nhân viên an ninh liều mạng ngăn lại Fans, phía trước phóng viên cũng ở đi phía trước tế. Lý Uy đem hắn ngăn đón phía sau, Quý Dương đứng vững vàng. Hắn chính là nhiệt điểm, phóng viên cũng không muốn sống đi phía trước tế, đem mỉ rổ phổi đi phía trước. rồi. Quý Dương, xin hỏi ở Y Y linh chuyện này giữa, ngươi có đã chịu ảnh hưởng sao? Xin hỏi ngươi gần nhất quá đến thế nào? Đối mặt chuyện này, ngươi nhất muốn nói cái gì? Các loại vấn đề ủn ủn không dứt, không ngừng lại đặt câu hỏi. Quý Dương đều bị bước lui một bước, Lý Uy không ngừng ở đều, đại gia không cần tế, không cần tế. Chờ đến phóng viên ổn xuống dưới sau. Quý Dương mới chậm rãi xuất khẩu, không có gì ảnh hưởng, ta ở nhà ngủ đến tự nhiên tỉnh, cho chính mình thả cái giả. Phép ngốc, có chút giở khóc giở cười. Đối với chuyện này, ngươi nhất muốn nói cái gì? Phóng viên lại nhân cơ hội hỏi. Ta không có gì hảo thuyết, không phải giải quyết sao? Hắn đặt câu hỏi, còn mang theo một tia nghi hoặc. Vân Đạm Phong Kinh, phản phất không phải đang nói chính mình sự tình. Cùng hắn không quan hệ. Phóng viên cắn răng một cái, hỏi đến càng sáng tỏ. Y lì linh như vậy vu hãm ngươi vu oan ngươi, ngươi không có gì muốn giải thích sao? Hắn suy nghĩ một chút, nhìn về phía màn ảnh, rất là nghiêm túc mở miệng, không phải ta làm. Hiện trường phóng viên fansquan khán vong hữu. Bọn họ biết, trọng điểm là muốn giải thích a, ngươi không phải hẳn là hủy khuất mới đúng không? Sao lại có thể lạnh lùng như thế? Không phù hợp lẽ thường hảo sao đại ca? Quý dương kế tiếp có cái gì an bài? Trong đó một cái phóng viên hỏi, ta muốn công tác, nghỉ kết thúc. Hắn nói xong lại gật gật đầu, như là không quá nguyện ý tiếp thu sự thật này, lại lặp lại một lần, đúng vậy, ta muốn công tác. Mọi người, Lý Huy không biết nói cái gì đó, cấp nhân viên an ninh đưa mắt ra hiệu, muốn hộ tống Quý Dương lên xe. Hắn không trông cậy vào Quý Dương có thể nói ra cái gì, rốt cuộc đối phương tâm lý thừa nhận năng lực thật lớn. Phóng viên đem mịp rổ phồn nhắm ngay hắn, còn muốn tiếp tục hỏi, Quý Dương túi đầu nhấp môi, đã không nói lời nào, ngẫu nhiên bị hỏi nóng nảy, nhàn nhạt lại tới một câu, ta không nghĩ tới. Không biết. Hoàn toàn là cái không có việc gì người. Làm người đều cảm thấy phỏng vấn sai rồi người, nhưng ở hắn trải qua fans thời điểm, đối mặt từng tiếng hò hét, bước chân hơi hơi thả trợm, ngừng một chút, nhìn về phía bọn họ, lúc sau khẽ mở môi mỏng, ta không có việc gì. Phía trước fans che miệng đột nhiên liền khóc lớn ra tiếng, đỏ bừng hốc mắt, quý dương, quý dương, chúng ta thích người A, sẽ vẫn luôn duy trì người. Tác giả có lời muốn nói. Mễ Nhi từ hôm nay trở đi liền không lấy một vạn lót nền trả nợ hoặc là thiếu nợ, phía trước thiếu đại khái 5 vạn tạ hữu, Mễ Nhi sẽ còn, bởi vì hôm nay Mễ Nhi không có đi bệnh viện. Nghe ra ra nói bệnh viện hiện tại phát sốt người rất nhiều, bài mấy xếp hàng, bác sĩ làm Mễ Nhi hôm nay lại đi một chuyến, hôm nay tỉnh lại ta không dám đi, người trong nhà hiện tại cũng hủy bỏ liên hoan, đều không có ra ngoài, ta không thể làm người nhà bồi ta mạo hiểm. Ngày hôm qua châm cứu xoa bóp địa phương còn rất đau, ta không dám quay đầu. Ngồi dậy cùng ngủ đi xuống đầu thực vượng, không có biện pháp viết nhiều như vậy, sợ bệnh tình tăng thêm, đến lúc đó lại vô pháp đi bệnh viện, đến hoan mấy ngày, nếu chuyển biến tốt đẹp, mẹ nhi sẽ tiếp tục khôi phục thêm càng, nỗ lực trả nợ. Đại gia chú y an toàn loa, hảo hảo chiếu cô chính mình, phát 200 cái bao lì xì, ngủ ngon mộng đẹp. Cảng tạ ở 2020 2022 23 59 12, 2020 23, 23 giờ 57 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảng tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, thả xem mây quận mây tan, phỏng tay băng một cái. Cảng tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, gờ dạ vi tì, 146 bình, ta nó mẹ nó 25 bình, an tìm 20 bình, lưu hình, đình 10 bình, bánh ngọt nhỏ thu hoạch cơ 9 bình. Tiểu tán, diều, lạc lạc ba bình, quyển Sáu, lam con bướm hai bình, du án 778, nụối, duyên tới duyên đi, vân, hồng hồng một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Nữ tổng tài tiểu chó săn, Bảy. Ý Li Nghiên lúc này đang ngồi ở máy tính trước mặt. Trang web truyền phát tin chính là Quý Dương trả lời phóng viên kia một đoạn hình ảnh, thần sắc như thường, ngữ khí bình tĩnh. Mặt sau fans không ngừng hò hét. Bảo mẫu xe khai đi rồi, Còn có Fenstel ở phía sau chạy, cảm xúc thập phần mất khống chế. Ilya Nghiên trước kia vô pháp lý giải loại cảm giác này, hiện tại nhìn Quý Dương xe càng đi càng xa, lại lùi lại một phút. Tiếp tục nhìn hắn mặt, nàng cũng thừa nhận, hắn kia trương thanh tuyển khuôn mặt thấy thế nào đều không đủ. Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía màn ảnh, đen bóng đôi mắt như là mang theo độc đáo mị lực, làm nàng tim đập đều lộ nửa nhịp. "Không phải ta làm." Câu này nói thật sự nghiêm túc, đột nhiên làm Ilya Nghiên nhíu tới, ngày đó hắn nói câu nói kia. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, ta chính mình sẽ nghĩ đến biện pháp đi giải quyết. Hai người nháo đến đích xác thực không thoải mái. Ý thề tổng, trình quang giải trí thu mua sẽ ở cái này nguyện hoàn thành. Bí thư trình tiến vào đối nàng nói. ân. Ý thề nghiêng gật đầu, theo sau nhìn về phía nàng, video sự tình, có kết quả sao? Bí thư trình lắc lắc đầu, ninh mi, tra được là ở một gian quán net, chính là quán net theo dõi vừa vận hỏng rồi, không có biện pháp điều tra ra là ai. Y giải nghiên đáy mắt suy nghĩ sâu xa, tay hơi hơi chống cằm, vừa vặn hỏng rồi. Như thế nào liền như vậy vừa khéo. Nhị tiểu thư bên kia giống như cũng không điều tra ra cái gì, có thể hay không là nàng đắc tội người nào. Phòng trưng bị thiết kế. Bí thư trình như vậy nói. Là bị thiết kế, chờ Y giải linh hướng trong toàn. Y giải nghiên nói được khẳng định, dừng một chút lại nói, tiếp tục chú ý đi. Đối Y giải linh tới nói là uy hiếp, nhưng đối nàng không phải. Tài vụ bên kia hỏi. Nhị tiểu thư tháng này tiêu vặt, muốn đánh nhiều ít. Bí thư chỉnh lại hỏi nàng. Trước kia công ty mỗi tháng đều cấp Easy Hề Linh đánh một bút chướng, cơ hồ là lấy tiền đi giới giải trí đấm bảo chơi. 10 vạn là đủ rồi. Easy Hề Nghiên túi đầu bắt đầu xử lý văn kiện, thuận miệng vừa nói. Đúng vậy. Bí thư chỉnh đi ra ngoài. Easy Hề Nghiên khép lại một phần văn kiện, tiếp theo lại lấy lại đây một phần. Ban đêm 9 giờ. Easy Hề Nghiên mới từ công ty xuống dưới, dạ dày đã có điểm đau. Một đường lái xe về nhà, chuẩn bị về đến nhà lại kêu điểm cơ hộ. Giữa trưa vội vàng mở hộp, không ăn nhiều ít đồ vật